gặp tôn phong muốn rời khỏi người chủ trì lập tức chạy đi lên lôi kéo hắn lớn tiếng nói chương 453, vò thành một đoàn họ hó ho ở vây quanh ở đấu trường bốn phía mọi người đều là phát ra hưng ơ phấn lang hống thanh âm hiện tại cho mời vừa mới vị kia đầu tóc vàng thanh niên đồng bạn nếu như không có người xuống tới giữa sân bất luận cái gì giác tỉnh giả đều có thể xuống tới người chủ trì không giống nhau tôn phong đáp lời hướng về trên cao nhất một cái ghế dài hô không chung lay động đèn chiếu đồng thời bao lại phía trên hơn m ộ ư ơ i người các ngươi người nào đi giết hắn cách ă n mặc diễm lệ nữ tử quét mắt bên trên mấy người sắc mặt vô cùng khó coi tôn phong phổ thông nhân thân phần là nàng cố ý báo lên cũng là nàng để cái kia tóc vàng thanh niên đi xuống không nghĩ tới thế mà bị tôn phong đánh chết vương khánh hắn là ngươi tình nhân trong ngộng tình đệ đệ ngươi không đi xuống chẳng lẽ còn muốn chúng ta nữ lưu thế hệ động thủ chưa từng đứng ở trong đó một nữ tử quét mắt đứng ở một bên không lên tiếng thanh niên liếc liếc trong mắt nói ra đối với vừa mới cái kia đồng bạn trên mặt không có chút nào đồng tình c h u y ệ n của tui lốt nét dưới cái nhìn của nàng bị một người bình thường đánh chết hoàn toàn chính là mình đáng đ ợ i đương nhiên tôn phong thực lực nàng là hoàn toàn không có để ở trong mắt hiểu chút công phu quyền cướp thôi g i ế t chi như g i ế t gà vương khánh không nói gì chỉ là ánh mắt ngơ ngác nhìn phía xa giản tịch phế vật gặp đồng bạn như thế nữ tử trong miệng quát khẽ một tiếng cũng không để ý đến hắn nữa xuống không được không đánh thì sớm một chút nói một đám rắt r ư ỡ i thật ném rắc tỉnh giả mặt một người bình thường đều làm không ngã không ít ma quyền hô h ố người gặp được mới mọi người thế mà không ai đi ra không khỏi lớn tiếng chửi rủa nói thật có thể ở loại địa phương này pha trộn cái kia có một cái hạng đơn giản vừa mới bắt đầu chỉ là mấy người kêu gào một hồi thời gian toàn trường đều là chửi mắng thanh âm đứng tại đi đầu nữ tử sầm mặt lại trong nháy mắt trên mặt không dễ nhìn để ta đi lúc trước tôn phong tại cửa ra vào gặp phải nam tử kia c h ầ m dại đứng dậy trong mắt lóe lên một kia màu sắc trắng nhã khác để hắn chết quá đơn giản cái kia rõ ràng là c h ị đại nữ tử nhẹ gật đầu bị người chủ trì giữ chặt tôn phong n ư n g mày ống tay háo nhẹ nhàng k h ẽ m múa cái kia khẳng khái sôi sục người chủ trì trong nháy mắt bay ra ngoài xuống tới chỉ là bởi vì chán ghét nam tử kia có thể không phải là vì cùng bọn họ chơi gặp tôn phong thế mà đem chủ trì nhân quyền bay kết hợp tình cảnh mới vừa rồi mọi người trong nháy mắt cảm thấy thanh niên trước mắt rất có thể là một vị người luyện võ dù sao cũng là giác tình giả bọn họ còn có thể phân biệt ra được đối với ném đi người chủ trì từng cái trong mắt kinh ngạc liên tục hô to quét gặp tình cảnh trước mắt tôn phong mi đầu càng là n h ữ một cái dẫm chân hướng về bên trên bậc thang đi đến có thể còn chưa đi hai bộ đông nhiên một loạt áo đen tráng hán ngăn tại phía trước tất cả đều sắc mặt bất thiện nhìn qua hắn xem ra hôm nay là không có cách nào tiếp tục xem n g ồ i tại ghế dài phía trên giản tịch thần s ắ c phiền muộn vội vàng đứng lên tiểu thánh ngươi ngồi tại cái này đừng lộn xộn đối với tôn tiểu thánh nói một tiếng giản tịch thì hướng về tôn phong đi đến tôn tiểu thánh gật gật đầu trong mắt lại là hoan hỉ tôn phong cùng giản tịch đi về sau hắn ăn tự nhiên hơn thích ý hơn cốt tôn phong sầm mặt lại trong mắt rõ ràng có thể thấy được sắc mặt giận dữ gặp tôn phong thế mà đối với mấy cái này áo đen tráng h ắ n đều như thế không k h á c h khí nhất thời từng cái trong mắt kinh ngạc phía trên trên khán đài đi xuống thanh niên cũng là sững sờ ngay tại chỗ hai mắt khiếp sợ nhìn qua tôn phong lấy thân phận của hắn gia đình cũng không dám như thế hô to gọi nhỏ thanh niên này chẳng lẽ coi là đánh chết một tên giác tình giả thì cảm thấy mình vô cùng ngưỡng bức liền những người á o đen này cũng dám khiêu khích hiện tại cũng không có người ồn ào tất cả mọi người là hai mắt đồng tình nhìn qua tôn phong ở chỗ này ngươi có thể đắc tội còn lại giác tình giả nhưng là tuyệt đối không thể t r e o chọc những thứ này áo đen trắng hán cản tại phía trước một tên áo đen trắng hán song rôi tay ra nồng đậm hàn băng ngưng tụ thành một đôi mắt dày đặc nhìn c h ầ m c h ầ m tôn phong muốn chết tôn phong tính nhẫn mại triệt để bị săn bằng chân phải nhanh chóng dò ra phanh phanh phanh phanh, phanh. bốn đạo tiếng vang lanh lảnh nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn cản tại phía trước bốn người đồng thời bị tôn phong một chân đại bay chật vật n g ệ n tại đám người xa xa bên trong t trong nháy mắt xuất thủ tôn phong để mọi người sắc mặt s ư n g sở lập tức nồng đậm vẻ kinh ngạc không chỉ có chấn kinh tại tôn phong biểu hiện càng kinh ngạc hơn tại thực lực của hắn hắn không là cái thứ nhất dám khiêu khích nơi này giác tình giả trước mấy cái đều bị đánh chết tươi hiện tại sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn nguyên một đám nhanh chóng hướng về sau thối lui tại tôn phong trong ánh mắt bình tĩnh lộ ra một mảng lớn đất trống tiểu tử dám ở chỗ này quay dối an láo tử nhất quyền sau lưng một đạo bạo giống thanh âm chỉ thấy đám người bên trong một tên bắp thịt cả người cao hơn hai mét tráng hán chạy vội ra nối đất lớn quyền đầu hướng về tôn phong đánh tới quét gặp cái kia xuất hiện người chung quanh từng đạo từng đạo kinh hô thanh â m trước mắt giác tình giả không ít người đều gặp một tên cường hóa loại cấp b giác tình giả giữa sân đại bộ phận cũng chỉ là cấp c giác tình giả bọn họ thế nhưng là biết rõ cấp b giác tình giả lợi hại ba bình tĩnh đứng ở trong sân tôn phong nhẹ nhàng thân thủ cái kia nổi đất lớn q u y ề n đầu bị chăm chú nắm trong tay ừ m tráng hán hai mắt giật mình không nghĩ tới hai tay thế mà bị tôn phong bắt được t r u n g quanh người tự nhiên càng là từng cái trong mắt kinh ngạc mang theo kinh ngạc nhìn lấy tôn phong lúc trước tôn phong xuất thủ quá nhanh đều cho rằng tôn phong có đánh lén c h i ngại bây giờ thế nhưng là thực sự tiếp nhận tráng hán công kích chẳng lẽ thanh niên trước mắt có cấp bê thực lực ngay trong bọn họ không phải là không có người tiếp xúc qua người luyện võ có thể không có chỗ nào mà không phải là khoa chân mùa tay kéo kẹt yên tĩnh giữa sân một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến nhìn qua trong sân mọi người trong nháy mắt sắc mặt s ữ n g sở trong mắt nồng đậm thật không thể tin chỉ thấy tôn phong sắc mặt trở biến đối diện rõ ràng so tôn phong lớn mạnh phía trên không ít nam tử đúng là thần sắc thống khổ hai mắt kinh ngạc nhìn lấy tôn phong tráng hán cái tia n ổ i đất lớn quên đầu lại tôn phong một dưới lòng bàn tay nhanh chóng thu nhỏ b u ô n g tay Tráng hán phát ra một đạo tức giận gào thét cả người ngũ q u a n đã hoàn toàn v ặ n mẹo cái này nhìn lấy bị tôn phong giống như nhu diện đoàn đồng dạng vò tiểu nhân quyền đầu đều là không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt đây chính là cấp bê giác tình giả thế mà bị tôn phong như thế nắm phế vật nắm lấy tráng hán cánh tay tôn phong trong mắt lóe lên một tia khinh thường chân phải đạp thật m ạ n h ra xoét x ẹ t to lớn kịch liệt lôi kéo thanh âm nương theo lấy cồn u g vẩy máu tươi tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh trước mắt a a a tay của ta chỉ thấy chật vật ngã xuống đất trắng hán nhìn lấy đấm máu cánh tay phải trong mắt một vệ hoảng sợ tay phải của hắn đúng là bị tôn phong cứ thế mà kéo xuống muốn là lúc trước bực này máu tanh trang diện bọn họ khẳng định k h à n giọng cuồng thiếu nhiệt huyết sôi trào giờ phút này tất cả mọi người lại là cảm giác l ư n g phát lạnh tôn phong ánh mắt quá bình tĩnh dường như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể một đám rát rưởi thoáng nhìn bốn phía nguyên một đám nhìn chăm chú mà đến ánh mắt Tôn phong thanh Phong lạnh lùng, âm c ă n bản t h ì không có che n giấu. g có Mọi ư ờ i c h u n g quanh sắc mặt kịp bốn i không trăm người n năm nước bọn, lại là cũng Bọn lại không chuyện. nữa nói n bản là không có nghĩ đến, là có ộ t tỉnh giả Tôn cái giáp phải giả không Phong, c ư n h i ê n như thế khủng thế bốn c h ư ơ g 454, h ắ c quả phụ tiểu tử người quá phách lối chung quanh không thiếu nhiệt huyết người một tên nam tử nhìn lấy tôn phong sắc mặt giận dữ hai tay đột nhiên đẩy nồng đậm hỏa diễm hướng này bay tới nhìn lấy nam tử động tác không ít người trong mắt vui vẻ gặp phải người tập võ không nên bị cận thân liền tốt cự ly x a bị bọn họ dị năng đánh trúng sợ là có rất ít sức tái chiến quét gặp đi vào tôn phong không ít người trong mắt g i ấ y lên sắc mặt giận dữ thì muốn động thủ tôn phong trùng điệp hừ một cái đưa tay phải ra nhất chỉ trong tay một đạo kình khí v ọ t r a phốc phốc một tiếng văng nhỏ nơi xa tức giận nam tử hét lên rồi ngã gục trên trán ân máu đỏ tươi quần quần xuống khí kình phóng ra ngoài đây là võ lâm cao thủ tôn phong tiện tay nhất kích để mọi người chung quanh lại một lần nữa sắc mặt đại biến thực lực thế này đ ặ t ở cổ đại đó cũng đều là nhất lưu cao thủ vốn là phẫn nộ tụ đi lên mọi người lại lần nữa lui trở về không ít muốn người xuất thủ từng cái trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn còn tốt chậm một bước không phải vậy nằm dưới đất thì đổi thành bọn họ đối mặt chậm rãi đi đến tôn phong không khỏi liên tiếp lui về phía sau có thể ánh mắt lại là quét về xa xa đấu trường tôn phong cùng ngạo như vậy cử động cái này chủ nhà khẳng định khó có thể ngồi đấy đến mức cái kia bị đánh người chủ trì s ớ m cũng không biết chạy đi đâu thiểu phong đi nhanh mà đến g i ả n tịch quét mắt bốn phía tình cảnh trong mắt lóe lên một vệ thần sắc lo lắng tôn phong tuy nhiên lợi hại nhưng nơi này có nhiều như vậy giác tỉnh giả tăng thêm nơi đây chủ nhân bất phàm lấy tôn phong lực lượng một người sợ là khó có thể ngăn cản trong lòng đến là có chút hối hận mang tôn phong tới dù sao nàng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh những chuyện này không có việc gì tôn phong mỉm cười ánh mắt lại là hướng về trên cao nhất cái kia ghế dài đi đến các hạ không khỏi quá không đem chúng ta để ở trong mắt rồi nhẹ nhàng đi lên tôn phong đ ỗ n g nhiên sau lưng một đạo quát l ạ n h thanh âm chuyển đến chỉ thấy nơi xa trên hành lang dậm chân đi tới một nữ tử đi theo phía sau một đám đại hán áo đen trong tầm mắt gặp tôn phong trên vai hỏa vũ thời điểm nữ tử khẽ nhứ mày tiểu tử này xong đó là hắc quả phụ nhìn lấy xuất hiện nữ tử mọi người chung quanh cùng nhau biến sắc lập tức một mặt đồng tình nhìn lấy tôn phong đứng tại bên trên giàn tịch cũng là chăm chú lôi kéo tôn phong ống tay háo nữ t ử kia nàng cũng hiểu biết giống như chính là chỗ này quản sự người nghe đồn đã có cấp hã thực lực không ít gây chuyện cấp bê giác tình giả đều bị nàng mấy chiêu thu thập đến mức nàng vì cái gì gọi h quả phụ lại là không rõ ràng bất quá nghe xong tên thì biết không phải là hạng người thiện lương đối với nàng năng lực tất cả mọi người biết rất ít gặp qua người cũng không thể nào nói lên chỉ biết là nàng mỗi lần động thủ luôn có c ô năng lượng màu đen tại quanh thân lưu truyền mà lại xuất quỷ nhập thần đứng tại thật cao ghế dài phía trên mọi người lại là trong lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra bọn họ đại bộ phận đều là cấp c giác tỉnh giả liền cấp b giác tỉnh giả đều bị tôn phong tiện tay kéo gãy cánh tay bọn họ hoàn toàn cũng là đưa đồ ăn vốn cho là là một người bình thường không nghĩ tới là võ lâm cao thủ mà tại cái kia mọi người về sau hội tụ rất nhiều hấp dẫn mà đến q u o y rượu mọi người giờ phút này lại là mê hoặc nhìn bốn phía tại hướng bốn phía người gió nghe về sau đều là hai mắt kinh ngạc nhìn qua tôn phong các ngươi còn chưa xứng muốn chết liền đến tôn phong trong mắt khinh thường thần sắc kiêu căng nhìn qua nữ tử kia giản tịch trong mắt giật mình không nghĩ tới tôn phong như thế tự ngạo bây giờ đành phải yên tĩnh đứng ở một bên tôn phong để xa xa nữ tử thần sắc nao nao cực kỳ kinh ngạc đã không biết bao lâu không người nào dám dạng này nói chuyện với nàng đến mức nói qua tất cả đều biến thành đất vàng chết cô gái mặc áo đen sắc mặt phát lạnh thân hình bỗng nhiên nhảy lên trong tay xuất hiện hai thành hàn đao tôn phong không có quá nhiều động tác phải dỗi tay ra một cái trưởng ấn v ọ t ra là hắn quen thuộc như thế chiêu thức vốn là nghi hoặc tôn phong trên vái hỏa vũ nữ tử trong nháy mắt trong đầu lóe qua một bóng người có điều nàng chỉ là có chút dừng lại lập tức trong mắt ngược lại lóe qua một vệt màu nhiệt huyết đối tượng thân thực lực cực kỳ tự tin nàng gặp phải cao thủ như thế tránh không được đỏ sức một phen t r u n g quanh không ít người cũng là hai mắt co r ụ t lại nghĩ đến mấy ngày trước hoàng phổ giang phía trên chiến đấu một số đứng ở xung quanh người không khỏi chậm chạp hướng về đằng sau thối lui mà nơi xa trên đài cao diễm lệ nữ tử cũng là trong nháy mắt sắc mặt khó coi bọn họ cùng giản tịch quen biết khẳng định biết được cuộc chiến đấu kia thì là bởi vì vì người đàn ông này để giản ra g ã y một tiếng ai nấy đều kinh ngạc một đạo nồng đ ầ m hắc quang loại qua không kích, khán chung nữ tử thân ảnh biến mất giữa sân. Và anh!、Tôn、phong tiện tay nhất kích, đánh Tôn nữ biến sân. tiện diện trên khán đài, ấn ra một cái cự đại bàn giữa cái dấu tử mất tay một tay. đối đài, đại ra Và vào cự ồ nhìn lấy hư không tiêu thất nữ tử tôn phong trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc chẳng lẽ lại là không gian dị năng tôn phong còn nhớ rõ ban đầu ở kim lăng thời điểm thì gặp phải một cái không gian giác tỉnh giả về sau còn để hắn chạy tình cảnh trước mắt đồng dạng để mọi người chung quanh trong mắt ngạc nhiên từng đôi mắt ngạc nhiên nhìn qua bốn phía mưu toan tìm tới hát quả phụ bóng người rõ ràng nhìn đến chỉ có từng chương đồng dạng chung quanh ánh mắt nơi này đứng ở trong sân không động tôn phong ánh mắt quét qua bên phải góc tường một đạo kình khí bắn ra phốc phốc một tiếng văng nhỏ khí kình tại trên vách tường bắn ra một cái ngón tay đến lớn động vẫn không có đánh chúng nữ tử kia đến là có chút thủ đoạn lại thất thủ lần nữa tôn phong trong mắt kinh ngạc bất quá trên mặt vẫn chưa gặp mảy may bối rối tiểu phong tốc độ quá nhanh tinh thần lực của ta căn bản bắt không đến đứng tại bên trên g i ả n tịch đã vô cùng c u ố n cuồng một cái khắp nơi tán loạn địch nhân để hắn như thế nào cho phải không có chuyện gì tôn phong nhẹ nhàng cười một tiếng không thèm để ý chút nào nói ra nhìn lấy thần sắc bình thản tôn phong g i ả n tịch trong lòng thoáng bình tĩnh có thể vẫn khẩn trương như cũ nhìn qua bồn phía từ đầu đến cuối tôn phong cũng không có động xuống đông nhiên đỉnh đầu một đạo bóng mờ t r ụ p xuống chính là cái kêu biến mất không thấy gì nữa hắc quả phụ nguyên lai、like、là bóng mờ chẳng biết lúc nào thi triển xạ gì gẳng tôn phong trong mắt một v ệ n v ẻ quái dị đối mặt đỉnh đầu cầm đao đâm xuống nữ tử tôn phong chỉ là nâng lên đầu yên tĩnh nhìn lấy nàng sợ c h o n g váng giản tịch chưa kịp phản ứng tụ ở phía xa mọi người lại là trước tiên nhìn đến có thể tôn phong động tác để bọn hắn nguyên một đám trong lòng m ệ hoặc lấy tôn phong lúc trước triển lộ ra thực lực không có khả năng xuất hiện bị dọa sợ tình cảnh nhưng bày tại sự thật trước mắt cũng là tôn phong động đều không động một cái sững sờ nhìn lấy đỉnh đầu mọi người chung quanh cảm thấy không hiểu kỳ quái phi độn xuống nữ tử lại là trong lòng sợ hãi trong nháy mắt cảm giác sự uy hiếp mạnh mẽ nàng đã từng là cái sát thủ loại trực giác này để cho nàng tại vô số lần tử v o n g trước mặt sống tiếp được chỉ là cái kia thoáng do dự nữ tử thân hình loay lên thì biến mất trên không trung thoáng nhìn không trung không thấy nữ tử tôn phong lại là không hiểu cười một tiếng a đột nhiên biến mất không thấy gì nữa nữ tử cũng để cho mọi người chung quanh trong lòng kinh ngạc thế nhưng là trong n g á y mắt giữa sân một đạo kêu gào thê lương vang lên chú mục mà đi mọi người chỉ thấy bên trên hắc á m trong bóng tối một bóng người chật vật rơi trên mặt đất mơ tối hoàn cảnh dưới một chuỗi hoa mỹ hỏa diễm tại này trên cánh tay thiêu đốt chương bốn trăm năm mươi lăm một bàn tay đ ậ p tử giác tình giả nhìn qua hắc quả phụ trên cánh tay hỏa diễm mọi người chung quanh sắc mặt s ư ơ n g sở trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc đối với người luyện võ tất cả mọi người vẫn là so sánh rõ ràng căn bản cũng không có quỷ dị như vậy thủ đoạn hắc quả phụ tình cảnh mới vừa rồi tăng thêm tôn phong phản ứng trước mắt h ỏ a diễm tất nhiên là xuất từ hắn tri thủ nghẹn ngào gào lên hắc quả phụ trong lòng kinh hãi t i ể u nhỏ h ỏ a diễm mà thôi có thể nàng lại là cảm giác vô tận đau ý một cỗ thâm nhập cốt tủy đau đớn liền xem như đã từng bị súng bắn đến cũng không có như thế đau nhìn lấy cái kia nóng rực h ỏ a diễm hắc quả phụ cánh tay thì hướng về bên cạnh vách tường tới gần ánh mắt lại là hướng về tôn phong quét tới đã thấy hắn tĩnh tĩnh đứng ở tại chỗ thân hình không động mảy may chuyện gì xảy ra trong lòng kinh nghi nàng đ ố n g nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng chỉ thấy phốc ở trên vách tường hòa diễm vậy mà chưa diệt ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng s u thế tại nàng càng thêm trong ánh mắt kinh ngạc toàn bộ vách tường trong nháy mắt cũng buộc cháy lên cái này cái này không chỉ có hắc quả phụ mọi người chung quanh đều thấy rõ tình cảnh trước mắt tất cả đều ngốc tại chỗ đây chính là đá cẩm thạch xây vách tường thế mà cũng bị nhanh lửa nơi xa một tên áo đen tráng hán gặp này phải dỗi tay ra một đạo hàn băng ngưng tụ thành đông cứng tay của cô gái trên cánh tay trong dự liệu lửa bị đông cứng diệt tình cảnh cũng không có phát sinh hỏa diễm thông qua hàn băng đốt lên toàn bộ băng cứng lập tức nhảy lên hùng hùng đại hỏa mà lại hỏa thế dọc theo cánh tay còn đang nhanh chóng lan tràn lên phía trên trong mắt kinh hãi nữ tử thần xác đại biến tay phải vạch một cái cánh tay trái sóng vai mà đ ư ớ phốc phốc ấ n máu đỏ tươi phun ra ngoài phun tại trên mặt đất hỏa diễm phía trên lại cũng đốt lên mà đốt lên hỏa diễm tay gãy bất quá c h ư ớ c mắt thời gian bị cháy hết sạch nóng rực hỏa diễm tại trên mặt đất thiêu ra một cái đen như mực hàng lớn mới biến mất không thấy gì nữa bưng bít lấy cánh tay trái hắc quả phụ trong mắt nồng đậm vẻ kinh hãi muốn không phải nàng xem thời cơ nhanh chỉ sợ cả người đều muốn bị thiêu vì ô hữu t r u n g quanh càng là từng đạo từng đạo nuốt nước miếng thanh âm tựa h ồ trong đầu đều xuất hiện hỏa diễm thiêu trên người mình hình ảnh loại tình huống này giống như ngoại trừ xá xe b ạ o xoái không có biện pháp khác nhìn lấy thủy t r u n g bình tĩnh đứng ở chính giữa tôn p h ò n g trên mặt cũng không dám nữa có chút khinh thường thế này sao lại là bị sợ t r ò n váng rõ ràng cũng là nắm chắc thắng lợi trong tay căn bản là không có đem rất có thể là cấp pha giác tỉnh giả hát quả phụ để ở trong mắt rất đơn giản một chiêu chỉ là một đám lửa có thể nghĩ đến hát quả phụ thực lực vốn là lui đến xa xa mọi người càng là vừa lui lại lui không cẩn thận nhiễm phải những cái kia h ỏ a diễm vậy coi như hạ bạ giản tịch nhìn lấy bên trên tôn phong trong mắt tràn đầy tức giận gia h ỏ a này luôn luôn ẩn giấu đi rất nhiều thần thần bí bí thủ đoạn nay quái gì h ỏ a diễm nàng trước kia căn bản cũng không có gặp qua cấp cảm giác của nàng tôn phong giống như vĩnh viễn bao phủ tại đông đảo thần bí bên trong luôn có dùng không hết thủ đoạn giết hắn sắc mặt tái nhợt hắc quả phụ quét gặp nơi xa đứng yên tôn phong trong mắt nồng đầm màu lạnh không có giác tỉnh trước đó nàng bao nhiêu lần tại bên bờ sinh tử du tẩu liền xem như lại chật vật nhiệm vụ cũng liền thụ thủ thương hiện tại trở thành giác tỉnh giả phối hợp nàng cái kia ám sát thân thủ tốt thực lực có thể làm xưa đâu bằng nay không nghĩ tới ngược lại còn bị phế đi một cánh tay xa xa đại hán áo đen tuy nhiên biết rõ tôn phong không đơn giản nhưng vẫn là không chút do dự chấp hành hắc quả phụ mệnh lệnh trong trước mắt trước mắt hỏa diễm hàn băng gió lốc đồng thời cuốn tới liên lụy tôn phong t r u n g quanh mấy chục mét chi điện một đám vô tri người tôn phong một tiếng k h a nói tại mọi người chuyên trú dưới tầm mắt lại một lần nữa động giống như lúc trước dôi ngón huy trưởng ngẩng đầu giống như tùy ý tôn phong nhẹ nhàng đưa cánh tay dôi ra tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy tôn phong dối trên không t r u n g cánh tay phải đúng là huyễn hoa ra một cái đỏ tươi bàn tay khổng lồ hòa hồng nhăn sắc đem chung quanh phản chiếu một mảnh đỏ bừng vươn tay tôn phong nhẹ nhàng vỗ một cái không trung xoắn tới chỗ có dị năng tất cả đều bị một lần hành động vỡ nát chăn trở nát mọi người công kích đại thủ cũng không có đình chỉ giữa trời một chảo tụ tại một đống đại hán áo đen đem gần một nửa số lượng bị bắt lại trong lòng bàn tay loại thủ đoạn này cũng đi ra mất mặt xấu hổ nhìn lấy trong lòng bàn tay kịch liệt dễ rủa gào thảm mọi người tôn phong trong mắt khinh thường lập tức cũng không đợi nơi xa đồng bạn phản ứng không chung tay cầm nhẹ nhàng một nắm phốc phốc một đạo đỏ thấm cột máu theo trên nắm tay bão tố ra tất cả mọi người cảm giác trái tim không hiểu sợ hãi cách cách mấy đạo tiếng vang lanh lảnh mang theo máu tươi nội tạng bắn tại bôn phía phát ra từng đạo từng đạo vang r ộ i thanh âm mười mấy tên giác tình giả cứ như vậy sống sờ sờ bị bóc chết còn lại mấy người gặp này trong mắt kinh hãi vừa định lui nhanh không chung một nói bàn tay khổng lồ phủ xuống vê anh tính cả cái kia hắc quả phụ tất cả mọi người đều bị một trường vỗ tại trên mặt đất trường hở ra bắn r a huyết thủy đã rất tốt thuyết minh bọn họ kết cục thật giống như đập chết một con kiến đồng dạng tất cả mọi người một chảo một nắm tiếp lấy vỗ tất cả đều chăn trở cầm tạm tràng t r u n g quanh yên tĩnh im ắng bên trên giản tịch cũng bị hù dọa trước mắt cái này bàn tay khổng lồ lại là một loại nàng chưa từng gặp qua thủ đoạn tôn phong tay phải nhẹ nhàng cuốn một cái không chung bàn tay khổng lồ biến mất hơi hơi q u a y người ánh mắt hướng về trên khán đài một đám người nhìn lại quét gặp tôn phong ánh mắt mọi người chung quanh bối rối thối lui lộ ra kinh h ạ i đi xuống nhóm người kia những người này bọn họ đều biết cũng là thượng cáo nói tôn phong là người bình thường giác tình giả nào biết tôn phong không chỉ có không phải người bình thường vẫn là tuyệt thế cao thủ mà vừa mới thủ đoạn h i ệ n nhiên hắn còn là một vị cường đại giác tình giả ngươi muốn làm gì nhìn lấy chậm rãi đi tới tôn phong cách ăn mặc diễm lệ nữ tử trong mắt lóe lên một k i a vẻ sợ hãi nàng bất quá là cấp bê giác tình giả đừng nói tôn phong cũng là vừa mới hắc quả phụ đều bị nàng quá sức nhưng hát quả phụ lại bị tôn phong một bàn tay đập tử bây giờ trong lòng ngoại trừ hoảng sợ cũng chỉ có sợ hãi trong lòng không khỏi vì lúc trước cử động cảm thấy thật sâu hối hận đứng ở này bên cạnh mấy người cũng là co lại cái đầu sợ hai nút ở phía sau đầu sợ tôn phong cứ gọi ra cái kia thần bí hỏa diễm đem bọn hắn cấp thiêu chết ngươi nói ta làm như thế nào giết chết ngươi tôn phong mỉm cười tay phải nhẹ nhàng mở ra huênh một tiếng một đoá yêu diễm hỏa diễm trưởng bên trong nhảy lên hỏa diễm không chung lúc la lúc lắc phảng phất một cái hỏa chung tinh linh vui thích hưng ơ phấn có thể chiếu vào nữ tử trên mặt lại là một trận trắng bệnh tiểu tịch chúng ta tốt xấu quen biết một trận n g ư ờ i giúp ta văn mài gặp tôn phong buồn cười vớt vớt trong lòng bàn tay hỏa diễm nữ tử không khỏi nhìn về phía bên trên giản tịch giản tịch nhàn nhạt quét mắt nàng ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng còn tốt tôn phong thực lực c ư ờ n g đại muốn là người bình thường hiện tại khẳng định không chết cũng tàn phế phế đi muốn không phải nhìn tôn phong có dự định nàng đều muốn đem nàng tháo thành t ă n g khối gặp giản tịch không có lên tiếng nữ tử trong mắt cho tàn một mảnh theo ở phía sau mọi người cũng là cái sắc mặt khó coi trong lòng sợ hai nữ tử đột nhiên ánh mắt xéo qua quét qua bên cạnh trong mắt xẹt qua một v ệ t màu lạnh tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc một phát bắt được cầm lấy bình rượu uống ngừng ngực tôn tiểu thánh đừng tới đây lại tới ta liền giết hắn nữ tử trong tay một cây dao găm đến tại say k h ư ớ p tôn tiểu thánh chỗ cổ chương bốn trăm năm mươi sáu viêm đế Cách cách. một tiếng văng nhỏ bởi vì nữ tử động tác tôn tiểu thánh cầm tại chai rượu trong tay thất thủ rơi trên mặt đất mảnh kiếng bể văng khắp nơi loại rượu vung đầy đất ngoại trừ tôn tiểu thánh căn bản cũng không có người quan tâm tiểu tiểu rượu của ta đâu tôn tiểu thánh mở to mắt say lờ đờ mông lung ánh mắt nhìn qua trống g ô n g tay cầm cái đầu nhỏ mờ mịt nhìn qua bốn phía đối với trên cổ hàn đao nhìn như không thấy đứng ở trước mắt tôn phong sắc mặt cứng đờ túi đầu quét tới chỉ thấy trên mặt đất để đó mấy cái cái s ọ bia có thể tất cả đều giống hàn cái này mới rời khỏi một hồi thời gian ra gia hỏa này thì uống nhiều như vậy t i ể u nhìn cái kia bình bình lọ lọ không chỉ có bia thế mà còn có rượu trắng rượu v a g đỏ lan lộn hợp lại uống khó trách uống say say say tất cả mọi người nhìn lấy tình cảnh trước mắt không khỏi sắc mặt kinh ngạc c h ấ n kinh nhìn lấy ba tuổi tôn tiểu thánh thô sơ giản lược quét qua quang rượu trắng thì có mười mấy bình tỉ mỉ đếm đi mọi người không khỏi trong lòng tắt lưới biến thái quá biến thái đừng nói một đứa bé cũng là một cái người lớn cũng không có khả năng uống nhiều như vậy liền xem như bọn họ t i ể u lượng lớn r i á c tình giả sợ cũng đã sớm rượu cồn chúng độc giờ phút này tôn tiểu thánh vẫn không có thấy rõ chung quanh tình cảnh không chung hai cái tay nhỏ lọt vôi mắt s ắ c người đồng thời trông thấy ghế dài bên trong nằm một cái đen xì tiểu cầu ngửa cái đầu trong miệng ngậm lấy một cái chai rượu lười biếng dáng người nghe được tôn tiểu thánh thanh âm không khỏi liếc mắt hắn mới phát hiện tình cảnh trước mắt gâu gâu gâu tiểu h ắ c khuyển đem trong miệng chai rượu phun một cái một mặt tức giận nhìn trước mắt nữ tử tiểu h ắ c khuyển ngươi làm cái gì u còn không có thanh tỉnh tôn tiểu thánh đi đập hạ miệng ba mờ mịt nói ra đừng núp ních gặp tôn tiểu thánh u ốn qua u ốn lại nắm lấy uy lĩnh nữ tử sắp mặt phát lạnh trên tay không khỏi nhiều hơn mấy phần lực ồ、oh. cái hót mềm núp ních đồ vật tăng thêm trước mắt tư thế tôn tiểu thánh rốt cục phát hiện có điểm gì là lạ túi đầu nhìn một chút trên cổ tiểu đao ngầm đầu ngơ ngác nhìn qua nữ tử tựa hồ còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại ngươi đang làm gì hắn vừa mới uống rượu uống đến chính hào hứng làm sao đột nhiên bị người ôm lấy nữ tử này còn dùng đao đến lấy hắn http ngươi không được qua đây nữ tử không để ý tới hắn hai mắt đề phòng nhìn qua tôn phòng trong mắt không ức chế được hoảng sợ tôn phong sắc mặt s ữ n g sở nhìn thằng ngốc một dạng nhìn trước mắt nữ tử hắn cũng không tính đi lên nữ tử này đột nhiên hét lên chắc là bị tôn phong vừa mới thủ đoạn dọa đến quá sức ta nhớ ra rồi hắn là viêm đế yên tĩnh trong hoàn cảnh đ ỗ n g nhiên một đạo hơi có chút run dày tiếng kinh hô trong đám người vang lên viêm đế cái gì viêm đế ngung ố c thiên bảng thứ tám cường giả viêm đế làm sao có thể thiên bảng thứ tám viêm đế chẳng lẽ là thanh niên trước mắt cái kia không biết người nào một tiếng nhẹ kinh ngạc nhất thời ở chung quanh sôi trào thân là hoa hạ giác tình giả đối với trên thiên bảng mấy cái người hoa giữa sân mọi người tự nhiên đều là có chú ý người hoa 25 tuổi không chỉ có là vì giác tỉnh giả càng là võ lâm cao thủ nghe đồn cho nên trong truyền thuyết tiên thiên tri cảnh có thể phóng thích kinh khủng hòa diễm không có gì không đốt càng không cách nào dập tắt thiện sử dụng song kiếm uy lực phi phạm nắm giữ một cái có thể phun lửa thần điều nghe đồn là tiếng t â m lửng lây phượng hoàng bên trong một người mỗi chữ mỗi câu đem trên thiên bảng tôn phong giới thiệu đọc lên mỗi nói ra một câu mọi người chung quanh hô hấp trầm trọng một phần lập tức trong mắt lại không hoài nghi t h ư n g đôi mắt đồng thời nhìn c h ầ m c h ầ m tôn phong trên vai hòa vũ cái kia chính là trong truyền thuyết phượng hoàng quả nhiên rất đẹp bên trên giản tịch cũng là sợ ngây người nghiêng người cái miệng nhỏ nhắn há thật to thiên bảng cao thủ ngoại trừ bài danh thứ sáu hôn t h ế tiểu ma vương hoa hạ thì người trước mắt này mạnh nhất khó trách khó trách chung quanh không ít người trong lòng thoải mái khó trách tôn phong lợi hại như thế liền xem như hắc quả phụ cũng bất quá là tiện tay đập chết đây chính là thiên bảng người có thể ở phía trên sắp xếp đều là toàn thế giới lớn nhất cường giả đứng đầu bây giờ thế mà bị người cho rằng chỉ là người bình thường muốn là tôn phong là người bình thường vậy bọn hắn là cái gì yếu gà không thể tại yếu gà tất cả mọi người không khỏi đem ánh mắt nhìn phía bắt giữ tôn tiểu thánh nữ tử trong mắt nồng đậm đáng thương trêu chọc người nào không tốt trêu chọc thiên bảng cường giả đây không phải hầm cầu bên trong thắp đèn lồng muốn chết viêm viêm đế nữ t ử nuốt một ngụm nước bọn cả khuôn mặt đã trắng bệnh tri cực theo ở phía sau mọi người càng l à c ó mấy cái trực tiếp có quắp trên mặt đất tại trước mặt người bình thường bọn họ huy phong lâm liệt có thể ở đây đợi cường giả trước mặt bọn họ cùng người bình thường lại có gì gì. lợi hại như vậy cường giả bọn họ thậm chí ngay cả động thủ dục vọng đều không có ẩn tại sau cùng một nam một nữ nhìn nhau nhìn một cái thả người nhảy lên thì hướng về xa xa trong bóng tối bỏ chạy nhìn tôn phong vừa mới thủ đoạn căn bản không có khả năng buông tha bọn họ phản kháng là không dám phản kháng hiện đang chạy chối chết còn có thể có một đường sinh cơ đứng tại chỗ tôn phong vẫn không có động một đôi mắt mang theo bất đắc dĩ nhìn qua tôn tiểu thánh a a hai đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn chỉ thấy thả người vọt lên không trung nam nữ đột nhiên toàn thân nhóm l ử a diễm giống như hai cái h ỏ a cầu thật lớn từ không trung rơi xuống tại trên mặt đất vùng vây hai lần lập tức đốt sạch sẽ đêm tối lờ mờ sắp giới mọi người thấy không rõ ràng có thể đứng tại tôn phong bên trên g i ả n tịch lại là phát hiện tôn phong trong mắt tinh hồng một mảnh còn có mấy cái đoá yêu diễm h ỏ a diễm cái này lại là cái gì chiêu thức g i ả n tịch sững sờ nhìn lấy tôn phong ánh mắt trên thiên bảng trong giới thiệu cũng không có những thủ đoạn này xem ra cái này biểu đệ so với nàng trong tưởng tượng giấu ở còn muốn sâu người người không được qua đây ta thật sẽ giết hắn nữ tử trong lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi nhìn trước mắt tôn phong toàn thân đều đang run rẩy hoàn toàn thì không nhìn thấy tôn phong làm sao xuất thủ xa xa hai người liền trực tiếp bị thiêu chết rồi liền p h o n g bị đều không thể p h o n g bị ba ba quét gặp tôn phong trông lại ánh mắt tôn tiểu thánh rụt cổ một cái hắn nhưng là nắm lấy tôn phong rời đi cơ hội ra sức u ốm vào nào biết còn không có xử lý tốt cái bình thì bị phát hiện xử lý xong chúng ta liền trở về đi tôn phong trước mắt lắc đầu liên tục nói ra nhìn kỹ lại giản tịch lại phát hiện tôn phong ánh mắt chẳng biết lúc nào đã biến trở về bộ dáng lúc trước v u ơ n g tha bọn họ rồi nhìn lấy quay người hướng xuống đi đến tôn phong mọi người chung quanh trong mắt kinh ngạc cương giả đều có tôn nghiêm càng đừng đề cập thiên bảng cừng giả bây giờ bị người như thế khiêu khích tôn phong thế mà lựa chọn v u ơ n g tha bọn họ thật sự là làm bọn hắn không hiểu tiểu phong tiểu thánh bên trên giản tịch giờ phút này có chút mơ hồ cái này đều cái nào cùng cái nào bắt giữ tôn tiểu thánh nữ tử giờ phút này cũng là sợ ngây người lập tức trên mặt nồng đậm vẻ mừng như điên đứng tại phía sau mọi người cũng là trong lòng nhẹ nhàng thở ra không khỏi vì nữ tử bắt giữ tôn tiểu thánh cử động cảm thấy may mắn rất hiển nhiên dưới cái nhìn của bọn họ tôn phong là cố kỵ tôn tiểu thánh an nguy mới thả bọn họ cao hứng cái gì kình ta ba ba nói bị ta đánh nhất quyền bất tử liền bỏ qua các ngươi tôn tiểu thánh xoay người ngẩng lên cái đầu nhỏ khinh thường nhìn lấy bọn hắn đến mức chết rồi vậy khẳng định là linh hồn bị tiểu hắc khuyển hút đi chương bốn trăm năm mươi bảy một quyền đánh thượng thiên được rồi tiểu b ă n g hữu tùy tiện ngươi đánh như thế nào đứng ở nữ tử sau lưng một tên thanh niên đi ra trên mặt mang nồng đậm mỉm cười có thể sống đến nhất mệnh đừng nói đánh lên nhất quyền cũng là đánh lên một trăm quyền hắn đều nguyện ý một cái tiểu hải tử hắn có thể có sức khỏe lớn đến đâu mọi người vây chung quanh cũng là trong mắt mê hoặc không hiểu rõ tôn phong đang suy nghĩ gì giữa sân chỉ sợ chỉ có giảng tịch hơi có chút minh bạch tôn phong ý tứ chút nghiêm túc ta nói đánh nhất quyền cũng là đánh nhất quyền cái nào nói nhảm nhiều như vậy nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng thanh niên tôn tiểu thánh lớn tiếng nói hơi có chút nghiêm túc đồng âm thanh niên sắc mặt khẽ giật mình lộ ra vô cùng xấu hổ có thể nghĩ đến tôn tiểu thánh phía sau viêm đế nhưng cũng không dám phát tác chỉ đến liên tục nói ra tiểu bằng h ư u nói đúng lắm đánh nhất quyền thì đánh nhất quyền đúng đúng đúng chúng ta nguyên một đám xếp thành hàng để tiểu bằng h ư u từng cái đánh đi theo thanh niên sau lưng mấy người cũng là một mặt cười bồi cũng là nữ tử kia cũng không ngoại lệ thoáng nhìn tôn tiểu thánh quét về phía trong tay nàng hàn đao không khỏi xấu hổ cười một tiếng nhanh chóng đem đao thu vào h ừ tôn tiểu thánh cũng không thèm để ý quét gặp trước mắt mấy người tình cảnh trong mắt nồng đậm k i n h thường hy vọng đợi lát nữa các ngươi vẫn là trước sau như một tích cực như vậy tiểu bằng h ư u mời ra tay Thanh niên còn chưa có nói xong, tôn tiểu thánh nhất chưa đánh ra. niên còn nói xong, quyền có đã một đạo xa xa a t h người h đỉnh đầu chuyển âm đầu đến, n xếp à chờ thánh lấy tôn tiểu n mọi g đều là t r o n g mắt s ở n g ờ thành niên biến mất chỗ, thấy chỗ, l ạ i trời lấy đỉnh đầu bầu trời đen như bầu m ự c chỗ đó t ự a hồ có m ộ t cái điểm đen n h ỏ nhỏ. Không sai. Vừa mới người thanh niên kia, sai. Vừa mới bị trước m ắ t tiểu hài tử nhất hài quyền đánh lên thiên không một người trưởng thành làm sao có thể bị một đứa bé đánh lên thiên không ít người trùng điệp rủi rủi con mắt s ắ c thực không có nhìn lầm người thanh niên kia không thấy cách cách đột nhiên xa xa sàn quyết đấu bên trong một đạo thanh âm vang dội truyền đến chú mục mà đi mọi người đều là hai mắt cọ rụt lại chỉ thấy một đống thịt nhão ngã trên mặt đất chung quanh tung toé một vũng lớn huyết thủy nhìn y phục kia chính là lúc trước bị tôn tiểu thánh đánh bay thanh niên làm sao có thể tất cả mọi người trong lòng nồng đậm kinh nghi một tên giác tình giả cứ như vậy té chết tình cảnh trước mắt không khỏi để mọi người nghĩ đến lúc trước bị tôn phong nhất quyền ca o tóc vàng thanh niên đăng nhập http trọi nụ ạ toải tiểu h à i này cũng luyện võ thậm chí có khả năng thiên sinh thần lực nhìn trước mắt tôn tiểu thánh mọi người chung quanh trong lòng một mảnh kinh hãi cái kia đứng xếp hàng các loại tôn tiểu thánh đánh mấy người trong nháy mắt trong lòng sợ hãi mặt mũi tràn đầy tráng bệnh c h i sắc bọn họ trước kia còn tưởng rằng tôn phong dự định vương tha bọn họ hiện tại xem ra hoàn toàn cũng không phải là chuyện như vậy cái kế tiếp đến ngươi tôn tiểu thánh cũng không có quản trong lòng mọi người hà nghĩ nhìn lấy mấy bước xa thanh niên dậm chân đi tới không không muốn nhìn lấy tôn tiểu thánh trắng nón nà nắm tay nhỏ thanh niên lắc đầu liên tục ánh mắt xéo qua quét gặp nơi xa đồng bạn hình dạng khuôn mặt lên đầy là vẻ sợ hãi không muốn đại trượng p h u một lời đã nói ra làm sao có thể công nhiên đổi ý tôn tiểu thánh nghe vậy sắc mặt giận dữ ba bước làm hai bộ chạy đi lên nghĩ đến tình cảnh mới vừa rồi thanh niên trong mắt một vệ điên cuồng hai tay khe múa hùng hùng đại h ỏ a toát ra hướng về đối diện tôn tiểu thánh bay tới ai nha còn dám phản kháng cái này triệt để dẫn lửa tôn tiểu thánh đối mặt thanh niên xoắn tới h ỏ a diễm tay nhỏ liền đập đúng là đánh cái vỡ nát bay lên nhất quyền thì đánh vào thanh niên hàm dưới chỗ xoạt xoạt một đạo tiếng vang lanh lảnh nam tử toàn bộ đầu lâu bay ra ngoài trong cổ nóng bỏng máu tươi tôn ra trong nháy mắt đem mọi người chung quanh xối toàn bộ Tôn Tiểu Thánh á l cách h mình nhanh, đến là không một đến tung đến. Lên là có c bị tỏe i thiên, biến hiện tại bị băm, thịt nhất quyền đánh lên thiên, ngã xuống biến thành á á i tiếp này n trực đầu đều đ bị gần ã y lấy vậy Nhìn tình cảnh trước mắt, mọi người chung quanh trong lòng không tự chủ co lại. con nhỏ, vậy mà liền như thế tàn nhẫn. Đáng、chết. Hắn hoàn toàn không có ý định vung chúng thế chết. tha Cách lại. trước mắt, tự trú rụt Tuổi co có mọi mà g ta. ý nhất diễm lệ nữ tử thần s ắ c kinh sợ trong mắt nồng đậm sợ hãi biến mất trong tay hàn đao xuất hiện lần nữa nữ tử chạy vội mà lên đâm thẳng tôn tiểu thánh hiện ra ưu quang hàn đao phía trên đúng là nhàn nhạt thanh sắc quang mang lấp lóe hiển nhiên uy lực kinh người sau lưng mấy người gặp này lại không lúc trước hoan hỉ trên mặt chỉ lưu nồng đậm điên cuồng nhìn lấy giữa sân mấy người biến hóa mọi người chung quanh liên tiếp l ù i về phía sau một đôi mắt lại là chăm chú nhìn tôn tiểu thánh không biết hắn đem như thế nào đối mặt nhiều như vậy giác tỉnh giả công kích bởi vì bọn hắn phát hiện tôn phong từ đầu đến cuối đều không có nhìn sau lưng hiển nhiên hắn rất tin tưởng tôn tiểu thánh thực lực ngươi xú nữ nhân này lại muốn cầm đao đối với ta tại nữ tử trong ánh mắt kinh ngạc tôn tiểu thánh dôi ra tay nhỏ vỗ một cái về phía nữ tử đâm tới hàn đao tay không bộ g i a o sắc quét gặp tôn tiểu thánh động tác mọi người trong mắt giật mình nhất thời nồng đậm hiếu kỳ xem ra trước mắt tiểu hài này công phu không phải bình thường mạnh có thể tiếp xuống tình cảnh mọi người trực tiếp trợn tròn mắt chỉ thấy tôn tiểu thánh tay nhỏ một năm chắc nữ tử đâm xuống hàn đao chặn công kích của nàng trắng nó nả tay nhỏ Trực tiếp giữ tại trên lưới đ a o Võ lâm cao thủ tay không bộ dao sắc, giống như không phải cái dạng này. Tất cả mọi người mò cái đầu trong mắt một trận khó hiểu. Bên trên giàn tịch đã kinh hai che miệng lại, đao sao có thể lấy tay đi bắt đây. đang muốn vội vã tiến lên giàn tịch, ánh mắt quét qua lại là phát hiện một k i a dị dạng. tôn tiểu thánh sắc mặt như thường, hắn ruội trên không chung tay nhỏ, cũng không có máu tươi chảy xuống, tựa hồ giống như hắn cũng không có sự tình. làm sao có thể. một cái to lớn dấu chấm hỏi tại mọi người trong đầu xoay quanh phổ thông đao kiếm cũng không dám dạng này nắm càng đừng đề cập rõ ràng phụ ra dị năng hàn đao chẳng lẽ trước mắt tiểu hài này nhục thân kiên không thể phá đao đều không chém vào được thế giới to lớn không thiếu cái lạ cũng không phải là nói không có dạng này dị năng có thể tôn tiểu thánh trên thân cũng không có một tia thi triển dị năng dấu hiệu ngươi sao có thể bắt được ta đao nữ tử ngơ ngác nhìn trước mắt tiểu hài tử bị tôn tiểu thánh bắt hàn đao đúng là động đều không động được một cái đồ chơi nhỏ mà thôi tôn tiểu thánh nắm chặt quyền đầu tốn vài cái lập tức nhẹ nhàng bung ra tất cả mọi người nhìn phía nữ tử trong tay hàn đao chỉ thấy cái kia l ư ớ i đao sắp bén đã hoàn toàn biến hình trên đó càng là có nguyên một đám rõ ràng nhỏ giấu tay nhỏ. T không chỉ có cầm không trung hàn đao còn tại trên l ư ớ i đao lưu lại rõ ràng lần ký b u n g tay ra tôn tiểu thánh không có một chút do dự một đấm đánh vào nữ tử trên bụng xoét x ẹ t một tiếng tiếng vang lanh n h l nữ tử trước mắt cũng không có bay lên trời mà chính là con người xuống phía sau lưng y phục trong nháy mắt nứt ra nữ tử thấp ngực váy dài phân vì làm hai nửa lộ ra một mảng lớn da thị tuyết t trắng tôn tiểu thánh thu hồi vùng r a tay nhỏ nữ tử thân thể trùng điệp đập xuống mặt hướng phía dưới ngã trên mặt đất không nhúc nhích thân thể lộ ra không sai đã chết chương bốn trăm năm mươi tám văm nuôi chó làm sao các ngươi còn muốn phản kháng lắc lắc tay tôn tiểu thánh quét gặp nữ tử sau lưng sắc mặt điên cùng mọi người trên mặt thật sâu khinh thường thực lực thế này đối thủ hoàn toàn không đủ hắn nhét cái răng nhìn lấy tôn tiểu thánh tiện tay đem bọn hắn bên trong mạnh nhất một người đánh chết trong lòng bọn họ đã sợ hai phải chết xông đi lên là tử để hắn đánh lên nhất quyền sợ cũng đến mạng nhỏ ố hô bây giờ thời khắc ngoại trừ chạy trốn sợ là không có đường sống hiện trong lòng bọn họ chỉ có thể cầu nguyện xa xa tôn phong đường xuất thủ không phải vậy bọn họ thập tử vô sinh nhìn nhau nhìn một cái mọi người bao quát bên trong vương khánh cũng là điên cuồng đảm bệnh giản tịch vừa mới biểu hiện đã phô bày nàng ý nghĩ trong lòng nữ nhân mặc dù trọng yếu có thể khẳng định không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu h ừ ta tôn tiểu thánh nói đánh ngươi nhất quyền thì đánh ngươi nhất quyền nhìn lấy tứ tán chạy trốn mọi người tôn tiểu thánh sắc mặt phẫn nộ song chân vừa bước mọi người chỉ thấy trước mắt từng đạo từng đạo hắc ảnh nhảy lên qua nương theo lấy không trung mấy đạo tiếng kêu thảm thiết rầm rầm đồng thời bốn phía vách tường mấy đạo h o a n h sập thanh âm xa xa tôn tiểu thánh vô vỗ tay nhỏ gương mặt đắc ý cái này nhìn lấy tình cảnh trước mắt mọi người lại một lần nữa sợ ngây người ánh mắt hướng về cái kia phế tích bên trong nhìn lại tựa hồ cũng là lúc trước mấy cái chạy trốn người thế mà tất cả đều được giải quyết đều không ngoại lệ quyền đánh bay lặng yên không tiếng động đ ồ n g đá hiển nhiên những người kia đều bị một quyền đấm chết bọn họ vừa mới vẹn vẹn bắt được mấy cái đạo tàn ảnh nghĩ đến tiểu r á n nẽ căn bản h l ề n không khả năng.、Lực、lượng khủng bố như thế. Tốc độ lại còn nhanh như khả thế. Lực lại Tốc cái bố Một t độ i vậy. h ả i tử làm sao chung ó t ể khủng bố như vậy? Liền xem như đánh Liền trong bụng bố bắt đầu tu luyện, cũng không có khoa như vậy. xem mẹ đ ầ tu u l y ệ c ũ n không khoa như như tỉnh, trương Nếu cũng giáp có vậy. vậy là quanh á thái biến đi. Tiểu hải Trung tử. u q có lòng người đột nhiên trong đầu một tia sáng l o e qua lập tức trong mắt nồng đậm kinh hãi chi sắc thiên bảng mười vị trí đầu bên trong một tên khác hoa hạ cường giả tựa hồ cũng là cái ba tuổi đứa bé thiên sinh thần sinh lực, bên người còn có một đầu chó đen nhỏ những cái kia có lòng người đồng thời nhìn phía chẳng biết lúc nào vẫn như cũ ôm lấy bình rượu uống ngực ngực tiểu hắc h u y ể n trong lòng chấn động tới vạn đạo hãi lãng mặc dù không có gặp qua tôn tiểu thánh trong miệng phút lửa hai mắt như điện còn có cái kia có thể dài có thể ngắn thần bí cây gậy nhưng lúc này bày ra thủ đoạn lại cùng cái kia hôn thế tiểu ma vương hoàn toàn ăn khớp cái này cái này cái này trong lòng bọn họ đã không biết hà suy nghĩ hôm nay không ít thấy đến trên thiên bảng viêm đế còn chứng kiến hôn thế tiểu ma vương mà lại hai người vẫn là cha con cái này thật sự là quá điên cuồng nguyên bản bọn họ một mực thì nghi hoặc trên thiên bảng tại sao có thể có ba tuổi tiểu hải tử bây giờ được chứng kiến tôn tiểu thánh thủ đoạn nhưng cũng không dám có chút hoài nghi nguyên lai thật sự có khủng bố như vậy tiểu hải tử ba ba chờ ta một chút giản tịch tiểu di chúng ta đi mau quét gặp đi ở phía trước tôn phòng tôn tiểu thánh liên tục hô to tiểu hắc huyển đi mau gặp tiểu hát h u y ể n vẫn tại cái kia ngẩng lên cái đầu nhỏ không khỏi la lớn tiểu hát h u y ể n ùn g n g ủ c ùn g n g cuống ủ vào mấy n g ụ m gặp tôn phong mấy người đều đi lập tức ngẩng đầu lên đem trong miệng một bình uống xong quét mắt mắt bốn phía cắn một chi chưa mở bia tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong lắc lắc cái mông nhỏ đ u ổ i theo như thế thông tuệ một con chó nhỏ không ít người trong lòng đã xác định không thể nghi ngờ trước mắt tiểu hài này cũng là hôn thế tiểu ma vương tiểu phong ta phát hiện bí mật của ngươi còn thật không phải bình thường hơn nhiều nhìn lấy đi ở bên cạnh tôn phong giản tịch thăm thẳm nói ra ha ha giống nhau giống nhau tôn phong gãi gãi đầu không thèm để ý chút nào nói ra hành lang hai bên đã tụ tập không ít người gặp tôn phong mấy người đi tới vội vàng tránh đi lúc trước ồn ào quầy rượu âm nhạc sớm cũng không biết cái gì thời điểm nốt tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn lấy tôn phong một hàng thiên bảng cường giả viêm đế đây chính là nhân vật trong truyền thuyết bây giờ lại gần ngay trước mắt tôn phong cũng không có quản bọn họ thảnh thơi thảnh thơi hướng về cửa đi đến đương mấy người còn chưa đi ra quầy rượu đ ỗ n g nhiên một tiếng văng nhỏ khép lại cửa lớn bị người hung ác đẩy ra từng người từng người đại hán nối đuôi nhau mà vào theo một cái kia cái đại hán áo đen xuất hiện sau cùng một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi đến kẹp lấy xì gà nam tử thân xác sững sờ hiển nhiên không nghĩ tới trong quán rượu như thế an tĩnh mà lại tất cả mọi người tụ tại bôn phía nhìn qua cửa lớn phương hướng nam tử hai mắt hơi hơi một mễ quét mắt một vòng thế mà không nhìn thấy một cái chính mình người hắn nhận được tin tức nói có người tại hắn tràng tử nháo sự chạy tới đầu tiên chỗ nào nghĩ đến lại là tình cảnh như thế nhường một chút chúng ta muốn đi ra ngoài tôn tiểu thánh cũng không có quản xuất hiện là ai nhìn lấy đem cửa lớn hoàn toàn ngăn chặn mọi người không chút khách khí nói ra c h a o mày nam tử hung hăng hút miệng xì gà túi đầu nhìn trước mắt tôn tiểu thánh trên mặt s ẹ t qua một tia dị dạng chi s á c chính hắn t r à n g tử bên trong quy củ tự nhiên rõ ràng nhất người bình thường không được đi vào hiện tại thế mà ở bên trong thấy được tiểu hải tử những người này ánh mắt đều mù sao đi đem hắc quả phụ tìm đến cầm trong tay xì gà ném nam tử bóng loáng giày ra hung h ă n g d i ấ m lên trên h i ệ n nhiên hắn tâm bên trong phẫn nộ phi thường thả một đứa bé tiến đến coi như xong hắn đến đã lâu như vậy thế mà không có bất kỳ ai xuất hiện hôm nay tiểu ra uống rượu đến tận hứng thì không so đo với ngươi nhanh mau tránh ra gặp nam tử trước mắt thế mà tự mình nói không để ý tí nào hắn tôn tiểu thánh không khỏi lên giọng ừng sắc mặt nghiêm túc nam tử đống nhiên thần sắc ngẩn ngơ lập tức túi đầu hai mắt lạnh lẽo nhìn lấy tôn tiểu thánh kéo ra ngoài b ă m nuôi chó một lần nữa đốt lên một điếu xi、si、gà nam tử tùy ý nói ra hắn là người có thân phận đánh tiểu hài loại này không có phong độ sự tình cũng khinh thường đi làm vâng bên cạnh đứng thẳng áo đen t r ắ n g hán không có một chút do dự cất bước hướng về tôn tiểu thánh đi tới mọi người vây chung quanh lại là trong lòng sợ hãi có không ít người muốn tiến lên nhắc nhở nam tử trước mắt là hôn thế tiểu ma vương mong muốn lấy cái kia thần sắc bình tĩnh tôn phong nhưng cũng không dám có chút l o ạ n động hung hăng hít hai cái nam tử đột nhiên cảm giác không khí chung quanh có chút áp lực ánh mắt quét qua chỉ thấy nguyên một đám nhìn về phía hắn ánh mắt không còn là lúc trước cung kính cùng sợ hãi mà chính là một vệt nồng đậm đồng tình đông a một đạo tiếng vang rung trời nương theo lấy một đạo kêu thảm như heo bị làm thịt người muốn đem ta băm nuôi chó tôn tiểu thánh ngẩng lên cái đầu nhỏ hung hăng nhìn lấy nam tử trước mắt đến mức đến gần nam tử áo đen giờ phút này ngồi t r ồ m hồm trên mặt đất khàn giọng đau nhức gào giống phảng phất phát sinh động đất một dạng lắc lư mọi người trước tiên chú ý tới tôn tiểu thánh chân phải chỉ thấy này một chân hung hăng đạp ở đại hán áo đen mu bàn chân phía trên đại hán toàn bộ chân đều khảm trên mặt đất đá cẩm thạch bên trong bốn phía bao tô ra màu tươi hiển nhiên bàn chân kia hoàn toàn phế đi bị tôn tiểu thánh đạp cái nháo n h u n Nam t chương chú ý tới bốn trăm ắ t h năm g khỏi h a lại, trong mươi n chín hôn thế tiểu ma vương một đứa bé làm sao khủng bố như vậy nhìn lấy tình cảnh trước mắt nam tử trong mắt nồng đậm c h ấ n kinh c h i sắc đặt ở một cái thành người năm trên thân hắn không có chút nào kinh ngạc có thể chỉ là một đứa bé thì đầy đủ hắn trong lòng dâng lên vạn trượng hãi lãng quét gặp ngồi khoanh chân trên mặt đất hán tử nam tử cũng là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt hán tử á o đen kia toàn bộ bàn chân tất cả đều phế đi giờ phút này đặt mông ngồi dưới đất mặt mũi tràn đầy thống khổ còn dám tránh gặp nam tử vậy mà tránh khỏi hắn công kích tôn tiểu thánh trong mắt giận dữ không dùng nam tử phân phó bên cạnh đứng đây trong đám người một tên tráng hán chạy vội ra to lớn khổ người toàn thân bắp thịt d á n chắc giống như một cái hình người ta trung điệp một bước ngăn tại tôn tiểu thánh trước mặt đối mặt tôn tiểu thánh vung ra nắm tay nhỏ đúng là trực tiếp nên đón tiếp lấy cẩn trọng kêu dên thanh âm nam tử dưới chân sàn nhà đ ỗ n g nhiên trầm xuống lít nha lít nhít vết nước hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn tráng h á n sắc mặt chấn động trong mắt xẹt qua một tia thật không thể tin h i ệ n nhiên cũng không nghĩ tới tôn tiểu thánh lực lượng cường đại như vậy ồ đến là có có chút tài năng tôn tiểu thánh cái đầu nhỏ dương lên tò mò nhìn trước mắt tráng hán cho đến nay có thể đón hắn nhất quyền bất tử ít càng thêm ít chớ nói chi là ngăn trở công kích của hắn nhìn trước mắt trắng hán tôn tiểu thánh trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn ngoại trừ cùng tôn phong đánh có chút sướng hưng ơ bên ngoài hắn còn không có với ai thật tốt chơi qua đúng đối diện trắng hán cũng là một tiếng quát lớn trên nắm tay một đạo nhàn nhạt hạt quang thiềm qua nhất quyền đánh về phía tôn tiểu thánh gặp đụng tại cửa ra vào hai bảy người trực tiếp lên xung đột tụ tại bốn phía mọi người lập tức liên tiếp lui về phía sau sợ bị thai họa nguyên lai là đa trọng giác tình giả Đứng ở m ộ trong thời gian ngắn có thể ngăn cản tôn tiểu thánh công kích đáng tiếc một lúc sau bị thua là chuyện sớm hay muộn lập tức ánh mắt lại là hướng về cái kia đứng yên nam tử nhìn lại vừa vặn đón nhận hắn quét tới ánh mắt người trước mắt tuy nhiên thực lực không tệ nhưng tại tôn phong xem ra vẫn như cũng là một chiêu sự tình quét gặp tôn phong mang theo không nhìn ánh mắt nam tử đồng thời nhìn thấy đứng trên vai hòa vũ như thế diễm lệ chim chóc s á c thực không thấy nhiều trong n g a y mắt nam tử thì đoán được tôn phong thân phận đoạn thời gian trước hoàng phổ giang phía trên chiến đấu thanh niên h ừ khó trách dám đến nơi đây dương ai nam tử sầm mặt lại trong mắt nhưng cũng không có vẻ sợ hãi lúc trước tôn phong cũng bất quá là bởi vì trong nước đại xà nguyên nhân mới đưa tề gia lão tổ đánh giết mà lại liền xem như tề gia lão tổ hắn cũng không sợ quét gặp bên cạnh chiến đấu tôn tiểu thánh trong mắt lại là s ẹ t qua một tia kinh ngạc một cái ba tuổi tiểu hài tử khủng bố như vậy thì hơi cường điệu quá ra hắc quả phụ bọn họ đều đã chết đang định phía trên đi chiếu c ô tôn phong đô khải phi đột nhiên nơi xa chạy tới một tên hán tử mang trên mặt sợ h ã i thật sâu chết rồi đố khải phi trong mắt giật mình khắp khuôn mặt là kinh ngạc hắc quả phụ đã có cấp a giác tỉnh giả thực lực liền xem như đối mặt tiên thiên cừng giả Đánh đào không lại, trong ẩ u vẫn như là dễ t ở bàn tay, vậy mà lại bị mà người、giết. Ánh tay, giết. mắt vậy lại é qua quét t gặp i h đ ứ n yên ở trầm ư nhưng người ớ c Hắc chết mặt phòng, mắt mẽ, mạnh mà tôn trong trong tay hắn tuy nhiên không phải mạnh nhất thủ hạ, nhưng là giết người nhiều nhất tồn tại, hiện tại thế mà chết rồi. Anh, Trong t không không phòng, nhỏ nhìn nghĩ lòng. hắn nhiên nhiều hiện Vâng anh! phụ phải hai hạ, ra rồi. r ý là quả tư nam tử đ ố n g nhiên nghe được một nói nổ thật to thanh âm chỉ thấy lúc trước trắng hán ấm vang nện ở phía xa trong vách tường đổ sụp đá vụn c u ồ n c u ộ n mà xuống đem hắn vùi lấp ở bên trong cái kia cường đại tiểu h ả i tử đứng ở đằng xa khắp khuôn mặt đầy khinh thường giết bọn hắn nhìn lấy loạn thạch bên trong gào thét vọt ra trắng hán đỗ khải phi sắc mặt giận dữ ánh mắt âm chầm nhìn qua tôn phong mấy người cường tráng cự nhân giờ phút này đầu đầy màu tươi trong mắt hoàn toàn đỏ đậm lúc này trắng hán vậy mà không là đối diện tiểu h ả i tử đối thủ đỗ đố khải phi ánh mắt vẫn như c ũ dừng lại tại tôn phong trên thân hắn muốn thử xem tôn phong thực lực có phải hay không như trong truyền thuyết một dạng lợi hại hắn chưa từng gặp qua hoàng phổ giang phía trên chiến đấu đối với tôn phong thực lực càng nhiều vẫn là nghe nói ba ba ngươi đừng n ú p nhích để cho ta một người giải quyết là được rồi gặp tôn phong muốn muốn xuất thủ tôn tiểu thánh lập lập tức la lớn nhìn lấy quần quận mà tới mọi người trong mắt nồng đầm vui mừng tay nhỏ một trường kình thiên trụ xuất hiện tại trong tay cũng là cây gậy kia nhìn qua tôn tiểu thánh cây gậy trong tay mọi người chung quanh hai mắt co g ụ t lại trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc trong lòng sau cùng một vẻ hoài nghi cũng hóa thành hư không trước mắt tiểu hài tử này thật là hôn thế tiểu ma vương có thể dài có thể ngắn giống như trong truyền thuyết tề thiên đại thánh tôn nộ g không binh khí một dạng tôn phong khẽ lắc đầu chỉ thật nhàm chán đứng ở một bên tôn tiểu thánh xuất r a kình thiên trụ những người này chắc chắn thất bại liền xem như cái kia rõ ràng thực lực bất phàm nam tử sợ cũng không phải là đối thủ đúng đối mặt dậm chân chạy tới tráng hán tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ đập đầm ầm xuống tráng hán sắc mặt khẽ giật mình trong mắt lóe lên một tia cổ quái vẫn như cũ cuồng thế nên đón tiếp lấy muốn chết gặp trước mắt tráng hán thế mà dùng nắm đấm trực tiếp ngạnh bính hắn kình thiên trụ tôn tiểu thánh mặt nhỏ tràn đầy khinh thường kình thiên trụ uy lực có thể còn không có ai dám trực tiếp lấy tay đi cản phốc phốc một miệng ân máu đỏ tươi phun ra chạy tới tráng hán liền một chiêu đều không có ngăn lại liền bị tôn tiểu thánh một gậy quất bay thân thể to lớn nện ở cái kia rất nhiều người trong đám nhất thời gây nên liên tiếp kêu thảm đố khải phi hai mắt co rụt lại khắp khuôn mặt là thật không thể tin tráng hán thế nhưng là hắn thủ hạ hình người tạ không đề cập tới một thân lực lượng kinh người cũng là phòng ngự cũng là siêu cường hắn đã từng dùng súng bắn tỉa đánh qua viên đạn cũng chỉ là kẹt tại nhục thể của hắn phía trên bây giờ thế mà bị tôn tiểu thánh đánh thổ huyết quất bay tráng hán tôn tiểu thánh cũng không có dừng lại thả người mà lên trong tay kình thiên trụ liên vũ bành bành bành những thứ này xông tới áo đen trắng hán rõ ràng so lúc trước những đại hán kia cưỡng hiếp một số không chỉ có là giác tình giả tựa hồ từng cái còn h i ể u v õ c ô n g nhưng không ai có thể ngăn cản tôn tiểu thánh nhất côn như gió thu quét lá rụng nguyên một đám bị đánh bay không lớn không nhỏ trong không gian nguyên một đám bóng người lật hư không nện ở bốn phía trên vách tường mà cái kia bắp thịt cả người trắng hán sau khi ăn xong tôn tiểu thánh hai côn về sau rốt cuộc không có đi lên còn chưa kịp xuất thủ đố khải phi đột nhiên hai mắt co rụt lại trong mắt lóe lên một tia không ổn hắn nghĩ tới trước mắt tiểu hải tử cùng một người rất giống thiên bảng cường giả hôn thế tiểu ma vương lập tức ánh mắt quét qua nơi xa không khỏi sắc mặt càng thêm âm trầm hắn nhìn đến một cái ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất ngựa cái đầu uống rượu tiểu hắc h u y ể n người hoa ba tuổi đứa bé thực lực lại cường đại như vậy thực sự rất dễ dàng khiến người ta nhớ kỹ trước mắt đây hết thảy tựa hồ cũng xác nhận hắn ý nghĩ trong lòng v ẹ nguyên vẹn, vẹn là tiên thiên n là c ư ờ giả, hắn cũng không、e、ngại, bằng người, nhưng lại không thể không g thiên lại kiên hắn thể thể phục hắn n có kỵ. e để lai là hôn thế tiểu ma vương nhìn qua cầm côn tôn tiểu thánh đỗ khải phi mặt lạnh lùng nói ra chương 460, t thời gian giáp tình giả biết là ta hôn thế tiểu ma vương ngươi còn dám phản kháng nhìn lấy nam tử trước mắt tôn tiểu thánh một mặt tức giận nói nói đến thiên bảng tôn tiểu thánh trong lòng càng là tức giận xếp hạng thứ sáu vẫn luôn để hắn canh cánh trong lòng xếp thứ sáu coi như xong trước mắt cái này đều không thượng thiên bảng gia hỏa thế mà cũng dám khiêu khích hắn h ừ ta đến là muốn nhìn một chút ngày này bảng cường giả đến cùng có bao nhiêu lợi hại đỗ khải phi trong mắt giận dữ phải chân vừa bước thân hình phảng phất diều hâu đập xuống căn bản cũng không có bởi vì chúng tiểu đệ bỏ mình mà mảy may ý sợ hãi hắn nhìn trời bảng vô cùng hoài nghi tuy nhiên hắn nhìn tôn tiểu thánh s ắ c thực thật sự có tài có thể một đứa bé lợi hại hơn nữa cũng sẽ không có khủng bố như vậy m à lại một người vì cái gì bảng xếp hạng ai biết sẽ có hay không có sai lầm dù sao cái trang web web k i a hắn cũng đi vào qua rất nhiều người đều đối cái này hôn thê tiểu ma vương ôm lấy nồng đậm hiếu kỳ đương nhiên là hoài nghi thành phần chiếm đa số một đứa bé áp đảo mọi người phía trên tất cả mọi người hội trước tiên sinh ra bất mãn tại không có thấy tận mắt đến thực lực của hắn trước đó đổi lại bất cứ người nào đều sẽ không dễ dàng tin tưởng không đề cập tới toàn bộ thế giới cũng là hoa hạ đều lớn như vậy nhân khẩu hơn một tỷ còn thật nguyên một đám cường giả đi khảo nghiệm chí ít hắn đô khải phi cũng không có gặp phải cái gì khảo nghiệm tại trung hải nơi này mặc dù không nói được mạnh nhất nhưng có thể làm đối thủ của hắn cũng không có mấy cái mặc kệ trước mắt tiểu hải tử thực lực như thế chỉ cần đem hắn đánh giết cái kia là hắn có thể thay thế vị trí của hắn trở thành thiên bảng cường giả mà lại chủ yếu nhất là hắn đối thực lực của mình vô cùng có lòng tin nhìn ta không dáng một gậy chết t ư ơ i ngươi trong lòng tức giận tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ đột nhiên c u ố n một cái t r ú n g điệp hướng về đỗ khải phi đánh tới lực lượng cường đại trong tay côn ảnh đều trên không trung c u ố n lên cẩn trọng khí kình thanh âm đỗ khải phi trên mặt s ẹ t qua một tia dị dạng cũng cũng không lui lại vẫn như cũ nhanh chóng hướng về tôn tiểu thánh chạy đi tay cầm kình thiên trụ mà đi tôn tiểu thánh đột nhiên trên không trung một trận đúng là không hiểu d ừ n g động tắc lại đỗ khải phi trong mắt một v ệ t màu lạnh trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh dao nhọn chém về phía tôn tiểu thánh tiểu thánh đứng tại tôn phong bên trên g i ả n tịch hai mắt co rụt lại nhất thời phát ra kêu to một tiếng ồ tôn phong trong mắt kinh ngạc nhưng cũng không lo lắng tôn tiểu thánh an n g uy chỉ thấy đột nhiên dừng lại tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ đột nhiên biến lớn bị nhanh chóng ngăn tại phía trước cong một đạo vang r ộ i kim loại va chạm thanh n m đỗ khải phi chém xuống hàn đao chém vào kình thiên trụ phía trên h ỏ a quang v a n g khắp nơi chú mục mà đi đỗ khải phi chỉ thấy hàn đao phía trên một cái cự đại lỗ hổng cũng là món binh khí này nhìn lấy trước mắt cùng hắn leo một dạng to cây gậy đỗ khải phi sắc mặt đại biến trong tay hắn hàn ao cũng không phải đơn giản c h i vật bây giờ bất quá va nhau một lần thế mà thì băng một cái lô hồng lớn mọi người vây chung quanh giờ phút này cũng là trong mắt kinh hãi hai mắt chăm chú nhìn tôn tiểu thánh cây gậy trong tay có thể lớn có thể nhỏ như vậy như ý biến hóa tựa hồ chỉ có trong truyền thuyết tiên gia bảo bối mới có bực này công hiệu nổi danh nhất lúc trước tề thiên đại thánh như ý kim q ố c đồng chẳng lẽ trước mắt tiểu hài này vật trong tay cũng là một món pháp bảo chưa từng nghĩ đến mọi người trong lòng không khỏi một cỗ buồn cười con đường tu luyện cũng chỉ là thần thoại cố sự thôi cái nào còn có thể làm thật nhưng có chút thận trọng người muốn cho tới bây giờ thế giới biến hóa lại là trong mắt lóe lên một vệ tinh quang thế giới đã đầy đủ kỳ quái coi như thật xuất hiện những thứ này thần tiên tựa hồ cũng không thế nào khiến người ta kinh ngạc dù sao toàn bộ thế giới đã sớm lệnh rồi h ừ cái gì quái gì thủ đoạn vừa mới không hiểu cảm thụ cũng để cho tôn tiểu thánh trong lòng mệt hoặc hắn chỉ cảm thấy nguyên bản đố khải phi hàn đao cách hắn còn có đoạn khoảng cách nhưng là trong nháy mắt đã đến trước mắt có thể mới đánh một hồi tôn tiểu thánh phát hiện tên trước mắt thật sự là chuồn mất cực kỳ mỗi lần muốn đánh phía trên g i a hỏa này thời điểm đố khải phi đều là tốc độ đột nhiên nhanh hơn một chút có thể trong mắt mọi người lại không phải tôn tiểu thánh thấy đồng dạng mỗi khi tôn tiểu thánh chặn đánh bên trong đố khải phi thời điểm hắn đều không hiểu ngừng tạm động tắc trong tay cũng cứ như vậy thời gian một hơi thở để tôn tiểu thánh bỏ qua rất nhiều cơ hội tại tôn tiểu thánh xem ra kẻ trước mắt này còn không có vừa mới cái kia tráng hán lợi hại thân hình chuồn mất đến vui mừng ngoại trừ vừa mới bắt đầu va nhau một chiều căn bản cũng không cùng hắn cứng đôi cứng tôn tiểu thánh trong lòng là tức giận đối diện đỗ đố khải phi lại là trong mắt hoảng sợ trước mắt tiểu hải tử so hắn dự liệu bên trong mạnh hơn nhiều lắm hắn là thưa thất thời gian thuộc tính giác tình giả hắn có thể tại trong lúc giao thủ ngắn ngủi đình chỉ đối thủ thời gian trước kia có thể đình chỉ mười mấy giây bây giờ lại chỉ có thể ở trước mắt tiểu hài t ử trên thân tác dụng một cái hô hấp không đến hiển nhiên tôn tiểu thánh thực lực mạnh hơn trước kia hắn gặp phải tất cả đối thủ ngắn như vậy tiểu nhân thời gian căn bản để hắn không làm được hữu hiệu công kích t i ể u phong vừa mới chuyện gì xảy ra nhìn lấy hoa hoa kêu to tôn tiểu thánh giản tịch trong mắt kỳ quái e m đẹp thế mà đã ngừng lại động tác trong tay hơn nữa nhìn trước mắt chiến đấu tình cảnh tựa hồ tôn tiểu thánh luôn thất thần ngươi không biết nam tử này là ai chăng tôn phong không có trả lời mà chính là tò mò nhìn nơi xa đã có háo sắc đỗ khải phi hắn cảm thấy mỗi khi tôn tiểu thánh động tác dừng lại thời điểm đỗ khải phi trên thân liền sẽ có một cỗ thần bí năng lượng rất rõ ràng hắn là một vị hy hữu thuộc tính giác tỉnh giả bực này dị năng trưởng thành thực lực tuyệt đối khủng bố nhưng bây giờ năng lực thật sự là quá duy nhất lấy bây giờ tình huống tôn tiểu thánh khả năng khó có thể trong thời gian ngắn đánh giết hắn bất quá đừng quên tôn tiểu thánh vẫn còn có thủ đoạn bối cảnh rất sâu mà lại thực lực còn phi thường cương đại giản tịch nết miệng nhẹ nói nói tôn phong trận trắng mắt đây không phải nói nhạc à, nói tương đương không nói có thể có lớn như vậy phô trương nhiều như vậy giác tỉnh giả hầu hạ có thể là thân phận đơn giản đáng giận ngươi cho rằng ta đánh không đến ngươi sao bị triệt để dẫn lửa tôn tiểu thánh trong mắt giận dữ lập tức tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong tôn tiểu thánh hai mắt chừng một cái hai bó kim quang hướng về đỗ khải phi bắn tới kim quang c h ư ớ c mắt đã tới c h ư ớ c mắt bắn tại đỗ khải phi trước ngực nhìn trước mắt tình cảnh mọi người s ắ t mặt giật mình bao quát bên trên giàn tịch tất cả đều lập tức hai tay ngăn trở ánh mắt bọn họ phát hiện căn bản là không cách nào bắn thẳng đến tôn tiểu thánh ánh mắt dường như bên trong một cô mánh liệt năng lượng xâm nhập trong đầu mà tại tôn phong nhìn soi mói hắn phát hiện bị đánh trúng đô khải phi đột nhiên thân hình hơi biến hóa cứ thế mà chết rời tới vốn là bắn tại lồng ngực kim quang thế mà đánh vào trên cánh tay của hắn thời gian a hồi tưởng tình cảnh mới vừa rồi tôn phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc rất hiển nhiên vừa mới đô khải phi đem cái kia cũ có thể kiệt tắc dùng trên người mình để hắn miễn cưỡng tránh thoát hẳn phải chết nhất kích rõ ràng thì bị đánh trúng lồng ngực giờ phút này hoàn hảo không chút tổn hại vai phải lại là máu tươi như trụ h ả o t i ể u tử vậy mà tránh đi công kích của ta Tôn tiểu c h n h thu hồi h ơ n t h n g bốn t i i n h r n m sáu n h cho h ư vậy, l ạ i bị người cấp t r ra. á n h cầu bung tha đỗ khải phi nhìn qua bị xuyên thủng cánh tay sắc mặt tái nhợt trong mắt nồng đậm hoảng sợ máu tươi c u ầ n c u ộ n coi như s o n g hắn cảm giác vết thương bốn phía dường như bị thiêu đốt đồng dạng một cổ trích nhiệt năng lượng đang nhanh chóng hướng về bốn phía ăn mòn đau đớn kịch liệt n h ì n không được để hắn liên tục kêu đau khó trách h ắ c quả phụ mọi người toàn đều đã chết tiểu hài này thực lực thật sự là quá biến thái vẹn vẹn cái kia kinh khủng kim quang thì không ai cản nổi ở vừa mới muốn là buổi tối một bước hắn đã chết không thể chết lại lúc trước còn có thể tiếp vài chiêu có thể tôn tiểu thánh trong mắt kim quang hắn căn bản cũng không có thời gian phản ứng trước mắt kim quang biến mất về sau mọi người đều là ngơ ngác nhìn cách đó không xa tình cảnh tuy nhiên sớm đã nằm trong dự liệu nhưng có biết một đứa bé đều cường đại như thế về sau khiếp sợ trong lòng c h i tình y nguyên thật lâu không cách nào bình tĩnh cùng là giáp tình giả vì sao tranh lệnh to lớn như thế đứng tại tôn phong bên trên giản tịch nuốt một ngụm nước bọn căn bản cũng không biết nói cái gì nàng hiện tại phát hiện không chỉ có tôn phong có rất nhiều bí mật nhỏ cũng là tôn tiểu thánh cũng ẩn giấu đi không ít chuyện h ừ có thể tránh thoát ta một chiêu không biết ngươi có thể hay không đón thêm phía dưới ta kim quang tôn tiểu thánh g i ọ n căm hận nói ra tuy nhiên trong lòng rất nghi hoặc vì cái gì đánh vào nam tử ở ngực công kích biến thành trên cánh tay có điều hắn tin tưởng lần nữa đến phía trên một chiều nam tử trước mắt tuyệt đối ngăn không được các loại chờ một chút gặp tôn tiểu thánh lại muốn thi triển vừa mới tuyệt chiêu nam tử sắc mặt đại biến vội vàng đưa tay phải ra cản tại phía trước chiến đấu lâu như thế tăng thêm vừa mới một c h i ề u đã tiêu hao hắn phần lớn năng lượng hiện tại đâu còn có năng lực phản kháng đến mức chạy trốn hắn không phải là không có nghĩ tới có thể nghĩ đến vừa mới kim tốc độ ánh sáng cùng hiện tại tự thân tình huống căn bản là trốn không thoát ngươi vừa mới không phải là rất lợi hại sao làm sao hiện tại sợ tôn tiểu thánh ngẩng lên cái đầu nhỏ trong mắt nồng đậm vẻ đắc ý là ta có mắt không t r ỏ n g đập vào mấy vị hy vọng mấy cái vị đại nhân không chấp tiểu nhân đỗ khải phi khổ khuôn mặt đối với tôn tiểu thánh thấp giọng nói ra quét gặp tôn tiểu thánh một mặt dáng vẻ đắc ý đỗ khải phi trong lòng lóe qua vẻ vui mừng truy cập http hôn thế tiểu ma vương chính là thiên bảng cao thủ ta chỉ là một cái nhỏ yếu giác tình giả sao có thể là đối thủ của ngươi nhìn lấy tôn tiểu thánh trong mắt càng ngày càng ánh mắt đắc ý đỗ khải phi càng là cung kính thanh â m vậy ngươi mới vừa rồi còn nói đem ta băm nuôi chó tôn tiểu thánh hiện tại còn nhớ rõ đỗ khải phi lúc trước phách lối dáng vẻ cầm lấy kình thiên trụ oán hận nhìn qua hắn cái này đều là mắt của ta kém cỏi một chút không nhận ra hôn thế tiểu ma vương đại nhân cầu tiểu ma vương đại nhân buông tha tiểu nhân tánh mạng đỗ khải phi liền vội vàng đem tự thân tư thái thả càng cơ sở khắp khuôn mặt là khao khát c h i sắc mọi người chung quanh nhìn lấy tình cảnh trước mắt đều là sợ ngây người giữa sân không ít người đều gặp đỗ khải phi không nói cả người thực lực cũng là cái kia tiền hô hậu ủ n g tiểu đệ cũng không phải bọn họ có thể đ ắ t tội bây giờ vì mạng sống vậy mà tại trước mặt nhiều người như vậy như thế không đúng h ừ nhìn n g ư ơ i như thế thức thời phân thượng ta thì không đem ngươi nuôi chó tôn tiểu thánh đem kình thiên trụ hướng trên vai một tháng hào sảng nói ra đa tạ tiểu ma vương đại nhân đa tạ tiểu ma vương đại nhân đố khải phi sắc mặt đại hỷ liên tục cung kính thanh âm tới ta cũng không đem ngươi băm đầu ngươi để cho ta gõ n ở hoa là được rồi tôn tiểu thánh múa qua múa lại trong tay kình thiên trụ ngẩng lên cái đầu nhỏ a mắt trong mừng rỡ đô khải phi sắc mặt khẽ giật mình trong mắt nồng đậm kinh ngạc băm nuôi chó không đem ngươi nuôi chó không đem ngươi băm chỉ đem đầu gõ nở hoa cái này cùng băm nuôi chó khác nhau ở chỗ nào người đều đã chết người là nuôi chó vẫn là cho heo ăn hắn cũng không cảm giác được mọi người chung quanh cũng là sắc mặt khẽ giật mình mang theo đồng tình nhìn lấy đô khải phi nguyên bản mọi người còn tưởng rằng trước mắt tiểu hải tử rất tốt hốt d ù bây giờ xem ra tôn tiểu thánh không có chút nào đẩn hừ dám lựa phỉnh ta tôn tiểu thánh nhìn lấy sắc mặt đại biến đô khải phi tôn tiểu thánh trong mắt một tia sáng hiện lên khắc đứng dưới ta ta cho ngươi tiền ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi gặp tôn tiểu thánh căn bản cũng không có dự định bông u tha hắn đỗ khải phi sắc mặt trắng bệnh cả người đều quỳ trên mặt đất hắn không phải là không có nghĩ tới phản kháng có thể liền tôn tiểu thánh đều đánh không thắng lại thêm nơi xa rõ ràng không đơn giản tôn p h ò n g căn bản cũng không có một k i a phần thắng tiền nghe được tiền thời điểm tôn tiểu thánh trong nháy mắt trong mắt sáng lên đỗ khải phi trong nháy mắt phước cầm đến tôn tiểu thánh trong mắt biến hóa hắn vốn cho là đối phương g ắ á c tỉnh giả căn bản chướng mắt tiền nào biết trước mắt tiểu hài tử thế mà lại biến hóa như thế đúng một tỷ không mười một tỷ ta cho ngươi mười một tỷ cầu các ngươi buông tha ta đỗ khải phi phảng phất rơi xuống nước người bắt lấy sau cùng một cọn g cỏ trong miệng gấp giọng nói ra hắn ngoại trừ tiền đã không có gì đây là hắn chỗ r ử a duy nhất mười một tỷ tôn tiểu thánh mắt t r ặ n chừng trên mặt nồng đậm vẻ vui mừng mười một tỷ hắn cũng biết là một cái con số rất lớn có nhiều như vậy tiền hắn liền có thể mua rất nhiều thứ đúng đúng đúng lập tức cho ngươi quét gặp tôn tiểu thánh thần sắc biến hóa đô khải phi liền thụ thương cánh tay cũng không k ị c quản vội vàng nói tựa hồ vô cùng lo lắng tôn tiểu thánh đổi ý Tốt. bây giờ lập tức chuyển cho ta ta liền bỏ qua ngươi tôn tiểu thánh không có một chút do dự sẽ đồng ý đô khải phi đề nghị có nhiều tiền như vậy hắn liền có thể dùng sức mua đồ ăn mười một tỷ a giống như ba ba đều không có nhiều tiền như vậy tôn tiểu thánh trong lòng nồng đậm vẻ vui mừng tốt tốt tốt gặp tôn tiểu thánh đồng ý đề nghị của hắn đỗ khải phi sắc mặt cuồng hỉ t i ê n tài chính là vật ngoài thân có thể đổi được nhất mệnh đã coi như là thiên đại hỷ sự tuy nhiên trong lòng của hắn cũng có chút lo lắng tôn tiểu thánh chuyện xảy ra sau đổi ý có thể cái kia thì phải làm thế nào đây hắn hiện tại đã là thịt trên thớt chỉ cần có một k i a cơ hội hắn đều phải đi nếm thử nhanh chuyển ta điện thoại di động phía trên tại tôn phong s ạ mặt m lại bên trong tôn tiểu thánh linh hoạt theo phía sau cái mông trong túi gáo móc ra điện thoại di động đố khải phi đưa tay phải run rẩy đem tiền chuyển tới len k e n một đạo tiếng vang lanh lảnh giữa sân vang lên tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ mọi người c h u n g quanh lại là thần sắc kinh ngạc tuy nhiên bọn họ là giác tình giả cũng không thiếu tiền có thể lập tức doanh thu mười tỷ cũng để cho trong lòng mọi người kinh hãi đây chính là mười một tỷ ai có thể lập tức xuất ra nhiều tiền như vậy đa tạ tiểu ma vương đại nhân đa tạ tiểu ma vương đại nhân gặp tôn tiểu thánh mừng khấp khởi đi quỳ trên mặt đất đỗ khải phi sắc mặt đại hỷ lập tức bối rối bỏ lên liền muốn hướng về ngoài cửa đi đến hắn hiện tại hận không thể giống như bay rời đi nơi này đến mức trong quán rượu nằm một chỗ tiểu đệ hắn mới không có nhàn công phu đi quản ba ba ta đã buông tha hắn ngươi nên xử lý như thế nào hắn a có thể mới đi hai bước đô khải phi sau lưng lại là vang lên tôn tiểu thánh m ạ i thanh m ạ i khí thanh âm chương bốn trăm sáu mươi hai gọi ta viêm đế là được rồi các ngươi đỗ khải phi xoay người nhìn phía xa tình cảnh trong mắt nồng đậm sợ hãi hắn không phải đau lòng trắng mất trắng mười một tỷ mà chính là trước mắt tiểu hải tử thế mà chơi hắn trước kia thường xuyên chơi thói quen mọi người chung quanh đồng dạng c h ấ n kinh cầm mười một tỷ thế mà còn không có ý định b u ô n g tha đỗ khải phi tánh mạng không hổ là hôn thế tiểu ma vương nhìn lấy giữa sân lệch ra cái đầu vẻ mặt đắc ý tiểu hài tử mọi người căn bản cũng không dám đem tôn tiểu thánh cùng ba tuổi tiểu hài tử liên hệ đến cùng một chỗ thói quen này chơi so người trưởng thành còn trốn mất lúc trước có chút tức giận tôn phong không ngăn cản tôn tiểu thánh giản tịch giờ phút này cũng làm ở to hai mắt nhìn lấy tôn tiểu thánh nàng không có nghĩ đến cái này cả ngày gọi nàng tiểu di tiểu hài tử thế mà hư hỏng như vậy có điều nàng rất ưa thích nghĩ đến tôn tiểu thánh tình cảnh mới vừa rồi giản tịch trong lòng là một cái quyết định trọng đại đi làm quả nhiên là không có tiền đồ gì tu luyện mới là vương đạo như thế một cái tiểu hải tử đánh b à i khung há hốc mồm thì doanh thu mười một tỷ ấn giấc mộng của nàng coi như chen người trong nước một đường nữ ngôi sao muốn dạy đến mười một tỷ cũng không dễ dàng như vậy trừ phi điên cuồng tiếp quảng cáo điên cuồng đập truyền hình điện ảnh còn điên cuồng hơn trốn thuế không phải vậy thật sự là quá khó khăn người cái tên này tôn phong trong mắt cũng là bất đắc dĩ nhìn lấy đắc ý tôn tiểu thánh ánh mắt quét về xa xa đố khải phi ba ba về nhà tiểu thánh cho ngươi phát cái thật to hường bao nhìn điện thoại di động bên trong liên tiếp linh tôn tiểu thánh hưng phấn nói ra người gặp có phần tiểu di cũng muốn bên cạnh đã làm quyết định giản tịch lập tức ngồi xuống gấp giọng nói ra tốt một cái đều không ít ta còn muốn cấp mãi mãi phát cấp ra ra phát tôn tiểu thánh đưa điện thoại di động phóng một cái mặt mũi tràn đầy hào sảng nói hắn hiện tại có m ộ ư ơ i một tỷ tùy tiện phát cái một hai trăm triệu hắn cũng còn có rất nhiều mọi người vây chung quanh đều là ngơ ngác nhìn lấy tôn phong một hàng lập tức mang theo có thể linh nhìn lấy cửa đỗ khải phi đỗ khải phi toàn thân đều đang run rẩy vết thương tuy nhiên đã không chảy máu có thể cái kia cổ trích nhiệt năng lượng lại làm cho hắn nửa người không thể động đậy muốn chạy trốn so vừa mới hy vọng thấp hơn đại trượng phu co được g i ã n được ngược lại không phải là loại người bình thường quét mắt bốn phía nằm trên đất h ắ n tử t ô người p h o n nhàn nhạt nhìn qua Đô khải phi. Tuy nhiên còn không Khải Phi. Tuy biết t qua Đô r ớ c có thể tôn phong cảm giác được mắt nam tử thân thể Tôn phận Phong n ra, là gì, g ư trước mắt tại t r u như g ả phải i cần có n rất địa vị. g ờ i như thế nói quỳ t h ì quỳ không phải tham sống sợ chết c h i đồ cũng là t i ê u hùng chi tư có thể hiển nhiên hạng người ham sống sợ chết tuyệt đối không ngồi tới trước mắt vị trí đố khải phi sắc mặt khẽ giật mình trong mắt đã là một vệ bình tĩnh người trước mắt này lại là hôn t h ế tiểu ma vương phụ thân khó trách lúc trước một mực nhìn không thấu hắn như là đã bị khám phá đỗ khải phi không co ở nói chuyện hai mắt bình tĩnh nhìn tôn phong mệnh của hắn đã trước trước đứa bé kia chuyển rời đến người thanh niên này trên thân rõ ràng bất quá chừng hai mươi nhưng tại tôn phong trên thân hoàn toàn không cảm giác được người thanh niên cái kia có vội vàng sao động cùng tự ngạo bình tĩnh từ đó thủy t r u n g bình tĩnh mặc kệ là mặt đối sự xuất hiện của bọn hắn vẫn là chiến đấu mới vừa rồi cùng hắn không chút do dự xuất ra mười một tỷ cũng không hề biến hóa một tia khoảng t r ừ n g nhìn về phía đứa bé kia lúc mới có như vậy một tia cải biến trong ánh mắt tràn đầy cương triều nhìn đứng ở cửa đố khải phi tôn phong nhẹ nhàng bước ra một chân chậm rãi đi tới đố khải phi hô hấp một trận lấy thân phận của hắn cũng không khỏi thấp thỏm trong lòng tất cả mọi người đều là lẳng lặng nhìn tôn phong không biết hắn hội xử lý như thế nào đố khải phi giết vẫn là không giết tôn tiểu thánh cũng không có quản nhiều như vậy h ư n g phấn cùng ở phía sau đi ra chơi một chuyến không chỉ có ăn uống thả cửa còn kiếm nhiều tiền như vậy thực sự quá đáng giá tiểu h á c khuyển cũng là gật gù đắc ý đi ở phía sau tôn tiểu thánh có tiền cũng chẳng khác nào nó có tiền chứ ăn ra linh hồn tiểu h á c khuyển thích nhất cũng là mỹ thực về sau liền có thể ăn uống thả cửa theo tôn phong từng bước một đến gần đỗ khải phi cảm giác trái tim không tự chủ càng n h ạ y càng nhanh đông đông đông hắn chưa từng có như thế rõ ràng nghe được tim đập của mình thanh âm một đôi mắt mắt không chấp nhìn chằm chằm tôn phong thất bước hắn thấy rất rõ ràng tôn phong đi thất bước chậm rãi đứng tại trước mặt hắn hắn có nghĩ qua bắt giữ tôn phong có thể loại ý nghĩ này một toát ra trong nháy mắt liền bị hắn cấp chặt đứt cậu ngữ có nói hổ phụ không k h u y ế n tử nhi tử đều là hôn thế tiểu ma vương cái này làm phụ thân cũng không có khả năng kém đi nơi nào tại mọi người nhìn soi mói tôn phong chậm rãi đưa tay phải ra nhẹ nhàng một chiêu đỗ khải phi chỉ thấy miệng vết thương một cổ trích nhiệt năng lượng phi tốc lui ra tụ tại tôn phong trong tay cái này đỗ khải phi cảm giác miệng vết thương tựa hồ không thế nào đau ngẩng đầu nhìn tôn phong làm không rõ ràng tôn phong ý tứ không chỉ có không giết hắn còn đem vết thương của hắn chỗ cái kia cổ cái năng lượng hấp thu tuy nhiên không có cùng tôn phong giao thủ có thể cái này một cái động tác đơn giản lại làm cho trong lòng của hắn chấn kinh quả nhiên đều không phải là loại người bình thường tại đỗ khải phi nhìn soi mói một đạo nóng rực hỏa diễm trong lòng bàn tay nhảy lên luồng năng lượng màu vàng nóng kia đoàn lại bị đốt lên đứng ở trong sân tôn phong chậm rãi đưa tay nâng lên trong lòng bàn tay nóng rực hỏa diễm nhẹ nhàng lay động hướng về chật vật đố khải phi bay tới cảm nhận được hỏa diễm bên trong truyền đến nhiệt độ đố khải phi phải tay run một cái không dám luận động đỏ bừng hỏa diễm đem hắn trắng bệnh gương mặt phản chiếu rõ ràng cùng cực tôn phong thắc thân đi qua tung bay đi ra hỏa diễm cũng miễn cưỡng một nhập đố khải phi lồng ngực đố khải phi vốn cho là muốn bị đốt chết tươi có thể chỉ cảm thấy ở ngực nóng lên cũng không có cái gì khắc cảm giác ngươi không tệ mệnh của ngươi là của ta chính tại trong lòng kinh nghi đỗ khải phi sau lưng lại chuyển tới tôn phong thanh n â m bình tĩnh đỗ khải phi sắc mặt khẽ giật mình trong nháy mắt sắc mặt đại hỷ nghe tôn phong y tứ thanh niên trước mắt tựa hồ dự định vương tha hắn tuy nhiên không biết hỏa diễm kia là cái gì có thể có thể sống nhất mệnh đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn mà còn chờ hắn khôi phục thực lực hoàn toàn có thể c h ậ m dai dò xét thể nội hỏa diễm đa tạ đỗ khải phi lập tức quay người hướng về tôn phong hồ nhưng bây giờ mới nhớ tới còn không biết s ư n g hô như thế nào tôn phong gọi ta viêm đế là được rồi cũng không quay đầu lại tôn phong một đạo nhẹ nhàng lời nói chuyển đến viêm đế đố khải phi hai mắt giật mình trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc thiên bảng xếp thứ tám không nghĩ tới lúc trước tại hoàng phổ giang phía trên chiến đấu thanh niên lại là viêm đế thiên bảng mười vị trí đầu bên trong duy nhất hai cái người hoa thế mà đều tại trung hải hơn nữa còn là hai cha con còn để hắn cấp gặp đa tạo viêm đế đố khải phi thật sâu túi đầu trong mắt nồng đậm cung kính gặp tôn phong thả đố khải phi tôn tiểu thánh không quan trọng lanh lợi đi theo tôn phong đằng sau tụ tại bốn phía tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh bọn họ không nghĩ tới viêm đế thế mà buông tha đố khải phi nhìn lấy biến mất tại cửa ra vào tôn phong một hàng tụ tại bốn phía mọi người nhất thời chạy ra không ít người v i ệ n đố khải phi tôn phong đã đi bọn họ mới dám đi xuống chương bốn trăm sáu mươi ba tôn tiểu thánh phát hồng bao vì cái gì không giết hắn nhìn lấy bên trên hai người giản tịch trong mắt kỳ quái lúc trước trong tửu điếm tôn phong không chút do dự đem tề h ra người đánh giết bây giờ lại buông tha nam tử trước mắt thật sự là vượt quá nàng dự kiến nàng cũng nhìn ra nam tử kia không đơn giản mà lại tại trung hải còn có thế lực rất lớn về sau vạn nhất trả thù liền phiền thoái bởi vì hắn là người thông minh tôn phong mỉm cười chết cái đầu nói ra hắn dĩ nhiên không phải bởi vì cái kia mười một tỷ mà buông tha đô khải phi chẳng qua là cảm thấy thời gian giác tỉnh giả so sánh thưa thớt muốn nhìn một chút hậu kỳ như thế nào lợi hại hơn nữa còn có càng quan trọng hơn một chút khả năng qua một thời gian ngắn hắn liền muốn rời khỏi trung hải có g i a hỏa này tại tôn phong đối phụ mầu an nguy cũng có thể b ấ t lo không ít thiểu phong các ngươi hai cái đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn muốn cho tới hôm nay tình cảnh giản tịch một mặt phiền muộn mà hỏi người hôm nay đều thấy được có thời gian nhiều hơn luyện tập ta dạy ngươi phương pháp hô hấp thổ nạp thời gian lâu d à i hội có không tưởng tượng nổi thu hoạch nhìn lấy bên trên g i ả n tịch tôn phong sáng sủa nói ra lập tức chui vào trong ô tô g i ả n tịch đĩu m ô i nàng về sau không có ý định công tác thời gian tự nhiên có rất nhiều tôn phong dạy đồ vật chắc chắn sẽ không tùy tiện rơi xuống bên trên tôn tiểu thánh hướng g i ả n tịch làm cái m ặ t quỷ cũng là nhanh như chớp chui vào chúng ta bây giờ đi cái kia g i ả n tịch nhìn lấy bên trên tôn phong chết cái đầu hỏi vốn là muốn mang tôn phong tới nhìn một chút thôn u đấu, buổi biểu quá sau ậ mật, n tiện học một ít khác, tinh thần lực tỉnh giả như thế nào chiến đấu, nào biết được một buổi tối thì nhìn hai người bọn diễn. cũng nàng này tên thiên bảng cường hơn nữa còn vụn nàng. này ngồi nhích nhích một ít thế biết một tối thì Bất biết trộm gạt Tìm một chỗ cấp gia hỏa này, tắm mắt tới t giáp giả hai cái hai gia lại giả, gia đi. Liếc học khắc họ cho hỏa chố hỏa chố phía lực được được cấp bí là lùi để rửa Tiểu Thánh. Tôn phong cũng là gương mặt p h i ề n muộn tôn tiểu thánh cái này một thân mùi rượu muốn là bây giờ trở lại trong nhà tuyệt đối đệ nhất thời gian bị phát hiện bị giản nhan biết tôn phong mang theo tôn tiểu thánh ra ngoài uống rượu khẳng định không thể thiếu c ỡ trách một phen cái kia đi trước vân cùng lầu đại khách sạn ăn một chút gì ta vừa vặn cũng có chút đói bụng ăn hết phía trên có cái phòng tập thể hình ta có thể hội viên có thể đi đến nơi đó tắm một cái giản tịch hơi hơi khịt khịt mũi còn thật từ phía sau chuyển đến nồng đậm mùi rượu tôn phong gật gật đầu không quan trọng sau lưng tôn tiểu thánh lại là trong mắt vui vẻ vừa mới ăn một bữa bây giờ lập tức lại muốn đi ăn thật sự là thật là vui len k e n tôn phong không để ý đến sau lưng lại chuyển tới tôn tiểu thánh thanh âm hương phấn ba ba ta cho ngươi phát một cái to lớn hương bao tôn phong cười cười cũng không có cầm điện thoại nhìn tiếp lấy bên cạnh lại là một đạo len k e n thanh âm giản tịch tiểu di ta cũng phát cái cho ngươi tôn tiểu thánh ngẩng lên cái đầu nhỏ cao hứng nói ra chính lái xe giản tịch nàng cũng không có tôn phong bình tĩnh lập tức lấy điện thoại di động ra xem xét cái mười trăm ngàn vạn một tỷ tiểu ra hỏa ngươi cho ta vòng vo vò một tỷ ba nhìn lấy cái kia liên tiếp linh giản tịch cái miệng nhỏ nhắn há thật to cả người đều quay lại nàng đi ra công tác tân tân khổ khổ đã nhiều năm tiền tiết kiệm cũng liền mấy triệu hiện tại tùy tiện thì một tỷ doanh thu cái này đến tiền bây giờ tới là quá nhanh một điểm nhỏ tiền mà thôi trông thấy giản tịch biểu tình khiếp sợ tôn tiểu thánh không thèm để ý chút nào nói ra trong mắt lại tràn đầy vẻ đắc ý hắn có mười một tỷ coi như các c h u y ể n cho tôn phong giản tịch còn có ra giàn mãi mãi một tỷ cũng còn có sáu tỷ còn là hắn tiền nhiều nhất xe xe xe chú ý lái xe quét gặp quay người hướng về sau nhìn qua giản tịch tôn phong vội vàng nói đối với giản tịch kinh ngạc lại là không để bụng t i ê n tài hiện tại đối tôn phong tới nói hoàn toàn cũng là một chuỗi chữ số không có hứng thú gì ừ ừ ừ giản tịch trong mắt giật mình hiện trên đường xe vẫn rất nhiều lập tức nắm chặt tay lái một chương mềm mại trên mặt tràn đầy nồng đầm vui sướng nhiều tiền như vậy hoàn toàn đầy đủ nàng tiêu xài cả một đời hiện tại hoàn toàn có thể chuyên tâm tu luyện đến mức công tác đi hắn a quỷ ta lại cho ra ra nãi nãi phát ngồi ở phía sau tôn tiểu thánh ôm điện thoại di động gương mặt hưng phấn tôn phong lắc đầu cũng không có ngăn cản ngược lại trong lòng hy vọng thông qua sự kiện này làm cho lao là bà lão mụ nghị thông suốt thả ra trong tay sự nghiệp chuyên tâm tu luyện len keng len keng một hồi thời gian đằng sau truyền đến từng đạo từng đạo tin tức tiếng nhắc nhở h i ệ n nhiên là hai người c h ấ n kinh tôn tiểu thánh h ư n g bao lập tức xuất ra hai tỷ vốn lưu động coi như lấy bây giờ giản nhan thực lực cũng làm không được không một lát nữa thời gian tôn phong điện thoại di động cũng vang lên tôn phong không cần nghĩ cũng biết là lão b à lão mụ phát tới dù sao tôn tiểu thánh tùy tiện xuất hiện như thế một số tiền lớn ai cũng sẽ khiếp sợ trở về câu không cần lo lắng ngươi tôn tử hiếu kính các ngươi dùng đến là được hàn huyên vài câu tôn phong thì đưa điện thoại di động bông u xuống đến là sau lưng tôn tiểu thánh điện thoại di động một mực vang lên không ngừng đến chúng ta lên đi đem xe ngừng tốt về sau giản tịch tiếng hoan hô nói ra tốt ta hôm nay tiểu thánh mời khách các ngươi ăn hết mình tôn tiểu thánh cầm điện thoại di động hương phấn đi xuống tốt cái kia tiểu di thì không k h á c h khí nhìn qua một bộ lao đại bộ dáng tôn tiểu thánh giản tịch phối hợp nói ra hừ hừ Tôn biết điểm n Thánh Tiểu cầm được câu tôn tiểu thánh cùng tiểu hát khuyển độ lượng tôn phong không có gì ngoài ý muốn bên cạnh giản tịch suy nghĩ một chút cũng không nói gì đột nhiên có nhiều như vậy tiền xa xỉ thì xa xỉ một thanh được Ba ba ta cho các ngươi điểm một bình đắt nhất rượu vang đỏ cầm thực đơn tôn tiểu thánh ngẩng đầu lớn tiếng nói rõ ràng là chính mình muốn uống còn đánh lấy cấp tôn phong hai người điểm lấy cớ、Tốt. tôn ố t t phong không nói gì bên trên giản tịch lại là mắt bên trong chờ mong tại phục vụ viên một mặt ánh mắt khiếp sợ bên trong món ăn bày tràn đầy một bàn lớn tôn phong giản tịch hai người ăn một chút hoàn toàn là tôn tiểu thánh cùng tiểu h ắ c khuyển tại ăn như hổ đói đến mức cái tia đắt đỏ rượu vang đỏ tự nhiên cũng là bị hắn uống một hơi cạn sạch vượt quá tôn phong dự kiến đứng tại tôn phong trên vai h ỏ a vũ thế mà cố ý cũng ăn một chút h ỏ a vũ ra h ỏ a này ăn đồ ăn có thể là phi thường bắt bẻ cảm thấy hứng thú mới có thể nếm hơn mấy miệng cùng bên cạnh tiểu hắc huyền hoàn toàn cũng là hai thái cực một cái có thể mấy ngày không ăn một cái khác một ngày có thể ăn được mấy trận bất quá duy nhất giống nhau điểm cũng là bắt đầu ăn khẩu vị đều rất lớn sau khi cơm nước no nê tại thu ngân viên trong ánh mắt kinh ngạc tôn tiểu thánh móc ra điện thoại di động đem mấy trăm ngàn tiền cơm thanh toán đúng rồi chúng ta quên cấp tiểu thánh mua quần áo rồi ngồi lên thang máy giản tịch đột nhiên trong đầu giật mình gấp giọng nói ra tắm rửa nếu là không thay quần áo khác còn không phải như vậy có mùi rượu không có việc gì ta mang theo y phục tôn phong khác ở phía sau tay phải nhẹ nhàng dỗi ra một đạo y phục sớm đã xuất hiện tại trong tay cái này giản tịch trong mắt ngẩn ngơ lập tức đem tôn phong quay lại đằng sau không có cái gì lúc trước cũng không có gặp tôn phong cầm lấy cái túi n h ữ n g y phục này ở đâu ra ngươi làm như thế nào giản tịch một mặt ngạc nhiên nói ra ma thuật tôn phong cười thần bí cắt gặp tôn phong không có nói cho nàng biết ý tứ giản tịch gương mặt bất mãn chương bốn trăm sáu mươi b ố quan tình quẹt thẻ về sau tôn tiểu thánh cầm lấy y phục đi vào tắm rửa tôn phong hai người chỉ có thể nhàm chán ngồi tại phòng chờ dù sao vừa mới cơm nước xong xuôi cũng không thích hợp vận động không phải vậy tôn phong đến đang còn muốn bên trong chơi đùa mỗi người điểm ly nước trái cây nhàm chán x o á t điện thoại di động thế giới tuy nhiên thay đổi có thể nhàn hạ nghiệp dư thời khắc túi đầu x o á t điện thoại di động tật xấu này đến vẫn là một cái dạng chỉ bất quá theo ban đầu x o á t bằng hữu vọng biến thành bây giờ xem giác tỉnh giả công việc ồ giản tịch rất lâu không gặp ngươi đến đoán luyện sao lại tới đây cũng không nói với ta một tiếng đoan tọa tôn phong đ ỗ n g nhiên một đạo thanh thúy giọng nữ truyền đến chỉ thấy nơi xa một tên thân mang tập thể dục quần đ u ổ i vận động áo lót nữ tử ngạc nhiên đi tới nữ tử tết tóc đuôi ngựa biện trên cổ dựng lấy một cái khăn lông thỉnh thoảng lướt qua mồ hôi thiếp thân quần áo đem cái kia hoàn mỹ thân thể phát họa rõ ràng cùng cực đặc biệt là cánh tay cùng cái bụng tôn phong đúng là thấy được bắp thịt hình dáng đương nhiên địa phương khác cái kia lớn lớn nên vệnh thì vệnh còn có một đôi đôi chân dài lấy tôn phong bây giờ cảnh giới cũng là nhịn không được chăm chú nhìn thêm tuy nhiên trong lòng của hắn một mực lấy tu luyện làm chủ nhưng cũng không cải biến được hắn là một tên huyết khí phương cương thanh niên sự thật tôn phong kỳ thật thật bội phục những thứ này kiên trì đoán luyện người hắn đã từng thời điểm ở trường học cũng luyện qua có thể giữ vững được mấy tháng liền rốt cuộc không đi có thể kiên trì vận động một chút đi nhất định đều là nghị lực kinh người thế hệ quan tình không nghĩ tới ngươi còn ở nơi này đoán luyện ta đều đã rất lâu không có tới trông thấy xuất hiện nữ tử giản tịch cũng là mắt trong mừng rỡ vui sướng nên đón tiếp lấy tình cảnh trước mắt hai người quan hệ cần phải rất không bình thường đúng a đoạn thời gian trước vừa tục thẻ không có cách không vận động cả người đều không quen quan tình xoa xoa mồ hôi trắng trâu cả người tràn đầy ánh sáng mặt trời khí tức chật chật ngươi vóc người này ta là không có ngươi cái kia kiên quyết quét gặp thân hình thon dài quan tình giản tịch gương mặt vẻ hâm mộ theo nàng biết trước mắt người bạn này trên cơ bản mỗi cái tuần lễ đều c h í ít đến ba lần đúng rồi ngươi hôm nay qua tới làm gì vị kia là quan tình quét mắt vẫn như cũ ngồi ở một bên tôn p h o n g trong mắt xẹt qua một k i a cổ quái khắc nghĩ sai đó là ta biểu đệ ta cái k i a c h á u ngoại tới tắm một chút liền đi giản tịch khinh bỉ nhìn nàng tùy ý nói ra đây là ta bạn học thời đại học quan tỉnh gặp tôn phong ngẩng đầu trông lại giản tịch tiếng hoan hô nói ra người tốt bị giản tịch kéo đi qua quan tỉnh nhìn lấy đoan tọa tôn phong nhiệt tình nói ra trong mắt lại là xẹt qua một k i a cổ quái rõ ràng nhìn lấy tuổi không lớn lắm không nghĩ tới tiểu hài tử đều đã có người tốt tôn phong mỉm cười cũng liền không nói chuyện ngồi ở một bên yên t ĩ n h uống vào nước trái cây giản tịch hai người không để ý tới hắn hai người chen ở bên cạnh trò chuyện có thể vui mừng nhàm chán chung quanh tôn phong nhìn lấy tình cảnh trước mắt trong lòng rất là khó hiểu nữ nhân thế nào đều có nhiều lợi như vậy để muốn trò chuyện tại tôn phong xem ra ngoại trừ chính sự còn lại mù xả đạm thời gian còn không bằng ngồi đấy phát ngẩn người thú vị ánh mắt xéo qua quét qua thoáng nhìn nơi xa một bóng người tôn phong không khỏi nhúng mày một tên dáng người gầy yếu mặc lấy quần đùi áo lót t r ả i lấy tóc vuốt ngược thanh niên vui mừng nhanh đi tới nhìn hắn bộ dáng rõ ràng là mới vừa tới phòng tập thể hình không đi vận động ngược lại một mặt vui mừng tới tăng thêm trong mắt ngẫu nhiên lóe lên hỏa nhiệt nó mục đích đã không cần nói cũng biết hồng nhan h ỏ a thủy một chút cũng không giả không biết ra hỏa này là chạy giản tịch vẫn là cái kia cửa ả i trời trong s a n h tới tôn phong n h ư ớ n g mắt trực tiếp nhắm mắt dựa vào ghế bực này danh tâm phiền phức hắn mới không thèm để ý tiểu tình ngươi đến làm sao không nói trước nói với ta âm thanh đang nhắm mắt tôn phong một đạo ngạc nhiên thanh âm chuyển đến nhìn lấy mạo m ộ i chen vào thanh niên giản tịch trong mắt một vệ nghi hoặc ta quan hệ với ngươi không quen đừng gọi ta tiểu tình ngồi đ ấ y quan tình sắc mặt hơi nhữ lại không chút khách khí nói ra những g đừng ư i như năm này lang thang sinh hoạt để hắn rất cảm thấy thận hư đoạn thời gian trước mới vừa ở cái này phòng tập thể hình làm tấm thẻ liền bị quan tình hấp dẫn có thể đem thời gian gần một tháng không nghĩ tới nữ tử trước mắt vẫn như cũ đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi đây là hắn tại một nữ tử trên thân phí tổn lớn nhất thời gian dài hắn đã lập tức liền muốn mất đi tính nhẫn mại giàn tịch người trước mau lên ta đi tám quan tình rõ ràng không muốn ý thanh niên kia đối với giàn tịch nói một tiếng thì hướng về nơi xa đi đến nam tử vốn muốn đuổi theo đi nhưng nhìn lấy biến mất tại nữ phòng tắm bóng lưng trong mắt một vệ thận sắc giàn tịch ngươi không phải cái kêu ba trong điện ảnh nữ chính sao trong mắt thất vọng nam tử đ ỗ n g nhiên nghĩ đến vừa mới quan tình xưng hô không khỏi trong mắt giật mình nhìn lấy ngồi tại bên trên giàn tịch trong mắt một tia sáng hiện lên lập tức đúng là một mặt như quen thuộc ngồi xuống ngươi tốt ta là quan tình bằng hữu hồ kiến nam tử vươn tay một mặt nhiệt tình nhìn lấy giản tịch quét mắt hồ kiến giản tịch cũng không để ý gì tới hắn ngồi đấy thân thể động đều không động tình cảnh mới vừa rồi hiển nhiên quan tình không thích người này mà lại cấp cảm giác của nàng kẻ trước mắt này cũng không phải vật gì tốt gặp giản tịch cư nhiên như thế khinh miệt quét mắt hắn hồ kiến trong lòng giận dữ vừa mới tại quan t ỉ n h trên thân đụng t r ạ m không nghĩ tới trước mắt hơi nhỏ danh khí giản tịch đối với hắn cũng xa cách đặc biệt là ánh mắt chỗ sâu một màn kia chán ghét g càng làm cho hắn tức giận làng giải trí địa phương nào ai cũng biết còn kém công khai ghi giá trước mắt cái này ngôi sao nhỏ vậy m à như thế tự ngạo có điều hắn chỉ thích như vậy nữ tử chinh phục lên mới có cảm giác đương nhiên nếu như chinh phục không được hắn còn có càng hưng ơ phấn biện pháp đối mặt giản tịch lãnh đạm h ồ kiến mỉm cười quét mắt bên cạnh nhắm mắt tôn phong nói tiếp ba ba ta là tập đoàn lớn nhất đại cổ đông ta có thể giúp ngươi giới thiệu mấy cái đại sứ hình tượng nói hồ kiến hai mắt mỉm cười nhìn g i ả n tịch ngôi sao cần nhất cũng là da ánh sáng dẫn không có da ánh sáng dẫn liền không có danh khí lúc trước không ít tam tuyến ngôi sao đều bị hắn chiêu này bắt lại hắn không tin g i ả n tịch hội không l â y được một cái đi vào làng giải trí nữ tử khát vọng nhất cũng là lửa phát hỏa mới có thể được cả danh và lợi ngươi nói xong không nói xong cũng nhanh chút cút giản tịch còn chưa lên tiếng bên cạnh ngồi đấy tôn phong lại là có chút nổi giận vốn cho là quan tình đi g i a hỏa này cũng sẽ ngoan ngoãn rời đi không nghĩ tới có hết hay không người quét gặp tôn phong như thế không chút khách khí lời nói hồ kiến sắc mặt s ư ơ n g sở nhất thời mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nghe được thân phận của hắn người trẻ tuổi kia thế mà còn dám dạng này cùng hắn nói chuyện mắt nhìn tôn phong lộ ra ngoài bả vai nhìn nhìn lại chính mình cánh tay nhỏ bắp chân hồ kiến đẻ xuống xung động trong lòng quét gặp bên cạnh giản tịch ánh mắt chán ghét nâng tay lên hồ kiến trùng điệp hừ một tiếng tức giận đứng dậy đi hồng nhan hòa thủy thoáng nhìn giản tịch đắc ý quét tới ánh mắt tôn phong lắc đầu liên tục hừ đây là tỷ ngươi mị lực đại giản tịch dương lên đầu đắc ý nói ra tôn phong lại lần nữa nhắm mắt lại là không nói thêm gì nữa chương bốn trăm sáu mươi lăm nhàm n g c h á n nội dung c ó c h u y ệ n đợi thêm một hồi nữa thời gian tôn tiểu thánh mặc lấy sạch sẽ đi ra cả người vô cùng sảng khoái tinh thần t i ể u g i a hỏa ngươi thay đổi y phục đâu giản tịch vòng quanh tôn tiểu thánh đi một vòng trong mắt kỳ quái nói nhìn hắn hai tay trống trơn chẳng lẽ cũng sẽ tôn phong một dạng thủ đoạn y kể phục ném đi tôn tiểu thánh sửng sốt một chút không thèm để ý chút nào nói ra hắn hiện tại thế nhưng là ước vạn phu ông mấy bộ y phục mà thôi mất đi thì mất đi quét gặp tôn tiểu thánh một mặt dáng vẻ đắc ý giản tịch lắc đầu liên tục ô ba ba bọn họ đang làm gì đi ra tôn tiểu thánh quét gặp nơi xa khí thế ngất trời vận động mọi người trong mắt lóe lên một tia tò mò cũng không đợi tôn phong trả lời chừng lấy hai con mắt to đi tới tôn phong lắc đầu đành phải đi theo trước mắt vừa vận làm ộ t mảnh lực lượng khu đông đảo khôi ngô đ ạ i hán một tay hoặc hai tay d ơ tạ tay làm lấy các loại động tác điên cuồng vận động để bọn hắn nguyên một đám cánh tay sung huyết bắp thị thật cao nâng lên bên trong một tên tráng hán trông thấy tôn tiểu thánh ánh mắt tò mò không khỏi phát ra một đạo hưng p h â n tiến quát tựa hô tại nhắc nhở tôn tiểu thánh nhìn cánh tay của hắn sung huyết quăng hai đầu đều nhanh theo kịp tôn tiểu thánh đầu mỗi chỗ ngoặt một lần ánh mắt thì liếc về phía bên trên tôn tiểu thánh khắp khuôn mặt là đắc ý không sai biệt lắm làm tổ một hai mươi cái tráng hán đem trong tay tạ tay trùng điệp để dưới đất vốn lên cánh tay tại tôn tiểu thánh trước mặt bày ra cường đại bắc thịt nặng sao như vậy hồi tưởng tráng hán vừa mới chật vật bộ dáng tôn tiểu thánh trong mắt một vệ nghi hoặc gặp tôn tiểu thánh muốn ngồi s ổ m xuống cầm tạ tay bên cạnh vốn là muốn ngăn cản tráng hán suy nghĩ một chút nặng như vậy trước mắt tiểu hài tử cũng không cầm lên được cũng không có còn hắn đứng ở một bên tò mò nhìn hắn túi người tôn tiểu thánh tay nhỏ nhẹ nhàng t r ộ p vào tạ tay phía trên vốn là sắc mặt buồn cười tráng hán đột nhiên sắc mặt s ữ n g sở ngơ ngác nhìn lấy tôn tiểu thánh chỉ thấy hắn không tốn sức chút nào cầm lên tạ tay học tráng hán vừa mới dáng vẻ làm mấy cái cái động tác tiếp lấy lắc đầu liên tục không ít trông thấy tôn tiểu thánh động tác mọi người tất cả đều ngẩn người tại chỗ bốn mươi kg đừng nói tiểu hải tử tuyệt đại bộ phận thành người năm đều làm không được ô lượng tôn tiểu thánh đem tạ tay vứt trên mặt đất hướng về cái kia nặng nhất tạ tay đi đến tôn phong nhìn xuống t h ư ợ n h ư là tháng sáu năm một không kg tôn tiểu thánh một mặt nhẹ nhõm cầm tới lập tức lúc trước cái kia tráng hán trước mặt học hắn động tác mới vừa rồi liên tục làm năm mươi cái c h ấ u n g ậ p lầng mặt không đỏ hơi thở không gấp tiếp lấy còn lắc đầu tựa hồ có chút không hài lòng t r u n g quanh tất cả mọi người ngây dại xứng sở nhìn lấy tôn tiểu thánh cái kia trọng lượng tạ tay ngoại trừ phòng tập thể hình đến một số châu phi hoặc là âu mỹ người rất ít bị dùng đến không nghĩ tới một đứa bé thế mà d ơ lên t i ể u ra hỏa đi thôi nhìn trước mắt đắc ý tôn tiểu thánh tôn phong hô được rồi ba ba tôn tiểu thánh lên tiếng cho bên cạnh ngây người tráng hán một cái như thế nào ánh mắt hấp tấp chạy tới nhìn lấy dưới chân khoa trương tạ tay nam tử nuốt một ngụm nước bọn trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh ồ、oh. giàn tịch các ngươi còn tại a vừa mới vừa đi tới tiếp tân mấy người vừa vặn đụng tới tắm xong đi ra quan tỉnh một đầu mang theo hơi nước tóc trên thân màu trắng áo thun bị thật cao nhô lên cả người tràn đầy mị lực vừa tốt chúng ta bây giờ cũng đi giàn tịch trong mắt cũng là kinh hỷ thật đúng là xảo cùng đi đi quan tỉnh dẫn theo tập thể dù bao mang theo ngạc nhiên quét mắt bên trong tôn tiểu thánh tiểu hai này dài đến tốt xinh đẹp mấy người trực tiếp đáp lấy thang máy cùng nhau hướng về ga ra tầng ngầm ngồi đi giản tịch tiểu di cái này tỉ tỉ là ai a cùng ở phía sau tôn tiểu thánh nhìn lấy nữ từ trước mắt hiếu kỳ hỏi tiểu di bạn học trước kia gọi thế nào tỉ tỉ đâu giản tịch sờ lên tôn tiểu thánh đầu đối với tôn nhỏ giọng nói ra ừ vậy cũng gọi tiểu di a tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu nghiêm túc nói giản tịch mềm mại mặt vui vẻ liên tục gật đầu bên trên quan tình hai mắt kinh ngạc nhìn qua tôn tiểu thánh không nghĩ tới trước mắt tiểu hài tử thông minh như vậy lập tức mang theo cổ quái ngắm nhìn bên trên tôn p h ò n g còn có trên vai hắn hỏa vũ mang đến cho hắn một cảm giác người thanh niên này rất kỳ quái nào có người nào không có việc gì đi ra ngoài mang một con chim còn thả trên vai chỉ là quan hệ không quen nàng cũng không tiện muốn hỏi len k e n theo một đạo thang máy mở cửa thanh âm tôn tiểu thánh hưng phấn đi ra ngoài có thể bước ra tôn phong lại là nhún mày trong mắt một vệ tức giận chỉ thấy mắt tiền chạm một loạt người trong tay cầm gậy tròn trên mặt bất thiện nhìn lấy tôn phong mấy người bên trong một người chính là lúc trước trên lầu gặp phải hồ kiến hồ kiến n g ư ơ i muốn làm gì quan tình sầm mặt lại trong mắt xẹt qua một tia t r á n ghét tình cảnh trước mắt tựa hồ trước mặt da hỏa này cũng định dùng sức mạnh n g ư ơ i cái tiện nhân lão tử đuổi ngươi gần một tháng ngươi vung đều không vung ta nhìn lão tử hôm nay làm sao làm chết ngươi nhìn lấy quan tình cái kiêng ngạo nhân trước ngực h ồ kiến trong mắt một mảnh dữ tợn quan tình sắc mặt rõ ràng có thể thấy được sắc mặt giận dữ quét mắt vây quanh mấy người nhẹ nói nói đây là ta cùng chuyện của ngươi ngươi thả bọn họ đi đi hừ một cái cũng đừng hòng đi mua một tặng một lần sau cũng không có vận khí tốt như vậy liếc mắt đứng ở trong đó g i ả n tịch h ồ kiến đoán hận nói ra xong bay tư vị hắn nếm qua không ít bất quá khẳng định so ra kem trước mắt hai người đây là ngươi muốn chết Quan n t hồ sắc mặt giận dữ, cầm dục cái, cung cho có chuẩn tác, mặt ném một gặp trong tay tập thể dục bao ném một cái, bày song tư thế. Hát hát, ta biết tê ta Quét giận song ngươi ngươi rằng không động luyện quan tình dữ, bao qua bày hạ. bị đô, kiến công ũ n g k h kinh ngạc, vẫn như gương cũ là m ặ tử chàn tin. công đầy tự t Hồ yên tâm có ta ở đây việc rất nhỏ bên cạnh đi ra một tên thần sắc bị ổi nam tử hai mắt lửa nóng nhìn lấy đối diện hai nữ nhìn lấy bên cạnh nam tử trong mắt dục vọng hồ kiến hai mắt chuyển một cái thần sắc ngạo nghê nói yên tâm chỉ cần đưa các nàng bắt lấy ta xong về sau liền là của ngươi tiền ta cũng một phần không thiếu cho ngươi tốt hồ công tử quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái thật sảng khoái nam tử sắc mặt đại hỷ trong mắt nồng đầm vẻ hưng phấn lập tức xuề tay phải ra một vệ hàn băng trưởng bên trong ngưng tụ thành đúng là một tên giác tình giả không tốt đối diện quan tình hai mắt co rụt lại trong mắt xẹt qua một tia không ổn trước mắt trăng cảnh nàng còn có một chút hy vọng đào tẩu có thể tịch chạy căn khó thể thoát. giản người Nàng mấy sợ là bọn họ muốn làm gì chạy ra tôn tiểu thánh một mặt quái dị nhìn lấy đối diện mấy người thì một cái yếu gà dạng giác tình giả còn lại đều là chút người bình thường những người này lại dám tìm bọn họ để gây sự tôn tiểu thánh đều muốn hoài nghi bọn gia hỏa này lúc ra cửa đầu có phải hay không bị kẹp giao cho ngươi tôn phong trận trắng mắt đều cái gì niên đại cũng không dò nghe chương bốn trăm sáu mươi sáu chân của ngươi là giả giàn tịch các ngươi đứng tại bên trên quan tình đem tôn phong đối thoại của hai người nghe được rõ ràng không khỏi sắc mặt s ư n g s ờ không đề cập tới cái kia bị ổi giác tình giả cũng là cái kia cầm bành tốt bảy tám cái đại hán nàng đều có phí chút khí lực càng đừng đề cập một đứa bé ngươi nhìn lấy là được rồi giản tịch cài lấy hai tay không thèm để ý chút nào nói ra quét gặp sắc mặt chấn định tôn phong cùng giản tịch quan tình trong mắt nồng đậm mê vẻ nghi hoặc nhìn ánh mắt của bọn hắn tựa hồ không có chút nào lo lắng tôn tiểu thánh an g uy chẳng lẽ đ ố i trước mắt đứa trẻ này tin tưởng như vậy tình cảnh trước mắt để vốn là trong lòng lo lắng quan tình không khỏi xẹt qua vẻ mong đợi ha ha ha để một đứa bé tới ngươi nghĩ rằng chúng ta cũng không dám động thủ sao đứng tại đối diện hồ kiến cầm qua bên cạnh một người gậy tròn một mặt cười như điên tôn phong ngáp một cái một mặt n h ả m chán nhìn lấy hắn đáng giận dám tới ta thì đánh gãy chân của ngươi quét gặp tôn phong mấy người nhìn thẳng ngốc ánh mắt hồ kiến sầm mặt lại nghiêm nghị q u á t nói nói nhảm nhiều quá tôn tiểu thánh không thèm để ý chút nào nói ra nhàn nhã đi tới cái này có thể không oán ta được gặp tôn tiểu thánh thế mà thật không sợ hồ kiến sắc mặt quyết tâm một gậy trùng điệp hướng về hắn hai chân đánh tới ẩm tại quan tình ánh mắt kinh hãi bên trong tôn tiểu thánh thế mà không có né tránh lớn bằng cánh tay gậy tròn trùng điệp đánh vào trên đầu gối của hắn tiếng vang lanh lảnh sắc mặt điên cuồng hồ kiến thần sắc khẽ giật mình ngơ ngác nhìn trước mắt ngoại trừ tôn phong hai người những người còn lại đều há to miệng trong mắt nồng đậm thật không thể tin đối mặt hồ kiến dùng lực một gậy tôn tiểu thánh thế mà động cũng không có động chớ nói chi là bị đánh gậy hai chân người chưa ăn cơm sao tôn tiểu thánh gãi gãi đầu đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy hắn Người! hồ kiến trong mắt giận dữ nâng tay lên bên trong gậy tròn lại một lần nữa trùng điệp vung xuống ngoại trừ thanh âm càng vang cùng lúc trước một kích kia cũng không hề có sự khác biệt chỗ chân của ngươi có phải giả hay không tiếp liền gõ ba cái hồ kiến nhìn qua tôn tiểu thánh mặc quần bò ngớ ngác nói ra có thể nghĩ muốn cũng không đúng à, coi như tiểu hài này chân là giả cái kia cố đại lực cũng cần phải đem hắn đánh bại trong lòng kinh nghi hồ kiến không khỏi vung lên cầu côn lần này lại là hướng về tôn tiểu thánh đầu đập tới ba một đạo tiếng vang lanh lảnh hư không bên trong rơi xuống gậy tròn bị một cái tay nhỏ bắt lấy người hồ kiến sắc mặt kinh hãi hai tay dùng lực có thể bị tôn tiểu thánh bắt lấy gậy tròn không nhúc nhích tí nào hắn một người trưởng thành khí lực thế mà so ra kém một cái đứa bé bên cạnh quan tình đã sớm miệng há thật to nhìn một chút xa xa tôn tiểu thánh lại nhìn coi bên trên giàn tịch há h ố c mồm cuối cùng vẫn là cũng không nói gì Tốt. người g ọ i đến mấy lần hiện tại tới p h i ê n ta nắm lấy gậy tròn một đầu tôn tiểu thánh nhìn lấy hai tay dùng sức hồ kiến trận trắng mắt nói ra lập tức tay nhỏ vừa dùng lực hồ kiến thân thể chối về phía trước một cái n ắ m trong tay gậy tròn đã đến tôn tiểu thánh trong tay n g ư ơ i các loại hồ kiến cái này rốt cục biết được tên trước mắt không đơn giản nào còn dám dừng lại xoay người chạy hừ đánh ta liền muốn chạy tôn tiểu thánh trùng điệp hừ một cái mấy bước đuổi kịp một gậy tròn thì đánh vào hồ kiến trên bàn chân ẩm a Trung điệp va chạm thanh âm, theo một thảm. tại trên mặt đất, trong nháy mắt máu múi chạy một mặt. tới thần sát thế ra kêu máu Quay nương chân kiến, ngáy người nhìn lại, nhìn lấy cái kia đã đâm ra tới xương hoảng Chân của hắn thế mà bị đánh gãy điệp đạo đã đâm đùi, múi lại, cái kia Bắp phốc va của chạm chạy hồ h âm, mà lấy lấy gãy. bẻ bị sợ. ừ dám đánh ta nhìn ta đánh không chết n g ư ờ i tôn tiểu thánh trong mắt giận dữ cầm banh tốt đắc ý đi tới nhanh nhanh nhanh đánh chết tiểu hài này t h ầ n s á c hoảng sợ hồ kiến lập tức hướng về nơi xa kinh ngạc đến ngây người mọi người gọi lên nóc trệ bên trong mấy người có chút dừng lại vẫn là chạy tới còn thật dám đi lên nhìn trước mắt đánh tới mấy người đại hán tôn tiểu thánh trong mắt xứng sờ quét mắt trước người điên cuồng hồ kiến trong tay gậy tròn nhẹ nhàng hất lên vèo thì bay ra ngoài phanh phanh phanh mấy đạo tiếng vang lanh lảnh phía trước chạy tới mọi người tất cả đều bị tôn tiểu thánh vung ra gậy tròn đánh chúng bắt đùi nguyên một đám gào thảm nằm trên mặt đất gậy tròn không trung lượn vòng một vòng trong nháy mắt lại về tới tôn tiểu thánh trong tay đưa cánh tay hồ kiến cả người s ư n g sờ tại giữa sân chân đau sự tình đều quên ôi nam hồ kiến đột nhiên cảm giác một cái chân khác tê dần tiếp lấy lại là một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới không khỏi cả người ôm lấy hai chân nằm trên mặt đất h o a hoa kêu to ngươi làm sao còn không xuất thủ quét gặp nơi xa hai tay ôm ngực đứng đấy tên hèn mọn hồ kiến lớn tiếng gầm thét lên thần sắc đã có chút dữ tợn h ừ hồ công tử ngươi cũng không có nói có g ắ á c tình giả ngươi điểm này tiền cũng không đầy đủ nam tử quét mắt tôn tiểu thánh trong mắt có chút khinh thường một tên hệ sức mạnh giác tình giả thôi mặc dù là cái tiểu hài tử có chút ngạc nhiên bất quá khẳng định không phải là đối thủ của hắn giác tình giả nhìn lấy bên cạnh tay cầm gậy tròn tôn tiểu thánh hồ kiến sầm mặt lại trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh khó trách đứa trẻ này khủng bố như vậy nguyên lai là giác tình giả trong lòng đối với vừa rồi xúc động tràn đầy hối hận thêm nhiều hai triệu giết bọn hắn cho ta t h ầ n s á c sợ hãi hồ kiến không khỏi khàn giọng gào thét đắc tội giác tình giả tự nhiên đến thừa cơ hội này đem bọn hắn một lưới trừ bỏ không phải vậy về sau một mực điểm lấy hắn nào còn dám đi ra khắp nơi lắc lư nam, triệu. nam tử r i ệ u Nam t không có tiến lên thâm trầm nói ra Tốt. hồ kiến cắn răng một cái trực tiếp đáp ứng hồ công tử quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái thật sảng khoái nam tử mặt mày hớn hở rất là hài lòng ẩm trong lòng đắc ý nam tử đống nhiên cảm giác trước mắt một đạo hắc ảnh bay tới còn không kịp phản ứng đập ầm ầm tại trên nóc thân xác bị hỏi nam tử trực tiếp bị nện té xuống đất đáng giận nhìn phía xa vẫn lăn qua lăn lại gậy tròn nam tử sắc mặt giận dữ nhìn qua tôn tiểu thánh quả nhiên hắn giờ phút này hai tay không đ ư ờ n g đ ư ờ n g giác tình giả thế mà bị một đứa bé cầm banh tốt nện té xuống đất nhìn ta lạnh b ò dậy nam tử thân xác phẫn nộ giống to một tiếng r ồ i ra song trưởng bên trong hàn băng ngưng tụ có thể lời còn chưa nói hết chỉ thấy trước mắt một đoàn đỏ bừng hỏa diễm xoắn tới nam tử trong nháy mắt bị hùng hùng đại hỏa quần trung còn đến không kịp lên tiếng trực tiếp bị biến thành cho tàn ồ tinh tinh đứng nghiêm một bên tôn phong lại là sắc mặt xứng sờ trong mắt một vẹn vẻ, vẻ kinh ngạc tựa hồ trong lúc bất chi bất giác tôn tiểu thánh hỏa diễm uy lực biến đến kịch liệt thân xác bạo lệ hồ kiến lần nữa xứng sờ ngay tại chỗ trước mắt tiểu hài tử thế mà còn biết phun lửa nhưng hắn còn chưa kịp kinh ngạc một cái nho nhỏ quyền đầu trong mắt hắn phóng đại kinh hại nhất hợp lý ban đầu quan t ỉ n h nhìn phía xa n ắ m lấy hồ kiến bạo đánh tiểu hải tử cả người đều phản ứng không kịp cái kia giác tình giả lại bị hắn như vậy mà đơn giản một m ù i lửa đốt sạch rồi liền cho bụi đều không có để lại đi thôi nhìn lấy nằm trên mặt đất đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu mấy người tôn phong bình tĩnh nói ra lập tức cất bước hướng về bên cạnh đi đến bên cạnh giản tịch cũng là lắc đầu đi theo a nha vẫn như cũ chỗ tại trấn kinh bên trong quan tỉnh chết lặng nhặt lên tập thể dù bao đi tại sau cùng tiểu hắc h u y ể n đầu lưỡi cuốn một cái vui sướng đi theo vê anh mấy người rời đi về sau đông dưng mấy đạo nóng rực hỏa diễm nhảy lên một số hóa thành hư không chương bốn trăm sáu mươi bảy tôn tiểu t h á n h bí mật tại quan tỉnh trong ánh mắt đờ đẫn giản tịch lái xe nhanh chóng rời đi chỉ lưu nàng một người sững sờ đứng tại một chiếc xe hơi một bên trong đầu còn hồi tưởng đến tình cảnh mới vừa rồi tiểu gia hỏa ngươi gần nhất có cảm giác hay không biến lợi hại rất nhiều tôn phong nhìn lấy ngồi ở phía sau hưng phấn tôn tiểu thánh trong mắt l ó e lên một vệch ký sắc ôm điện thoại di động chính chơi tôn tiểu thánh ngẩng đầu đương nhiên nói đó là khẳng định à ta ăn cơm ngủ đều sẽ biến lợi hại tôn phong hơi s ư ớ n g sở một bộ một chỗ đương nhiên bộ dáng bên cạnh g i ả n tịch lại là vui cười ha ha g i ả n tịch tiểu di là thật ta không lừa ngươi gặp g i ả n tịch có chút không tin tôn tiểu thánh vội vàng nâng lên đầu nói ra đã lớn như vậy hắn đều không nghiêm túc tu luyện qua mấy lần nhưng hắn hiện tại đã vô cùng lợi hại ta tin ta tin theo kính chiếu hậu trông thấy có chút sốt ruột tôn tiểu thánh giản tịch không khỏi liền liền nói đem tôn phong hai người đưa sau khi về nhà giản tịch cũng không để lại mà chính là lái xe trở về về đến trong nhà thời điểm giản nhan hai người đã ở nhà đối mặt như thế muộn trở về tôn phong giản nhan cũng không nói gì dù sao hiện tại biết hai người này lợi hại như vậy chỗ nào còn lo lắng an nguy của bọn hắn http -e、trendu ạ toài nét tiểu ra hỏa mau tới cấp mãi mãi nói một chút ngươi làm sao dạy đến cái kia mười một tỷ nhớ tới lúc trước hồng bao giản nhan trong lòng cũng là nhịn không được co giụt lại nhiều t i ế n như vậy đã vượt qua bọn họ cái này hơn mười năm chiến đấu nói về cái này tôn tiểu thánh tự nhiên trong mắt rất là hưng phấn cầm điện thoại di động lanh lợi chạy tới tôn phong thì là n h ả m chán ngồi ở trên ghế salon xem tv i i nhìn lấy bên cạnh liên tục kinh hô hai người tôn phong nhẹ nói nói cha mẹ các ngươi cũng đừng quản cái gì làm ăn thật tốt tu luyện đi tại tôn phong xem ra hiện tại hai người thiên thời địa lợi nhân hòa đều có làm gì đem thời gian chân quý lãng phí ở kiếm tiền phía trên muốn tiền tôn phong trong nháy mắt thì có rất nhiều không nói còn lại tuy tiện cầm một viên thuốc ra ngoài đ ầ u giá tuyệt đối cũng là giá trên trời muốn là biểu lộ biểu lộ thân phận còn không biết có bao nhiêu lao đại nguyện ý đưa tiền đến cửa đi qua tôn tiểu thánh hồng bao sự tình hai người rõ ràng có chút ý động ngồi ở một bên chầm tư đúng a mãi mãi kiếm tiền có gì vui tiểu thánh có tiền về sau tiểu thánh dưỡng các ngươi tôn tiểu thánh khua tay nắm tay nhỏ một mặt hưng phần nói、Tốt. tiểu ố t t thánh ngon nhất giản nhan mắt trong mừng rỡ thâm vui mừng nhìn lấy tôn tiểu thánh ta theo n g ư ờ i mẹ thương lượng một chút cái gì thời điểm làm vùng tay trưởng quy đi ngồi tại bên trên tôn diệp ngẩng đầu nhẹ nói, nói hắn thân là giác tình giả tự thời nhiên minh bạch hiện ở thời đại này bạch đại ở gặp i già địa vị. Bây giờ đã xa cao hơn nhiều người bình thường, theo thời gian trôi qua, loại này trên lệnh hội á c cao càng lúc càng tỉnh thường, theo trên hơn bình này lệnh lớn. g địa đã vị. xa qua, Bây tấm lòng của cha mẹ bên trong đã loại suy nghĩ này tôn phong trong lòng vui vẻ lúc trước đề cập với bọn họ thời điểm cũng không có loại suy nghĩ này h i ệ n nhiên theo giác tỉnh giả không ngừng tuân ra bọn họ cũng minh bạch thực lực mới là trọng điểm hôm sau tôn phong dậy thật sớm tôn tiểu thánh ở đại sảnh cùng tiểu hắc huyền đùa giỡn giản nhan chính đang bận bịu đ ữ a sáng sau khi ăn xong hai người thì ra cửa lại lưu tôn phong hai người ở nhà len k e n len k e n nằm trên g h ế salon nghĩ đến đi đâu chơi tôn phong đông nhiên chuồng cửa vang lên quét mắt không biết chạy đi đâu tôn tiểu thánh tôn phong chậm rãi đi tới viêm đế miễn cưỡng mở ra cửa lớn chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đứng ở ngoài cửa chính là hôm qua bị hắn tha nhất mệnh đô khải phi tôn phong còn tưởng rằng là giản tịch không nghĩ tới lại là hắn chỉ thấy đô khải phi cung kính đứng ở ngoài cửa ngoại trừ sắc mặt có chút trắng bệnh tựa hồ thương thế đã không có gì đáng ngại ngươi hẳn phải biết ta vì cái gì lưu ngươi nhất m ệ n h a nhìn lấy thần sắc cung kính đô khải phi tôn phong trong mắt lóe lên một tia cổ quái hắn cũng không nghĩ tới đô khải phi tới nhanh như vậy xem ra đ ê m q u a cấp kinh ngạc của của hắn không phải một chút xíu biết đô khải phi cúi đầu cung kính nói ra biết là được rồi không có việc gì không dùng để ta cái này tôn phong vốn chính là cái người lười tự nhiên là không có nói nhảm nhiều như vậy vâng đỗ khải phi một tiếng đắp nhẹ chậm rãi lui xuống cũng không có hỏi ngày hôm qua hỏa diễm sự tình cùng người thông minh nói chuyện cũng là sảng khoái quét gặp nơi xa rời đi bóng người tôn phong trong mắt xẹt qua vẻ k h á c lạ biếu môi đóng cửa phòng lại trở lại trong phòng tôn phong phát hiện còn không thấy tôn tiểu thánh cùng tiểu h ắ c khuyển bóng người không khỏi hiếu kỳ hướng về trong phòng đi đến tiểu hồ lô tiểu hồ lô mạo ra đây ngồi s ổ m ở nơi hẻo lánh tôn tiểu thánh tay nhỏ đong đưa t ử kim hồ lô liên tục t h ấ p giọng hô một cái môi hồng răng trắng đứa bé trôi ra gãi cái đầu nhìn qua hắn lại có món gì ăn ngon sao n g ư ơ i muốn ăn cái gì ta mua cho ngươi ngươi có thể hay không cho lên lần cái kia tiểu đậu đậu cho ta ăn tôn tiểu thánh trái xem phải xem nhẹ nói nói đều nói đã không có ngươi đừng có lại tìm ta không có ăn coi như xong tôn tiểu thánh lại tìm hắn muốn ăn đứa bé sầm mặt lại vèo thì chui vào ai ai tiểu hồ lô tiểu hồ lô quá ghê tởm đều ăn nhiều như vậy trả lại cho hắn uống nhiều rượu như vậy đều không lấy ra đứng tại bên trên tiểu hắc huyền trong mắt tức giận gương mặt bất mãn xem ra chỉ có dùng mỹ thực mỹ t i ể u dụ hoặc hắn tôn tiểu thánh nhìn lấy làm sao hô đều không ra được đứa bé trong mắt cũng là phi thường phiền muộn đáng tiếc không có cách ai bảo bọn hắn không làm gì được cái này từ kim hồ lô tôn tiểu thánh có thể nghĩ tới biện pháp đã sớm nghĩ tới có thể căn bản là mở không gian đó t i ể u g i a hỏa các ngươi đang làm gì đi vào phòng ngủ tôn phong nhìn lấy ngồi s ổ m ở nơi hẻo lánh tôn tiểu thánh trong mắt một câu nghi hoặc màn g cửa kéo lên đèn cũng không ra còn ngồi s ổ m ở sơn đen mà hắc nơi hẻo lánh muốn không phải tôn phong ánh mắt tốt đều không nhất định có thể nhìn đến bọn họ không có việc gì ba ba chúng ta tại bắt con kiến tôn tiểu thánh phủi mông một cái đứng lên thuận miệng nói ra đứng tại cửa ra vào tôn phong sắc mặt khẽ giật mình nhất thời gương mặt vẻ quái dị như thế gian phòng sạch sẽ ở đâu ra con kiến lắc đầu tôn phong đi ra cũng không có quản bọn họ trong lúc rảnh rỗi tôn phong lấy điện thoại di động ra vừa muốn tiến vào cái trang web web kia đột nhiên một đầu tin tức hấp dẫn chú ý của h ắ n thịnh t ư ơ n g tập đoàn tổng giám đốc không hiểu mất tích thị trường chứng khoán đại sát càng bị t ô â n ra mắc nợ mười tỷ cha cha hiệu suất còn thật không phải bình thường nhanh tôn phong một tiếng khẽ nói trong mắt xẹn qua một vệ sáng tỏ chi sắc đối với cái kia đô khải phi tôn phong đông nhiên có chút ưa thích ra hòa này thông minh sẽ làm sự tình đương nhiên dạng này người chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể để cho hắn thần phục nếu không hẳn là nuôi hổ gây họa bất quá những thứ này tại tôn phong xem ra hoàn toàn thì không là vấn đề tiếp lấy lại xoát hội điện thoại di động ngoại trừ các nơi không ngừng buộc phát ra chiến đấu cũng không có gì đặc biệt sự tình lắc đầu tôn phong đành phải đi đến ban công tu l u y ệ n đi trong phòng tôn tiểu thánh c á i đầu n h ỏ đ ư a ra n g o à i n h ì n lấy t r o trong n luyện tôn phòng, g tu m ắ t một tia sáu n hiện lên. g Đối với i t ể hắc khuyển vây tay m ộ t c á i vụ t r ộ m hướng về biệt ê trên n g a n phòng đi đến. Trường đi i 468, b thự biến hóa ở chỗ này tu luyện bởi vì giản nhan hai người lúc nào cũng có thể trở về tôn phong cũng không có xuất r a linh khí đan mà chính là lấy ra đông hải lòng châu nắm trong tay không trung thiên địa linh khí tuy nhiên so sánh với lúc trước đã nồng hậu dày đặc không ít có thể so sánh chi đông hải lòng châu vẫn như cũng là kém rất nhiều bát cựu huyền công còn không có tiến triển cái này quyển đại danh đỉnh đỉnh công pháp so tôn phong trong tưởng tượng còn khó hơn học bất quá duy nhất đáng giá vui mừng là mỗi một lần tu luyện tôn phong đều cảm giác n ụ c thân đang không ngừng mạnh lên có lẽ theo thời gian trôi qua đạt tới một cái điểm tới hạn liền có thể bước vào chuyển một cái c h i cảnh đến mức trong kinh mạch nội lực mỗi ngày đều đang không ngừng lớn mạnh mà lại tôn phong phát giác đã nhanh muốn đạt tới trạng thái báo hòa bởi vì tôn phong cảm giác bị cái kia năng lượng bao phủ đan điền luôn có một cỗ bành trướng cảm giác chuyển đến không bao lâu liền có thể hiểu rõ đan điền tình huống cũng có thể nhìn đến giọt kia nguyên phượng bổn nguyên tinh huyết một ngày ngày ngay tại tôn phong gián đoạn tính tu luyện bên trong v ư ợ t qua tựa hồ lúc trước bị tôn phong đám người ảnh hưởng giản tịch cũng không có lại tới tìm hắn n h o n g chơi tại tôn phong xem ra khẳng định là chuyên tâm tu luyện đi nhoáng một cái đến trung hải cũng có thời gian một tháng tôn phong nghĩ đến nên trở về kim lăng dù sao trong nhà còn có một đám lớn ra hỏa không biết lâu như vậy biến thành dạng gì giản nhan nói thầm mấy câu cũng biết tôn phong có quân chức tại thân tại trung hải lắc lư lâu như vậy đã đủ dài đối mặt hai người rời đi cũng không có giữ lại chỉ là căn dặn tôn tiểu thánh tốt lời dễ nghe thật tốt ăn một bữa phong phú ra hiến tôn phong mang theo tôn tiểu thánh đi lâu như vậy không có nhìn thấy alinz ta đều có chút nhớ nàng tôn tiểu thánh cao hứng đi trên đường trong mắt nồng đậm vẻ vui mừng đi tại bên trên tôn phong biễu môi hiện tại cũng phải đi về mới nghĩ đến alinz lúc trước đều không gặp n g ư ờ i n h ắ c lên nhìn lấy bên cạnh hưng phấn tôn tiểu thánh tôn phong luôn cảm giác hắn gần nhất có rất nhiều bí mật nhỏ những ngày gần đây luôn cùng tiểu hắc h u y ể n trốn ở gian phòng nói nhỏ không biết làm gì đã lâu như vậy không biết chúng ta cái kia bản đảo thụ có hay không lớn lên cùng ở phía sau tiểu hắc h u y ể n lại là nhấc cái đầu hỏi đây là kim lăng duy nhất để nó lưu luyến đồ vật đúng đúng đúng nói không chừng đã lớn rất thật tốt ăn quả đảo tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên lớn tiếng nói tựa hầu nghĩ đến lúc trước ăn bàn đảo tình cảnh tôn tiểu thánh hung hăng nuốt một ngụm nước bọt bên trên tiểu hắc h u y ể n cũng là le đầu lưỡi trong mắt nồng đậm trở về chỗ cũ chúng ta trước không trở về nhà về trước đường thủy thôn nhìn xem n g ư ờ i tặng gia gia quét mắt sau lưng hưng phấn hai tên gia hỏa tôn phong nhẹ nói nói ừ tốt a tôn tiểu thánh trong mắt thất vọng bất quá nghĩ đến tặng gia gia cũng có một đoạn thời gian không gặp không khỏi chỉ ũ n g có c ú t Tiểu thầm tiếng, Tôn đột trở tự Một Tôn phát biệt. chờ Hắc cũng có chút chờ mong. Tiểu cái chuyện, cùng cùng khác c hai không đánh phải phía Phong nhiên nhiên hai hương phấn. Một lần nữa gặp nhau,、tôn、Phong rõ ràng phát hiện Không h người mong. mãi mãi quyền nói nó quyền nói lần nữa ràng gì gặp để sau. về, ra ra, vô ở rõ có r a r a sức sống bắn ra bốn phía hoàn toàn nhìn không ra một chút lao nhân dạng cũng là bên trên mãi mãi cũng là tinh thần vô cùng phân chấn khí s ắ c thay đổi lúc trước cần phải đều tu luyện tôn phong giao cấp bọn họ phương pháp hô hấp thổ nạp rất hiển nhiên theo thời gian trôi qua tu luyện đem sẽ biến càng ngày càng dễ dàng ở mấy cái buổi tối tại hai người lưu luyến không rời trong ánh mắt tôn phong mang theo tôn tiểu thánh thẳng đến kim lăng bất quá một buổi sáng thời gian tôn phong nhìn cách đó không xa biệt thự trong mắt cũng là một vệ hoài niệm rơi nhà một tháng không biết bên trong biến hóa thế nào phía sau rừng rậm lại là d ạ n gì g ừ rốt cục đến nhà tôn tiểu thánh một tiếng kinh hô vèo xông vào tiểu h ắ c khuyển cũng là nóng nảy cùng ở phía sau nó muốn xem bọn hắn b à n đào thụ thế nào hoàn cảnh quen thuộc chung quanh cũng không có gì thay đổi đại sảnh hoàn toàn như trước đây hàn băng b ả o phủ bất quá bây giờ mùa này đi ở trong đó lại là vô cùng sảng khoái những cái k i a dị hình chứng cũng là lẳng lặng lập ở phía xa trong góc tựa hồ cũng lâm vào trầm thủy bên trong chủ nhân mới vừa bước vào đại sảnh trinh tử bóng người thì hiện đi ra hoàn toàn như trước đây một bộ bạch di r ì trần trùi hai chân tung bày trên không trung thực lực của ngươi mạnh lên quét gặp trinh tử thứ nhất mắt tôn phong liền phát hiện khác biệt tại hai mắt của hắn phía dưới trinh tử trên người ba động rõ ràng mạnh không ít ừng trinh tử nhẹ nhàng gật đầu hai mắt hoan hỉ nhìn qua tôn phong nhưng cũng không dám dựa vào trước tháng không thấy nàng cảm giác tôn phong thực lực so trước kia mạnh hơn tại hơi hơi tới gần tôn phong thời điểm toàn thân cũng nhịn không được phát run thiên địa linh khí hồi phục lại vạn vật đều có thể tu luyện quỷ vật tự nhiên cũng ở trong đó gần nhất trong nhà không có phát sinh cái gì a quét mắt quen thuộc bốn phía tôn phong vẫn là nhẹ giọng hỏi ngẫu nhiên có giác tỉnh giả mạo mội chạy tới vất quá đều bị ta ném xuống còn có mấy cái tiểu đảo quốc người bị ta giết trinh tử cung kính đứng ở một bên hướng tôn phong báo cáo lấy trinh tử thực lực bây giờ ngoại trừ tinh thần loại giác tỉnh giả chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn tiểu đảo quốc người tôn phong sắc mặt khẽ giật mình trong mắt lóe lên một tia cổ quái tiểu đảo quốc hiện tại đã thảm như vậy thế mà còn có gan lượng chọc tới hắn vâng thưa chủ nhân vừa rời đi không bao lâu cũng liền mấy nhẫn giả gặp tôn phong trong mắt mê hoặc trinh tử nhẹ giải thích do nói tôn phong trong mắt xẹt qua một k i a sáng tỏ khi đó hắn còn không có đi tiểu đạo quốc hoa vừa mới ngồi ở trên ghế s a lon tôn phong đ ỗ n g nhiên nơi xa truyền đến tôn tiểu thánh kinh hô thanh âm tôn phong trong mắt giật mình lập tức lao ra ngoài trinh tử không có một chút do dự theo thật sát phía sau vừa mới chui vào phía sau rừng rậm tôn phong liền phát hiện chung quanh rõ ràng khác biệt trước mắt rừng rậm biến càng tươi tốt dưới chân một mảnh xanh mơn mởn bãi cỏ chung quanh cây cối tựa hồ cũng biến lớn mạnh không ít bây giờ viêm trời nòng khí đi ở trong đó đúng là hết sức mát mẻ mấy cái trước mắt tôn phong đi tới sinh mệnh chi thụ xuống cảm giác đầu tiên tôn phong cảm giác linh khí chung quanh nồng nặc rất nhiều trước mắt sinh mệnh chi thụ cũng tráng kiện một vòng hai mắt liếc nhìn mà đi tôn phong lại chủ cán bên trong cảm nhận được cổ, cổ mênh n ô n g năng lượng lập tức ánh mắt liền bị nơi xa một kiện đồ vật hấp dẫn một gốc cao đến một thước cây nhỏ bàn đào mầm cây nhỏ một đoạn thời gian không thấy thế mà đã đã cao như vậy rồi tôn phong đại ca đứng tại tôn tiểu thánh bên trên alinz nhìn đến tôn phong không khỏi hoan hỉ nói ra ân tôn phong nhẹ nhàng gật đầu hai mắt lại là mắt không chấp nhìn lấy trước người cây đào lúc trước cũng là một miệng bàn đào thịt để hắn đả thông kinh mạch toàn thân tiến vào tiên thiên t r i cảnh bây giờ cái này bàn đào thụ thế mà dài đến nhanh như vậy thật sự là hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn tôn tiểu thánh cũng là đứng ở một bên phía trên nhìn xem nhìn trong mắt nồng đ ầ m vui mừng mặc dù không có dài ra bàn đảo để hắn có hơi thất vọng nhưng khi đó rời nhà thời điểm mới một gốc tiểu mầm non hiện tại cũng cao hơn hắn chương 469, t u tu luyện đẳng cấp sau đó tôn phong mới hiểu có thể là bởi vì vì sinh mệnh chi thụ nguyên nhân cái này bàn đảo thụ lớn lên so sánh nhanh rời đi thời gian một tháng may ra cũng không có phát sinh cái gì chuyện đặc biệt đến mức alinz tôn phong cảm giác nàng thực lực tựa hồ tăng lên không ít trong rừng rậm linh khí xa xa so trong đô thị nồng hậu dày đặc tôn phong tất nhiên là không kịp chờ đợi muốn tu luyện một phen tôn tiểu thánh hơn một tháng không có đợi trong rừng rậm giờ phút này sớm liền mang theo tiểu hắc huyền tìm những cái kia tiểu đồng bọn chơi đùa đi vốn là chuyên tâm tu luyện ma pháp alinz tự nhiên cũng là hưng phấn đi theo tôn tiểu thánh đằng sau ấn tinh linh tộc thọ mệnh tới nói nàng cũng chỉ là một cái tiểu nữ hải tránh không được chơi đùa tâm tư xếp bằng ở sinh mệnh tri thụ trên đỉnh tôn phong trong mắt lóe lên một vệ kiên định thể nội vùng đan đ i ể n sớm đã đạt tới trạng thái báo h ò a tôn phong cảm thấy hắn cần phải đến đột phá bên bờ nhưng đối với tu luyện đẳng cấp mờ mịt hắn chỉ có thể lấy ra một k h ỏ a linh khí đan một miệng nuốt xuống trong nháy mắt linh khí nồng nặc thể nội lưu chuyển nhanh chóng hướng về vùng đan đ i ể n dũng mánh lao tới tại linh khí đan tác dụng dưới nguyên bản dây dưa tại vùng đan điền bàn đào năng lượng đúng là cực tốc quay cuồng lên trong mắt vui vẻ tôn phong lập tức luyện tập phương pháp hô hấp thổ nạp tuy nhiên có bát cửu huyền công có thể nó chủ yếu vẫn là đối nhục thân t ố i luyện cũng không thể ảnh hưởng đến trong đan điền năng lượng theo tôn phong một hít một thở chỉ thấy này miệng n g u i ở giữa từng đạo từng đạo khí lưu vừa đi vừa về phun ra nuốt vào mà xếp bằng ở ngọn cây phía trên tôn phong toàn thân khí tức trên dưới kịch liệt ba động tôn phong thần sắc bình tĩnh thể nội linh khí lại là nhanh chóng lưu truyền thời gian chậm rãi trôi qua mạnh liệt ba động đã sớm đưa tới tôn tiểu thánh chú ý có điều hắn chỉ là trong mắt vui vẻ vẫn như cũ trong rừng rậm đùa giỡn c h ó i mắt tám ngày thời gian đã qua tôn phong vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bên trong nhưng tại này khí tức t r ê n thân lại là ba động càng lúc càng lớn giờ phút này dây dưa tại tôn phong vùng đan điền năng lượng đã sớm sôi trào lên tựa hồ tại không ngừng hướng về trong đan điền dũng manh lao tới ngồi ngay ngắn bên trong tôn phong đã tại toàn thân run run Vâng theo thể nội một đạo tiếng oanh minh dây dưa tại nơi đan điển năng lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra đồng thời nương theo lấy chói mắt hồng quang hồng quang không chỉ có đâm phá đan điển càng là xuyên qua tôn phong n ụ c thân hướng về bốn phía nhanh chóng chiếu đi ngồi tại trên cây tôn phong giờ phút này giống như một vầng mặt trời chói trang toàn thân tản ra chói mắt hồng quang không chỉ có đem c h ọ n cái rừng rậm bao phủ còn tại lấy tốc độ nhanh hơn hướng về bốn phía nhanh chóng quyết tán trước mắt thời gian kim lăng bên trong mọi người chỉ thấy xa xa chân trời từng đạo từng đạo hồng quang sẽ qua đem bầu trời phản chiếu một mảnh đỏ bừng chính trong rừng rậm chơi đùa tôn tiểu thánh trước tiên liền phát hiện nhìn trước mắt run lẩy bẩy những động vật trong mắt nồng đậm vẻ kinh nghi thì là tiểu hát chó giờ phút này cũng là ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất nhìn lấy tôn phong phương hướng trong miệng phát ra ô ô gọi tiếng tôn tiểu thánh chạy như bay lại cảm giác không chung một cỗ không hiểu ùy thế chuyển đến đi vào tôn phong xa mấy chục thức về sau thì khó có thể tới gần chịu chịu, chịu. Đứng theo ạ i tôn p o đạo đạo phong trong trong phong, n trên từng từng sướng tiếng. cánh tôn bốn ánh bên tràn động. nhắm luyện tôn phong, giờ phút này trấn kinh vạn phần. g gọi giờ phát tại tới mắt mắt tu phút ra ra, vai vũ, vui hòa Hai phía bay bay lui, lại kích h đầy mở Mà là bao phủ đan điền năng lượng phá vỡ cùng cái kia chiếu d ọ i mà ra hồng quang tôn phong đúng là ở trong đó thấy được một cuốn tu luyện công pháp cựu thiên niết bàn quyết nương theo lấy cái kia hồng quang mà xuất hiện công pháp cái này thật sự là vượt quá tôn phong dự kiến hắn căn bản cũng không có nghĩ đến vùng đan điền lại hội ẩn tàng một c u ố n công pháp theo cái kia hồng quang chậm rãi biến mất công pháp thật sâu khắc ở tôn phong trong ố c quả nhiên là đại kỳ ngộ nhìn lấy bên trong nội dung tôn phong trong mắt nồng đậm hoan hỉ trong lòng không khỏi vì lúc trước xác nhận nguyên phượng nhiệm vụ mà cảm thấy hưng phấn công pháp này đúng là tổ phượng tu luyện pháp quyết ngay tại giọt kia bổn nguyên tinh huyết bên trong không đề cập tới còn lại vẹn vẹn nguyên phượng tu luyện pháp quyết thì đầy đủ nói rõ bất phàm của nó không có một tia do dự tôn phong dựa theo trong đầu công pháp vận chuyển một cỗ thần bí năng lượng theo trong đan điền chảy ra thời khắc này tôn phong rốt cục phát giác tại vùng đan điền yên tĩnh nổi một giọt t â n máu đỏ tươi nguyên phượng bổn nguyên tinh huyết cảm giác hơi chút tới gần tôn phong cũng cảm giác mênh mông năng lượng trong đó lưu chuyển còn không đợi tôn phong suy nghĩ xông tới năng lượng trong nháy mắt bao phủ toàn thân lập tức đông nhiên hướng về tôn phong nghe hoàn cùng vào tới đây là tôn phong còn không có kịp phản ứng chỉ cảm thấy trong đầu tê dần tiếp lấy đột nhiên rộng mở trong sáng trong đầu một mảnh rõ ràng cảm giác của hắn trong nháy m ắ t khuyết tán mà đi hắn nhìn đến cách hắn mấy mét xa tôn tiểu thánh trong rừng rậm vẫn nằm dạm trên mặt đất run lẩy bẩy những động vật cảm giác còn đang nhanh chóng hướng về bốn phía khuyết tán đem chọn cái rừng rậm bao phủ lập tức lan tràn mà xuống đem chọn cái phú quý sơn bao lại đương tôn phong còn muốn càng xa thời điểm lại là trong đầu một cô đau đớn chuyển đến lập tức lập tức thu hồi cảm giác giờ phút này hắn mới chú ý tới trong đầu biến hóa tại tôn phong m i tâm chỗ đúng là mở ra một mảnh một mét lớn nhỏ không gian thượng đan điển tại thể nội cố năng lượng kia phía dưới thượng đan điển trên không g i ọ t g i ọ t sáng trói trói mắt tinh thần lực từ không t r ú n g không ngừng rơi xuống theo những cái kia tinh thần lực nâng ra thượng đan điển cũng đang không ngừng mở rộng tuy nhiên đối cụ thể tu luyện đẳng cấp cũng không rõ ràng có thể tôn phong cũng hiểu biết thượng hạ đan điển sự tình không nghĩ tới hắn đúng là ngoài ý muốn mở ra thượng đan điển chẳng lẽ đây chính là đạo gia nói luyện khí hóa tinh nhìn lấy trong đầu tình cảnh tôn phong trong mắt một vệ t mê hoặc mê ngông n năng lượng tràn vào thượng đan điển từ đó luyện hóa ra g i ọ t g i ọ t tinh thần lực hướng về thể nội trong kinh mạch nhìn lại tôn phong cũng là trong mắt giật mình trong kinh mạch đã không còn là lúc trước nội lực tựa hồ biến thành một cỗ cảng cường đại hơn năng lượng gần kéo dài một phút thời gian trung gian tôn phong lại nuốt vào một khỏa linh khí đan thượng đan điển sớm đã đỉnh chỉ mở rộng biến thành một cái năm mét lớn không gian đ ư ờ n g bên trong chạy xuôi lấy trong suốt tinh thần lực đến tại kinh mạch trong cơ thể bên trong giờ phút này đã hoàn toàn biến thành một loại cổ quái năng lượng một loại càng thêm tinh thuần càng thêm thuần túy năng lượng mà lại tôn phong ở trong đó cảm giác được vô cùng k h ô nóng hẳn là tu luyện c ử u thiên miết bản quyết nguyên nhân hệ thống trong cơ thể ta hiện tại là tình huống như thế nào mặc dù biết chính mình b ộ t phá có thể tôn phong căn bản không rõ ràng tình huống cụ thể bây giờ có thể hỏi ngoại trừ hệ thống đã không có người nào khai mở t h ầ n hải bước vào thần hải cảnh máy móc vang lanh thanh âm truyền đến để tôn phong trong lòng vui vẻ cái kia tu luyện đẳng cấp là trong lòng hoan hỉ tôn phong không khỏi một mặt mong đợi nói ra thành tiên trước đó hết thể có chín cái cảnh giới phân biệt là luyện khí tiên thiên thần hải thần thông kim đan nguyên anh hóa thần phản hư đại thừa mỗi cái cảnh giới phân tiền t r u n g hậu kỳ lúc trước hắn cũng hỏi qua tu luyện đẳng cấp sự tình có thể hệ thống căn bản thì không để ý tới hắn không nghĩ tới bây giờ hệ thống thế mà trả lời hắn theo hệ thống không nhanh không chậm thanh âm tôn phong khuôn mặt mừng đến mặt mày hớn hở Trường phát、bảo. Tu luyện lâu như vậy, hắn hiện tại rốt tu trước một tu thuần thu trừ thu thu bát biết biết thể tại rõ ràng như như như luyện luyện hắn hiện luyện đăng nào dạng, vẫn luôn là mù quáng tu luyện, đơn thuần hấp thu không chung linh ngoại linh cũng linh Liền huyền công, cũng chỉ là biết mấy vòng, cũng không biết cụ thể đăng cấp phân định, hiện lâu làm lúc là là là cuộc kiểu vậy, mấy chế cấp. Cái chỉ cụ cấp hấp khí, hấp khí, hấp khí. bảo. mù xem không chỉ có thu được một cuốn tu luyện lâu dài đi xuống công pháp còn biết tiếp xuống tu luyện đẳng cấp bước vào thần h ả i cảnh mới xem như chính thật bước vào tu hành hàng ngũ có lẽ là bởi vì đột phá thiên thiên hệ thống mới trả lời vấn đề của hắn khách quan lần trước xạ dị gẳng tiến hóa giờ phút này tôn phong thực lực lại là toàn diện tăng lên theo cảnh giới đột phá tôn phong thể nội không còn là nội lực mà chính là người tu đạo đặc hữu chân nguyên tinh thần lực càng là cường đại một đoạn ba ba gặp tôn phong mở mắt tôn tiểu thánh trong mắt vui vẻ vui sướng tới chạy tới trên dưới giỏ xét tôn phong trong mắt nồng đậm vẻ tò mò t i ể u ra hỏa thế nào quét gặp tôn tiểu thánh trong mắt ánh mắt của quái tôn phong kỳ quái nói ra ngươi vừa mới trên thân phát ra tốt nhiều tốt nhiều hồng quang ngay cả ta đều không thể tới gần tôn tiểu thánh hồi tưởng tình cảnh mới vừa rồi biểu lộ khoa chương nói hồng quang tôn phong nhúng mày hẳn là lúc trước đâm phá đan điền hồng quang không nghĩ tới phá thể mà ra trong trầm tư tôn phong đột nhiên ngứng mày nhìn về phía dưới núi phương hướng tại trong cảm nhận của hắn tôn phong phát hiện từng đạo từng đạo bóng người hướng về đỉnh núi nhanh chóng nhảy lên tới người đi c ả n trở đừng để những tên kia tới gần biệt thự cảm giác được thực lực của bọn hắn tôn phong trong mắt khinh thường như như tôn tiểu thánh vừa rồi nói chỉ sợ không chỉ có sẽ có giác tình giả càng biết có đông đảo người bình thường đến đây những người này hắn hiện tại không có thời gian đi để ý tới tốt có không đánh tôn tiểu thánh tự nhiên là không thèm để ý chút nào một tiếng hô to thân hình hưng phấn lao ra ngoài lấy tôn tiểu thánh thực lực bây giờ tôn phong cũng không lo lắng người nào có thể thương tổn được hắn quét gặp rời đi tôn tiểu thánh tôn phong tay phải nhẹ nhàng một nắm âm dương kiếm xuất hiện tại trong tay có thể trở thành hậu kỳ na tra binh khí h i ệ n nhiên cái này âm dương kiếm là bộ pháp bảo cường đại đáng tiếc lúc trước tôn phong chỉ có thể đơn độc đưa chúng nó dùng làm vũ khí bây giờ hắn bước vào thần hải đi vào chân chính tu hành hàng ngũ đã có thể đem bọn họ luyện chế vì tự thân pháp bảo binh khí cùng pháp bảo thế nhưng là có bản chất khác nhau uy lực tự nhiên cũng là ngày đêm khác biệt nghĩ đến tôn phong đầu tiên xuất ra âm kiếm trong hai tay chân nguyên phun ra mà ra đem dây dưa mặc dù là vô chủ c h i vật thế nhưng phí hết tôn phong non nửa ngày rốt cục tại âm trên thân kiếm lưu lại là cấn tại trong cảm nhận của hắn trước mắt bảo kiếm phảng phất thân thể kéo dài có thể nhẹ nhõm linh hoạt chỉ huy đ è xuống hưng phấn trong lòng tôn phong lập tức xuất ra dương kiếm có thể ra hồ tôn phong dự kiến bất quá mới một hồi thời gian liền bị tôn phong l u y ệ n chế chỗ phí tổn thời gian xa xa nhỏ hơn lúc trước ngân kiếm chẳng lẽ là tu luyện c ử u thiên niết bàn quyết nguyên nhân trong lòng trầm tư một chút tôn phong trong miệng thấp giọng thì thảo phượng hoàng cùng lửa có quan hệ tăng thêm hắn chỗ tu luyện công pháp nguyên nhân tựa hồ đối với h ỏ a thuộc tính pháp bảo lại càng dễ luận chế thử một chút uy lực nhìn lấy phù trước người âm dương kiếm tôn phong trong mắt nồng đậm hoan hỉ tại hắn thần thức k h ô n g chế dưới trước mắt âm dương kiếm nổ bắn ra mà ra trong nháy mắt đánh ở phía xa sườn núi chỗ vê anh tiếng vang ầm ầm nơi xa đúng là oanh ra một cái mười mét hố to đ ộ n g một bên hàn băng dày đặc một nửa khác lại là cháy đen một mảnh vẫn là tôn phong k h ô n g chế lực lượng nguyên nhân không phải vậy tác động đến phạm vi đem càn g rộng cha cha thần thức chạm vào chi địa đều là có thể tự do công kích không hổ là pháp bảo nhẹ nhàng một chiêu âm dương kiếm phút chốc trở lại trước người theo lấy thực lực đề cao thần thức bao trùm chi địa càng xa phát bảo phạm vi công kích càng rộng cũng có ngày giết người ở ngoài ngàn dặm cũng bất quá là đưa tay ở giữa đoan tọa tôn phong chậm rãi đứng lên nhìn trước mắt trôi nổi hai thanh trường kiếm trong mắt một vện trở mong nhẹ nhàng đứng lên trên siêu trên đó tôn phong thân hình đ ỗ n g nhiên n g ử a ra sau lại là miễn cưỡng đứng lại lập tức thân hình trong nháy mắt nhảy lên, lên không trung ha ha nhìn lấy bốn phía tình cảnh t ô n phong trong mắt nồng đậm vẻ vui mừng bước vào t h ầ n h ả i cảnh về sau trực tiếp nhất biểu hiện cũng là có thể ngự kiếm phi hành tuy nhiên đã từng cơ ư i tiểu hắc khuyển bay ở không trung nhưng cái nào có chỗ dựa tự thân lực lượng lui trên không trung tới hưng ơ phấn Hoa! Ba ba, Nghe được động tính chạy tới tôn tiểu thánh, hương phấn nhìn lấy không chung tình cảnh. Lập tức tại tôn phong trong ánh mắt kinh thánh Ba ba! biết bay. Người cũng động tôn tôn trong ngạc, tôn tiểu thánh thế mà cũng là dấm lên một cây gậy được tới tiểu tại tiểu lui tới. tức thế mắt một lấy cây Lập dấm là mà cao hứng rừng ở tôn phong bên cạnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đắc ý cái này t i ể u gia hỏa ngươi cũng đột phá quét gặp tôn tiểu thánh dáng vẻ đắc ý tôn phong trên mặt nồng đậm kinh ngạc lúc trước cũng không có nghe tôn tiểu thánh nói qua lúc này mới mấy ngày không thấy thế mà cũng có thể bay nhìn hắn cái kia linh hoạt bộ dáng giống như có lẽ đã luyện tập một đoạn thời gian đúng a ta hiện tại bát cựu huyền công đã nhất c h u y ể n tôn tiểu thánh đứng tại cột trống trời phía trên một mặt đắc ý nói nhất truyện tôn phong trong mắt giật mình hắn nhưng là minh bạch bát cựu huyền công k h ó luyện không nghĩ tới tôn tiểu thánh thế mà đã nhất truyền người là làm sao luyện chẳng lẽ tôn tiểu thánh thiên phú mạnh như vậy có thể gia hỏa này cũng không tu luyện thế nào đột phá để tôn phong có chút mạc danh kỳ diệu người tu đạo đi cơ bản đều là kim đan c h i đạo nhục thân yếu ớt có thể nói là duy nhất ngược điểm mà bát cựu huyền công đây chính là đạo gia đình cấp thân thể thành thánh p h á p môn thối luyện cũng là nhục thân Bát bàn thiên miết quyết tu luyện nguyên thần, bát tu thân, tôn tốt kiểu luyện nguyên kiểu huyền công tu luyện thân. Đây chính là tôn phong nghĩ công nục là đây vừa mới dù ự định. Luyện thể, luyện khí đồng Luyện tu, luyện nhiên khó khăn, nhưng tôn phong có hệ thống trợ rút, cũng không lo lắng. thể, khí khó hệ lo tu, tuy trợ có rút, d sao theo tôn tiểu thánh thực lực tăng lên h ắ n coi như không tu luyện cũng sẽ chậm chạp thu hoạch được tôn tiểu thánh năng lực cho nên tại biết được tu luyện bát cựu huyền công vô cùng chật vật thời điểm kỳ thật tôn phong đã đem phần lớn hy vọng ký thác vào tôn tiểu thánh t r ê n thân tại thu hoạch được hệ thống trước đó hắn chỉ là người bình thường đ ã o môn bên trong nhiều người như vậy luyện tập bát cựu huyền công có thể học thành người không đủ số lượng một bàn tay tôn phong cũng không ngây thơ cho rằng chỉ bằng vào hắn có thể tu luyện thành công ta chính là ăn mấy khoả tiểu đan trong mắt đắc ý tôn tiểu thánh ngửa cái đầu lớn tiếng nói có thể nói đến một nửa mới phản ứng được lại là lập tức che miệng đan dược ở đâu ra đan dược tôn phong trong mắt giật mình trong khoảng thời gian này tôn tiểu thánh cũng không có đòi hắn linh khí đan hắn ở đâu ra đan dược không thể nói không thể nói ta đáp ứng tiểu hồ lô ai nha không tốt tôn tiểu thánh lắc đầu liên tục vừa nói xong mới phát hiện không ổn tôn tiểu thánh một tiếng kinh hô lập tức kẹp lấy cột trống trời nhảy lên đến phía dưới trong rừng rậm tiểu hồ lô chẳng lẽ là cựu chuyển kim đan tôn phong trong đầu nhất chuyển trong mắt nhất thời nồng quang bốn phía quét qua tôn tiểu thánh đã không biết chạy đi đâu thái thượng lao quân tử kim hồ lô một mực tại tôn tiểu thánh trong tay không nghĩ hắn thành tới đã để c ô n Đứng trên g k h ô Tôn không n trung Phong cũng không có đuổi theo. thần nhanh trong g theo, thức đuổi h có lại là ư ớ n g về bốn p trăm bảy h ư ơ n i 471, thiên huyền tẩy tùy đan dương dầm một góc tôn tiểu thánh ngồi s ổ m ở trong bụi cỏ cái đầu nhỏ hướng về bốn phía nhìn xuống cũng không có phát hiện tôn phong đuổi theo không khỏi nhẹ nhàng thở ra tôn tiểu thánh thận trọng xuất ra từ kim hồ lô nhẹ nhàng lắc lắc thấp giọng hô tiểu hồ lô tiểu hồ lô thế nào lại có hảo tiểu uống sao chỉ thấy đậy lại từ kim hồ lâu ngọc nhét nhẹ nhàng bắn ra một cái đứa bé gật gù đắc ý trôi ra kỳ lạ nhất là tay nhỏ bé của hắn phía trên còn đang nắm một bình rượu sái không phải nhìn trước mắt say khướp tiểu hải tử tôn tiểu thánh thấp náo chỗ nhẹ nói nói cái kia không có việc gì đừng tìm ta ta những cái kia t i ể u còn không có uống xong đây x o n g tới ngồi tại hồ l â u phía trên đứa bé hung hang ngực một hớp rượu trắng gương mặt trở về chỗ cũ nhìn đến bên trên tôn tiểu thánh liên tục nuốt nước miếng ai chờ chút gặp đứa bé liền muốn chui vào tôn tiểu thánh không khỏi sắc mặt q u í n h lên có chuyện gì mau nói phát hiện tôn tiểu thánh l ầ m bà l ầ m bẩm đứa bé gương mặt không kiên nhẫn chuyện của ngươi bị ta ba ba biết tôn tiểu thánh gãi đầu một cái vẫn là nói ra cái gì ngồi tại miệng hồ lô gật gù đắc ý đứa bé trong nháy mắt thanh tỉnh trong mắt lóe lên một vẻ bối rối ta mới nói bảo ngươi đừng nói cho người khác thêm một người biết được thì nhiều một tia s á t suất bị lao c u â n biết nếu như bị phát hiện ta về sau khẳng định liền không thể lại xuống tới đứa bé c u ố n c ù n g đứng lên trong mắt tràn đầy chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu lộ tôn tiểu thánh sắc mặt s ữ n g sở nguyên lai ra hỏa này là lo lắng cái này ngươi yên tâm ta ba ba miệng tuyệt đối so với ta nghiêm sẽ không nói cho bất luận người nào nhìn lấy nóng này đứa bé tôn tiểu thánh vô vô bộ ngược nhỏ một mặt ngươi yên tâm biểu lộ tựa hồ hoàn toàn quên đi lúc trước hắn cũng là như thế hướng đứa bé cam đoan thật gặp sự tình đã phát sinh như thế nào đi nữa gấp cũng vô í c h đứa bé hận hận nhìn qua tôn tiểu thánh lúc trước nhìn không được tôn tiểu thánh dụ hoặc lưu luyến phàm trần tự thực hiện tại đã có chút đã xảy ra là không thể ngăn cản đó là đương nhiên bất quá ngươi cũng biết tôn tiểu thánh nhìn trước mắt đứa bé xoa xoa đôi bàn tay chỉ mắt bên trong ý tứ đã không cần nói cũng biết đáng giận tiểu hải tử quét gặp tôn tiểu thánh biểu lộ đứa bé gương mặt tức giận cái này ngươi khẳng định phải cấp điểm phí bịt miệng a tôn tiểu thánh đương nhiên nói ừ đứa bé sắc mặt giận dữ còn không phải ngươi để lộ ra đi đem trong tay rượu sái vừa thu lại bắt lấy dưới mông tử kim hồ lô nhẹ nhàng l ắ p một cái một k h ỏ a lớn chừng trái nhãn đan dược lăn đi ra nổi giữa không trùng đan như bạch ngọc trên đó chín đạo rõ ràng v ế t cát tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên thân thủ liền muốn đi lấy ba tung bay trên không trung đứa bé nhất trưởng đem hắn tay nhỏ mở ra cái này cũng không thể cho ngươi nói xong đem cái kia đan dược một lần nữa nhét đi vào cái kia là đan dược gì hồi tưởng vừa mới cái kia đan dược tôn tiểu thánh trong mắt nồng đậm hiếu kỳ nhìn như thế rõ ràng sẽ bất phàm đó là cựu c h u y ể n kim đan có thể không phải là các ngươi có thể ăn nắm lấy tiểu hồ l ô quăng hai lần chỉ thấy hai khoả đậu tương lớn nhỏ đan dược v ạ c h lăn đi ra â cho ngươi hai khoả đứa bé nắm lên cái kia hai cái tiểu đan dược đưa cho tôn tiểu thánh làm sao mới hai khoả có thể hay không đem vừa mới cái kia cựu c h u y ể n kim đan cũng cho ta một khoả tôn tiểu thánh mang theo chờ mong nói tay phải lại là không chút do dự cầm qua đứa bé trong tay đan dược không được đây chính là cấp ngọc đế ăn thiếu một k h ỏ a lão quân hội trừng phạt ta đứa bé không chút suy nghĩ thì cự tuyệt tôn tiểu thánh yêu cầu nghe đối diện không chút khách khí lời nói tôn tiểu thánh trong mắt xẹt qua một vệ thất vọng bất quá vẫn là nói tiếp vậy ngươi lại cho ta một k h ỏ a tiểu đan dược đi ta để cho ta ba ba mua rất nhiều tiểu cho ngươi uống ta ba ba hắn có rất nhiều tiền gặp đứa bé có chút do dự tôn tiểu thánh lại thêm một câu tốt ta cho ngươi hai khỏa bất quá các ngươi muốn mua rất nhiều rất nhiều t i ể u cho ta đứa bé do dự một chút thanh thúy nói ra hắn cũng biết qua không được bao dài thời gian hắn thì muốn ly khai thiên cả một ngày năm tiếp theo ai biết hắn lần sau cái gì thời điểm lại đến tự nhiên được nhiều chuẩn bị chút tốt tốt tốt gặp gia hỏa này lần thứ nhất sảng khoái như vậy tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ liên tục gật đầu tiếp nhận đứa bé đưa tới hai viên thuốc tôn tiểu thánh lập tức thu hồi tiểu hồ lô hướng về tôn phong phương hướng chạy tới vẫn đứng tại ngọn cây tôn phong nhìn lấy đi mà quay lại tôn tiểu thánh trong mắt lóe lên một k i a vẻ vui mừng tình cảnh mới vừa rồi tại hắn thần thức phía dưới đã sớm nghe được rõ ràng tôn phong không nghĩ tới tôn tiểu thánh thật theo tiểu hồ lô trong tay lấy được đan dược lúc trước cái kia tiểu hải tử thế nhưng là khó chơi bất quá tiếc nuối duy nhất cũng là trước mắt đan dược cũng không phải là trong truyền thuyết cựu t r u y ề n kim đan không có cách Cựu chuyển kim đ a n tên lớn, tuổi thật quá sự là m à l ạ i lao quân ủy thắc cũng là kim đan. Chiếu lúc lô quân cựu chuyển Chiếu cũng đan. này tình cảnh này, ủy thắc tử kim kim hồ ba ê n trong t r chỉ sợ người không chỉ là kim chỉ chuyển đan. n g cựu là Ba ba.、Người、nhìn chạy tới tôn tiểu thánh tiểu rỗi tay ra bốn khoả tròn căng đan dược đứng ở lòng bàn tay tiểu hồ lô lấy ra tuy nhiên đã biết t ô n phong vẫn là giả vờ không biết tình hỏi hắn bất quá trong lòng lại là có chút ít kinh ngạc nguyên bản hắn còn tưởng rằng tôn tiểu thánh hội v ụ n trộm giấu một hai k h ả k h ô n g nghĩ ta ớ i tất cả đều đem r Ừm, ta chính là ăn cái này mới đột phá tôn tiểu thánh gật gật đầu một mặt vui vẻ nói ra tôn phong nghe vậy trong lòng giật mình không khỏi cầm lấy một hạt nhẹ nhẹ đặt ở chóp mui hít hà tôn phong cũng không có cảm giác được linh khí tựa hồ tất cả đều phong tồn ở trong đó đây là cái gì đan dược rất hiển nhiên những đan dược này cũng đều là thái thượng lao quân luyện chế c h i vật có thể thế mà không có chút nào linh khí chắn ra không hổ là tam giới luyện đan đệ nhất nhân lúc trước ngọc thỏ hoàn toàn không cách nào cùng hắn so sánh ta cũng không biết tiểu hồ lô nói ăn có thể để cao thực lực bất quá chỉ là quá trình có chút đau tôn tiểu thánh nghiêng nao chỗ nhẹ nhàng nói ra tu luyện là bát c ử u huyền công thực lực đột phá bên trong khẳng định vô cùng khó khăn làm cho tôn tiểu thánh đều cảm giác được đau chỉ sợ đối tôn phong tới nói sẽ chỉ khoa trương hơn dù sao tôn tiểu thánh n ụ c thân thế nhưng là cường đại tôn phong nhiều lắm hai ta khỏa n g ư ơ i hai khỏa tôn phong lắc đầu tôn tiểu thánh khẳng định không biết những thứ này lấy ra hai khỏa đặt ở trên tay của hắn cảm ơn ba ba gặp tôn phong thế mà cho hắn hai khỏa tôn tiểu thánh có thể không có chút nào k h á c h khí vỗ tới trực tiếp mất đi một cái đến miệng bên trong nhìn lấy một miệng nuốt xuống tôn tiểu thánh tôn phong trong mắt giật mình ba ba vậy ta trước đi chơi đem một viên khác thu lại tôn tiểu thánh hưng ơ phấn n g ả y xuống nhìn hắn lấy bộ dáng gấp gáp Tôn p h o n g đã n g h hắn ĩ đến m u ố n làm là A đi, khẳng định là coi t r ọ n chuyển g tiểu cửu hồ lô k i m đan. Tôn Phong, trong Do dự một cầm chút t a y nho nhỏ đan d ư ợ c để vào bao trong. bên khỏa t h i ê n hai u y tẩy tùy ề n đ n Nhìn thống bên trong hệ khỏa lấy bao b ể u hiện, Phong hiện Chương tia Tôn trong sáng lên. mắt một tia sáng hiện lên. Chương 472, biến hóa đan dược này nghe xong tên liền biết là luyện thể chi dụng nghĩ đến tôn tiểu thánh hiệu quả tôn phong tràn đầy mong đợi ngồi xuống xuất ra một hạt thiên huyền tẩy tủy đan n u ố t vào đan dược vào miệng về sau cũng không có mùi thơm ngược lại có một cỗ gây mũi s ạ c vị theo ngụm nước nuốt xuống đan dược không có linh khí nồng nặc quyền r a tùy theo mà đến đúng là một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi màu tươi vê anh còn không đợi tôn phong kinh nghi chỉ thấy quần quẩn xuống đan dược đột nhiên t ả n ra một cỗ cường đại mang theo năng lượng màu đỏ ngỏm giống như ngựa hoang mất cương hướng về tứ chi bách cốt nhảy lên đi cái này cảm giác thể nội đột nhiên biến hóa tôn phong trong mắt giật mình ngay sau đó lại là vô cùng đau đớn chuyển đến cùng lúc trước tẩy tủy phạt mao đồng dạng gặp dược tính đã tản ra tôn phong lập tức dồn khí tâm thần chuyên tâm vận chuyển bát c ử u huyền công theo pháp quyết vận chuyển thể nội lao nhanh tán loạn năng lượng chậm g i i án lấy q u ý tích đặc biệt lưu chuyển trong nháy mắt thể nội đau đớn giảm bớt không ít bất quá cái kia cô đau đớn vẫn như cũ người phi thường có thể chịu được hô tôn phong mở to mắt nhìn lấy biến hoa trong cơ thể trong mắt nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng tôn phong không biết tôn tiểu thánh ăn vào đan dược sau là tình huống như thế nào có điều hắn bỏ ra gần thời gian một ngày mới đưa viên đan dược kia hoàn toàn hấp thu một khỏa thiên huyền tẩy tùy đan tôn phong rõ ràng cảm giác nhục thân cường hắn không ít không chút do dự tôn phong lại lấy ra một viên thuốc ăn b ả o hắn hiện tại đã đi vào thần hải cảnh căn bản cũng không cần ăn cơm chuyên tâm tu luyện là được rồi từng có lần đầu tiên kinh lịch đằng sau hai viên thuốc chỉ hao tốn tôn phong phần lớn thời gian thì bị hấp thu bất quá hắn biết rõ cảm giác Hiệu không quả yếu, của đan dược càng ngày càng yếu, cũng không có đan ngày lần thứ nhất rõ ràng như vậy. tuy h nhất như ứ ràng t rõ vậy. nhiên n ụ cựu thân tăng ít, tôn nhất tại tôn phong trong không nhưng phong như không chuyển hiệu. nhiên phong cường vẫn Đương này cũng giác cũ có cảm được cái là dấu d l i ệ Dù sao bác thiên u c có thì thể đột phá. Ai? Không biết cái gì thời điểm mới có thể tiến nhập nhất chuyển. cử t h i niết bàn quyết cũng không đơn giản nhưng đối với bát c ử u h u y ề n công tôn phong vẫn là càng thêm chờ mong dù sao hắn là nhìn lấy tây du ký lớn lên tự nhiên khát vọng giống tề thiên đại thánh tôn nộ không một dạng chỉ một chút hơn nửa tháng tôn phong thực lực có thể nói phát sinh kinh thiên biến hóa thân thức k h ẽ quét mà qua toàn bộ rừng rậm đều bao phủ ở trong đó cha cha thật đúng là cường đại cái gì đều tại trong k h ô n g chế cảm giác để tôn phong tâm tình vô cùng sảng khoái tôn tiểu thánh chính trong rừng rậm cùng những cái kia tiểu động vật nhóm chơi chơi trốn tìm lần trước không có nhìn kỹ tôn phong hiện tại phát hiện tựa hồ trong rừng rậm không hiểu nhiều rất nhiều động vật một cái to bằng trậu rửa mặt chi chu tại nhánh cây bên trong đan sen phóng đại lưới còn có một cái to lớn vô cùng con thỏ trong rừng rậm chạy tới chạy lui nhưng tại thần chí của hán dưới bọn gia hỏa này thế mà đều bình an vô sự ở c h u n g hòa hợp rất hiển nhiên những thứ này khẳng định là á l i n n ký tác rất kỳ quái những động vật này nhóm chẳng lẽ đều ăn trái cây quét mắt rừng rậm bên trong từng cái quả thực từng đống cây ăn quả tôn phong trong mắt kinh ngạc tay phải ngoài h h ẹ n n à một chiều, nơi xa một cái đỏ tươi quả thực chiêu, cái nơi rơi quả xa đỏ v à trong tay táo chút chất mật t r loại, hắn. Cùng táo có chút cùng loại, nhưng lại lớn hơn nhiều. Phốc phốc. nhẹ cắn nhẹ, nồng của có Phốc phốc, lại đậm n càng là nương theo lấy một cỗ thuần hương. n ra, cỗ là à g lấy theo một o ý liệu ăn ngon tôn phong trong mắt sáng lên một mặt ngạc nhiên nhìn trong tay quả thực gặp tôn tiểu thánh bọn họ còn tại chơi đùa tôn phong cũng không có quái dày hắn thân hình mấy cái nhảy vọt liền đi tới biệt thự thiên đài chi thượng tam đạo thân ảnh quen thuộc ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện võ thuật nhẫn thuật cùng rút ra trả cờ dạ o phân thân gần hơn một tháng thời gian không biết thu hoạch thế nào giải nghĩ đến tôn phong một tiếng q u á t nhẹ bành bành bành tam đạo tiếng vang trước mắt ba cái phân thân trong nháy mắt biến mất lập tức tôn phong cảm giác một đạo thật sâu mỏi mệt đánh tới đem thời gian gần hai tháng không chỉ có tu luyện trí nhớ còn có cái kia c ố mỏi mệt may ra tôn phong thực lực đề cao không ít chỉ là có chút dừng lại thì khôi phục lại cảm giác thể nội thêm ra tới trả cờ dạ tôn phong trong mắt giật mình chỉ thấy cái kia lưu chuyển trả cờ dạ đúng là đang nhanh chóng biến mất sắc mặt kinh ngạc tôn phong nhìn kỹ lại mới nhìn rõ nguyên lai là bị chân nguyên không ngừng đồng hóa trong miệng nói thầm tôn phong đột nhiên phát hiện hắn thực lực sau khi đột phá thể nội trả cờ dạ tựa hồ không thấy chuyện gì xảy ra cảm giác thể nội hơi hơi gia tăng chân nguyên còn có tinh thần lực tôn phong một mặt kinh nghi nguyên bản thể nội phân biệt rõ ràng năng lượng bây giờ thế mà chỉ còn chân nguyên còn có bát k i ự u huyền công tu luyện ra được không hiểu năng lượng trạ cơ dạ biến mất cái kia nhân thuật cùng xạ dị gẳng nghĩ đến tôn phong không khỏi hai mắt nhất c h u y ể n trong mắt tinh hồng một mảnh quả nhiên là tinh thần lực cảm giác thần hải bên trong rung động tôn phong trong lòng một mảnh hoan hỉ xạ dị gẳng bên trong nhãn lực chỉ là một loại đặc thù tinh thần lực theo hai mắt mở ra tôn phong cảm giác trong mắt rét lạnh thần hải bên trong tinh thần lực chậm rãi chảy ra hai tay nhẹ nhàng xuề ra một cái cực lớn giả sẻn gẳng xuất hiện tại trong tay rất hiển nhiên uy lực xa mạnh hơn xa lúc trước ha ha nhìn lấy tình cảnh trước mắt tôn phong trong mắt buộc phát ra một đạo kinh người ánh sáng theo tôn phong thực lực đề cao những thứ này nhẫn thuật uy lực cũng mạnh hơn rất nhiều rất hiển nhiên lúc trước trả cờ dạ nội lực cùng tồn tại chỉ là bởi vì bọn họ là cùng cấp bậc năng lượng hiện tại phá vỡ mà vào thần hải cảnh nội lực tất cả đều biến thành chân nguyên lực những thứ này trả cờ dạ tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống nghĩ lại tôn phong đột nhiên trong mắt sáng lên trước kia ảnh phân thân chỉ có thể rút ra t r ạ cỡ dạ căn bản cũng không có thể tu luyện nội lực thực lực bây giờ đột phá không biết có thể hay không tu luyện chân nguyên đa trọng ảnh phân thân chi thuật theo tôn phong một tiếng nhẹ kinh ngạc bành bành bành bốn phía liên tiếp tiếng vang truyền đến chỉ thấy trước mắt trên bình đài đầy áp người ảnh dưới đáy trên đồng cỏ cũng đứng đấy không ít tôn phong cái này nhìn lấy chung quanh nguyên một đám giống nhau chính mình tôn phong trong mắt n ồ n g đậm c h ấ n kinh chi sắc bất quá tiêu hao hắn một phần năm chân nguyên thô sơ giản lược đếm đi trước mắt đúng là t r ă m đếm nhiều trong lòng kích động tôn phong lập tức để phân thân tu luyện một hồi thời gian một cái phân thân giải trừ tôn phong trong mắt một vệ thất vọng đáng tiếc cũng như lúc trước vẹn vẹn chỉ có thể rút ra trả cơ dạ, cũng không thể tu luyện ra chân nguyên bất quá người không thể tham lam năng lực rút ra ra trả cơ dạ, cũng coi là ngoài định mức tu luyện thủ đoạn đối hắn hiện tại tới nói đồng dạng là cái cường đại trợ lực dù sao tu luyện mà đến trả cờ dạ có thể hóa thành chân nguyên tuy nhiên lượng ít đi rất nhiều có thể thắng ở phân thân nhiều còn có thể bao giờ cũng tu luyện bành bành bành từng đạo từng đạo biến mất thanh âm tôn phong chỉ lưu năm mươi cái phân thân ở trên sân thượng phía trên nhìn lấy cái kia đã chuyên tâm rút ra trả cờ dạ phân thân tôn phong trong mắt lóe lên vẻ hài lòng chậm rãi đi xuống chương bốn trăm bảy mươi ba chúng tiên ủy thác là nên nhìn xem có cái gì nhiệm vụ mới rồi ngồi ngay ngắn ở trên ghế s a lon tôn phong nhẹ nhàng gọi ra hệ thống ủy thác hệ thống ký chủ tôn phong danh tiếng 6.500 bao k h ỏ a đông hải long châu linh khí đan ba k h ỏ a đào m ụ c kiếm đoạn thời gian trước tu luyện tôn phong dự trữ linh khí đan đã tiêu hao không sai biệt lắm chỉ còn sau cùng ba cái đến mức gâm dương kiếm bởi vì đã thành tôn phong pháp bảo hiện tại đang lẳng lặng phù ở trong đan đ i ể n của hắn hơn một tháng thời gian danh tiếng đã đã tăng tới hơn sáu n g h n hệ thống xem xét ta hiện tại có thể xác nhận nhiệm vụ tôn phong trên mặt mong đợi nói ra xin chờ một chút ký chủ có thể xác nhận nhiệm vụ như sau theo hệ thống máy móc thanh âm tôn phong không kịp chờ đợi hướng phía trước nhìn qua ồ quả nhiên không có lòng tốt nhìn lấy phía trên nhất mấy cái nhiệm vụ tôn phong gương mặt tức giận c h i sắc vẫn như cũng là mấy cái kia dị tộc nhiệm vụ có thể nhiệm vụ khen thưởng lại là rút lại một nửa cái gì tàu sân bay tận thế cơ giáp sớm đã không thấy tăm hơi duy nhất không biến chỉ có cái kia vi hồ kỳ vi nhiệm vụ nhu cầu độ hiện tại tôn phong nhiều thủ đoạn đương nhiên sẽ không đi mạo hiểm như vậy cũng liền không để ý chậm chạp hướng xuống kéo đi đ ỗ n g nhiên một cái nhiệm vụ xuất hiện tại tôn phong trong mắt một cái nhiệm vụ mới nhìn lấy nhiệm vụ này ủy thác người tôn phong trong mắt một vệt vẻ, vẻ kinh ngạc chúng tiên ủy thác nhiệm vụ giới thiệu văn tắt bởi vì chúc mừng tiên giới thành lập ít í t í t kỷ nguyên tiên giới đại phóng giả ngoại trừ thủ vệ thiên đình tri tiên còn lại chi tiên đô không có việc gì không có chuyện gì có thể làm tạo bà tinh tại thiên đình du đãng nhắm chúng mọi người vận rủi liên tục hiện chúng tiên tập thể yêu cầu đem tạo bà tinh ủy thác để hắn lưu lại ở nhân gian một đoạn thời gian nhiệm vụ nhu cầu danh tiếng năm nghìn tạo bà tinh thiên đình quét dọn vệ sinh thần tiên trời sinh bổ sung vận rủi tuổi tác giới tính không biết năng lực không biết nhiệm vụ thời hạn một tháng nhiệm vụ khen thưởng tiên t i u một bình không chỉ có phú hàm cường đại linh khí còn có thể kéo dài t h ỏ mệnh thất bại trừng phạt không Vì thác t à o bà tinh nhìn trước mắt nhiệm vụ tôn phong trong mắt lóe lên một vệ phiền muộn c h i sắc t à o bà tinh tôn phong tự nhiên biết người nào gặp phải người nào xui xẻo ra hỏa bất quá quét đến cái kia cá tính lúc khác tôn phong lại là nhún g mày trong mắt nồng đậm không hiểu nghe đồn t à o bà tinh là khương tử nha l ã o bà bất quá đây chỉ là phong thần bảng bên trong miêu tả cụ thể tôn phong cũng liền không biết hiểu tôn phong trầm tư một chút cũng không có nhận nhiệm vụ này mà chính là nhanh chóng hướng xuống kéo đi thật đáng tiếc cũng không có nhiệm vụ mới xuất hiện cái này liền có chút buồn nhìn trước mắt nhiệm vụ tôn phong thần sắc phiền muộn nhiệm vụ khen thưởng nhìn vô cùng trông mà thèm một bình tiên cựu không chỉ có phú hàm cường đại linh khí còn có thể kéo dài thọ mệnh tôn phong không coi trọng những thứ này nhưng ra ra n ã i n ã i lại là rất cần thứ này tương lai tôn phong khẳng định là muốn mang theo bọn họ cùng một chỗ tu luyện nhưng tuổi của bọn hắn lớn như vậy mà bây giờ tôn phong thực lực cũng không phải rất mạnh thọ mệnh đúng là một kiện vật rất trọng yếu không có cái mới nhiệm vụ có thể lựa chọn tôn phong suy nghĩ một chút vẫn là tiếp nhận nhiệm vụ này chúc mừng ký chủ xác nhận chúng tiên ủy thác nhiệm vụ đồ vật ngay tại phái phát bên trong đã xác nhận nhiệm vụ thế thiên đại thánh tôn nộ g không ủy thác chúng tiên ủy thác nhiệm vụ giới thiệu văn tắt nhiệm vụ hàng ngày t ạ o bà tinh thật lâu không có hạ phạm có thời gian mang nhiều hắn ra ngoài đi một chút Cái sắc chút, cũng chẳng thác chế. hoặc, cũng có cuộc. lát hiện nhiệm nhiều ngoài đi nói Tinh tiên, bởi nhiên nghi nhiều, nhiệm tiếp, đợi biết gì? hàng ngày, Phong sương Mang động Phong trong lòng đông đảo nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ Nhìn vì thì Tôn hắn thần nhân hắn hành nhận hạn Tôn nữa theo hủy lấy lý là lẽ là lấy xuất Tuy suy mặt một Tảo vật, rốt mà vụ vụ Bà đảo sao sở. ra rõ đã dù ồ làm sao còn chưa có xuất hiện ngồi ở trên ghế s a lon tôn phong đ ỗ n g nhiên trong mắt lóe lên một tia mê hoặc đều đã có một hồi thời gian có thể trong truyền thuyết t ạ o bà tinh cũng chưa từng xuất hiện ba ba ngươi chừng nào thì tu luyện tốt cửa sông vào tới tôn tiểu thánh nhìn lấy trong đại sảnh tôn phong cao hứng nói ra ai ai ai tật chạy tới tôn tiểu thánh đột nhiên dưới chân trượt đi tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc tôn tiểu thánh đặt mông ném xuống đất ngươi làm sao bước đi không cẩn thận như vậy tôn phong trong mắt giật mình lập tức đi tới đem hắn kéo lên có thể thầm nghĩ trong lòng có chút mê hoặc tôn tiểu thánh thực lực bây giờ mạnh như vậy c o i như không hiểu trượt đến cũng không có khả năng rơi ngồi dưới đất cổ quái đứng lên tôn tiểu thánh gãi gãi đầu nghi hoặc nhìn bốn phía thế nào gặp tôn tiểu thánh trái xem phải xem tôn phong kỳ quái hỏi không biết vừa mới giống như là lạ tôn tiểu thánh chu mỏ một cái ba lập tức tựa hầu nghĩ tới điều gì nhìn lấy tôn phong vui vẻ nói ba ba ngươi thực lực bây giờ đột phá sao nào có nhanh như vậy tôn phong n ư ớ t n ư ớ t đầu của hắn nhẹ nói nói quay người lại hướng về trong đại s ả n h đi đến nhưng tại tôn phong vừa mới nhấc chân lên thời điểm đột nhiên cảm giác lòng bàn chân sền sệt dẫn theo chân tôn phong túi đầu nhìn qua không khỏi sắc mặt phiền muộn chỉ thấy bàn chân lôi ra một đầu xanh biết tia điều mặt đất càng là in một đống lục lục đồ vật hoa ba ba người dẫm lên ngôi hoàng đế tiện tiện nhìn lấy tôn phong chân phải tôn tiểu thánh hoàng sợ nói nói tên h kia chạy thế nào đến biệt thự tới ngôi hoàng đế tôn phong cũng biết cũng là đã từng theo trong vườn thú mang ra cái kia con gấu trúc tôn phong đến là lần đầu tiên kiến thức đến hùng miêu đại tiện lại là xanh biết vừa mới đều không nhìn thấy loại chuyện này thật là gặp vận may vẫn cất chó tôn phong thần sắc khẽ giật mình nhất thời trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ c h i sắc g â u g â u g â u hoa thật chân a đang lúc tôn phong dự định bốn phía quan sát thời điểm đột nhiên phía trước một đạo tiếng kêu hưng phấn chuyển đến chỉ thấy tiểu hắc khuyển tứ chi c h ạ m đất trốn mất như b ă n g hướng về tôn tiểu thánh chân tới cái kia cái miệng nhỏ nhắn mở lớn tình cảnh tựa hồ vô cùng vui vẻ có thể tiểu hắc huyền rõ ràng không có phát hiện nó trơn hướng mà đến phương hướng vừa vặn có một đống bị tôn phong đạp chúng đại tiện tiểu hắc huyền chỗ đó có năm cức gặp tiểu hắc huyền thần sắc hoan hỉ chơi đến quên cả trời đất tôn tiểu gấp giọng hô a i nha nha ta ta hãm không được dương dương đắc ý tiểu hắc huyền đột nhiên mắt nhỏ thoáng nhịn không khỏi sắc mặt khẩn trương tứ chi l quá phải phải một, bên bên một, một đạo thanh khó âm vang dội tiểu hát h u y ể n đầu chó đụng vào có thể truyền đến đúng là chân bóng cảm giác mở to mắt nhìn lại tiểu hát khuyển không khỏi một tiếng kinh hô nhanh chân liền chạy chỉ thấy cái kia xanh biếc đại tiện trước đó một đạo hàn băng hình thành chặn nó c h â n thế c h ư ơ nguy Tảo Tinh. Bà n g hiểm thật nguy hiểm thật ngừng thân hình tiểu hát khuyển trong mắt tràn đầy vẻ may mắn nó hiện tại đã là một cái cường đại địa ngục tam đầu khuyển vậy mà kém chút đụng phải một đ ố n g cức nhìn trên mặt đất cái kia đ ố n g cức trong lòng một cỗ phẫn nộ chi tình dâng lên mà ra tên vương bắt đàn nào đi ỵ kéo đến trong đại sành tới trong lòng phẫn nộ sau khi tiểu hát huyền tiếp lấy không khỏi trong mắt mơ hồ đất này làm sao như thế trơn đi trở về tiểu hát huyền chân trước thọc trên đất hàn băng gương mặt kỳ quái người bình thường khả năng tại trượt bên trong khó có thể ngừng nhưng nó không giống nhau nó thực lực bây giờ cao minh hoàn toàn có thể phanh lại xe vừa mới thế mà kém chút l à t thuyền đúng a ta vừa mới cũng thiếu chút trượt chân tôn tiểu thánh cũng là đi tới dùng tay nhỏ tại trên mặt đất sờ tới sờ lui trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận rõ ràng đã rơi đặt mông ngồi dưới đất lại là tại tiểu hắc khuyển trước mặt quật cường cho rằng không có ngã xuống quét gặp mê hoặc hai người tôn phong đã đoán được chuyện nguyên do sợ là cái kia tảo bà tinh xuất hiện đừng nói hai người bọn họ cũng là vừa mới tôn phong coi như tại làm sao nhắm mắt lại đi bộ cũng sẽ không dấm lên c ư ớ c hiển nhiên cái này thiên đình tảo bà tinh nắm giữ không h i ể u năng lực có thể ảnh hưởng đến bốn phía các ngươi hai cái có thấy hay không cái gì người kỳ quái xuất hiện tôn phong ngắm nhìn bốn phía trong mắt một vệ cổ quái tại trong cảm nhận của hắn cũng không có phát hiện này khí tức của hắn tình cảnh mới vừa rồi cái này tạo bả tinh lộ ra không sai đã đến có thể tôn phong thần thức cũng không có phát hiện hắn tất nhiên là thực lực tại tôn phong phía trên người kỳ quái ngồi trốm hổm trên mặt đất tôn tiểu thánh nâng lên đầu lắc đầu liên tục không thấy suy nghĩ một chút cũng thế muốn là gặp phải người kỳ quái tôn tiểu thánh khẳng định oa hoa kêu to tới nói với hắn tôn phong cái này có chút buồn không khỏi bốn phía tìm khắp biệt thự trong căn bản cũng không có những người khác cái này tạo b ả tinh đã tới thế mà trốn tránh không ra để tôn phong có chút đau đầu tiểu gia hỏa các ngươi cùng một chỗ tìm dưới nhìn xem biệt thự bốn phía có hay không thêm ra đến cái gì người kỳ quái tôn phong trong mắt mê hoặc đối với tôn tiểu thánh nói ra nếu như thực lực mạnh hơn hắn vậy cũng chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn cái này ủy thác nhiệm vụ thật đúng là kỳ quái thế mà đến đều tới lại trốn tránh không xuất hiện tốt ta gọi ngôi hoàng đế bọn họ cùng một chỗ giúp đỡ tìm tôn tiểu thánh tuy nhiên không biết tôn phong muốn tìm cái gì vẫn là lớn tiếng đáp bất quá nói đến ngôi hoàng đế thời điểm rõ ràng gặp hắn gương mặt nộ khí hiển nhiên là tại oán trách giá hỏa này tùy chỗ đại tiểu tiện biệt thự trong đã tìm tôn phong thả người mà ra trong lúc nhất thời trong rừng rậm đều là nguyên một đám chạy vội bóng người một hồi thời gian tôn phong một mặt buồn bực đi trở về toàn bộ biệt thự phía sau rừng rậm đều lật toàn bộ thế mà đều không nhìn thấy cái gì người kỳ quái ba ba người đến cùng đang tìm ai a lật khắp chung quanh đều không nhìn thấy một người tôn tiểu thánh đi đến nhìn lấy thần sắc buồn bực tôn phong kỳ quái nói ra lại tìm một cái khiến người ta xui xẻo ra hỏa đứng trong đại sảnh tôn phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp n h i ề u như vậy nhiệm vụ đến là lần đầu tiên phát hiện tìm không thấy ủy thác người ủy thác người cũng không tìm tới này làm sao làm khiến người ta xui xẻo ra hỏa tôn tiểu thánh nhún g mày trong mắt rất là không hiểu tiểu chạy tới thân hình nhảy lên thì hướng về trên ghế s a lon n g ả y xuống xoạt xoạt đang muốn ngồi lên tôn phong đ ỗ n g nhiên một đạo tiếng vang lanh lảnh nương theo lấy tôn tiểu thánh kinh hô thanh âm chỉ thấy trước mắt ghế s o f a trực tiếp bị tôn tiểu thánh đập ra một cái động lớn tôn tiểu thánh cả người ngồi đến ghế s o f a bên trong đi chuyện gì xảy ra hôm nay làm sao xui xẻo như vậy lộ cái đầu ở bên ngoài tôn tiểu thánh một mặt tức giận đứng lên trên đất hàn băng đều có thể trượt băng cái này trên ghế s a lon cũng là kết một tầng thật dày băng cứng lấy hắn thể lực căn bản liền không khả năng trực tiếp nện xuyên thọc bên trên ghế sofa rõ ràng cứng rắn dị thường thế mà trực tiếp bị hắn đập nát g i a hỏa này ở đại sảnh lấy tay đ ẻ lên trên ghế s a lon băng cứng tôn phong trong mắt vui vẻ cái này hàn băng rõ ràng có mấy cm về sau h i ệ n nhiên là bởi vì t ạ o bạ tinh nguyên nhân dù sao vừa mới mọi người đến trong rừng rậm thời điểm cũng chưa từng xuất hiện những thứ này xui xẻo sự t ì n h cái kia khiến người ta xui xẻo đáng giận ra hỏa tôn tiểu thánh một mặt phẫn nộ đứng lên mở to mắt to tức giận nhìn qua bồn phía nguyên lai、like、hắn hôm nay xui xẻo như vậy đều là cái kia ra hỏa nhằm chúng trong lòng mê hoặc tôn phong chưa từ bỏ ý định đem biệt thự lại lục soát một lần vẫn như cũng là lúc trước kết quả cũng không có phát hiện tảo bà tinh đến cùng tránh đi nơi nào tôn phong cảm giác c á i này tạo bà tinh cùng tôn tiểu thánh một dạng lịch ngợm thế mà giấu đi rõ ràng cao tuổi rồi còn như đứa bé con tìm tới gia hòa này ta nhất định muốn đánh chết hắn tôn tiểu thánh nhìn lấy bốn phía nổi giận đùng đùng nói ra tiểu h á c khuyển vô lực cùng ở phía sau mắt nhỏ bên trong cũng là không hiểu nó căn bản không hiểu tôn phong bọn họ lại tìm cái gì cách cách đi trong đại sảnh tôn tiểu thánh đột nhiên cảm giác c á i hốt tê dần không khỏi sắc mặt giận dữ quay đầu chỉ thấy trên mặt đất nằm một cái trúc c â y trổi rất hiển nhiên vừa mới chính là cái này đánh hắn tiểu hắc huyền nhìn lấy theo ở phía sau tiểu thân tử tôn tiểu thánh trong mắt l ử a giận tiểu thánh không mặc kệ chuyện của ta tiểu hắc huyền mơ hồ đưa chó móng loạn g i a o động ngươi không thấy được ta tại nổi nóng sao dám gõ ta trong mắt l ử a giận tôn tiểu thánh một tay lấy tiểu hắc huyền nhấc lên n h ậ hận nhìn lấy nó không phải ta là chính nó đánh ngươi trong i cái đầu, liên tục tay, nó cũng không muốn bị thai bày gió. Hôn đàn. Người cái ể Khuyển u đầu, muốn muốn đâu Hắc thẳng khoác không Hôn thể tục cũng còn có chủ kéo tay, bày này đứng nó đàn. nó động đánh gặp ta, ta, làm sao bị à, vạ ở a qua cây Hắc cổ, lấy Khuyển trổi. Tôn Tiểu Thánh dắt lấy Tiểu cổ, lớn tiếng nói. Ánh mắt một quét qua mặt đất đồ vật, nói. lại lươn Ánh là đồ mắt m giật ì nhà Trong n h hàn băng bao phủ trong đại sảnh có đồ vật gì hắn đều rõ ràng cái nào đến vật kỳ quái như vậy không từ một con thủ chảo lấy tiểu hắc huyền một cái hướng trên mặt đất trúc cây trổi t r ộ m tới có thể tôn tiểu thánh tay nhỏ còn chưa tới gần đông nhiên trước mắt cây trổi đúng là v è o một tiếng bay ra ngoài lập tức chậm rãi đứng tại không trung tôn tiểu thánh rỗi trên không trung tay cứng đờ một song đại mắt trận t r ừ n g lao đại một cái phá cây trổi thế mà có thể bay ngươi nhìn chính nó động ta đều nói không có đánh ngươi bị tôn tiểu thánh sách trên không trung tiểu hát khuyển cũng là hai mắt kinh ngạc nhìn không t r u n g cây trổi ba ba cái này cây trổi biết bay đem tiểu hát khuyển v ứ t trên mặt đất tôn tiểu thánh chỉ không chung cây trổi hoảng sợ nói tình cảnh trước mắt tôn phong tự nhiên nhìn đến lập tức ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại nhưng cũng không có trông thấy tảo bà tinh cổ quái cái này tảo bà tinh đi đâu rồi cây trổi đều tại cái này làm sao người nhưng không thấy siêu còn không đợi tôn phong mơ hồ không chung cây trổi đột nhiên hướng về hắn nổ bắn ra mà đến tôn phong trong mắt giật mình tay phải hướng này trộm tới lại bị hắn linh hoạt tránh đi chương bốn trăm bảy mươi lăm kinh ngạc tôn phong tào bà tinh ngươi ở đâu nhìn lấy không c h u n g bay tới bay lui cây trổi tôn phong gương mặt phiền muộn c h i sắc cũng không biết sống bao nhiêu năm ra hỏa thế mà còn biết đùa bọn họ chơi đáng giận ngươi cái tào bà tinh nhanh điểm đi ra nhìn ta không đánh ngã ngươi tôn tiểu thánh đứng ở bên cạnh dắt lấy quên đầu khuôn mặt nhỏ tức giận đến phình lên lúc trước hắn không biết hiện tại tôn tiểu thánh cuối cùng minh bạch nguyên lai、like、như thế không may đều là cái này tạo bà tinh gây họa theo tôn tiểu thánh lời nói rơi xuống không c h u n g hướng về tôn phong nhảy lên đi cây trổi vậy mà không c h u n g một chiết thẳng đến tôn tiểu thánh mà đi hoa hoa còn muốn đến gõ ta quét gặp không c h u n g bay tới cây trổi tôn tiểu thánh trong mắt giận dữ xuất ra cột trống trời thì rút đi lên từ một đạo vang r ộ i kim loại va chạm thanh âm chạy xuống cây trổi không c h u n g vừa đi vừa về xoay tròn sau cùng lại đã ngừng lại thân hình http net ồ yên tĩnh trong đại sảnh đ ỗ n g nhiên một đạo kinh ngạc thanh âm chuyển đến không chung cây trổi một chút dừng lại một hồi t h a m dò tính hướng về tôn tiểu thánh xung lại người cái này thối cây trổi nhìn tốt tôn tiểu thánh hai mắt nộ khí đằng đằng trong tay cột c h ố n g trời liên vũ chỉ là miễn cưỡng chặn cây trổi công kích đáng giận muốn không phải bọn họ phong ấn thực lực của ta cái nào liền một cái tiểu hài tử đều không thu thập được xúc tại nguyên chỗ tôn phong đ ỗ n g nhiên bỗng dưng một đạo tức giận thanh âm truyền đến khắc chít chít hoa hoa nhìn ta không đem người lập nát tôn tiểu thánh trong lòng tức giận cái này cây trổi so hắn trong tưởng tượng tựa hồ lợi hại hơn có thể mới xông đi lên lại là sắc mặt khẽ giật mình kinh ngạc nói ra ba ba cái này cây trổi biết nói chuyện nói nhảm bản thượng tiên chính là tạo bà tinh làm sao có thể sẽ không nói chuyện lơ lửng trên không trung cây trổi nhìn lấy dưới đ ấ y một mặt kinh ngạc tôn tiểu thánh la lớn vậy ngươi làm gì đánh ta tôn tiểu thánh đĩu m ô i mang theo tức giận nói cái này h ừ bản thượng tiên là tạo bà tinh đương nhiên có thể tùy tiện trêu c ả người đường đường thần tiên khi dễ một đứa bé quả thật có chút không còn gì để nói có điều hắn cũng không có quản những thứ này không t r u n g cây trổi nhất chuyển thì hướng về tôn tiểu thánh quét tới ai nha đ ô n g nhiên b ô n g dưng một cuốn cuồng phong đánh tới tôn tiểu thánh nhất thời không quan sát đúng là bị cuốn bay lên bên trên tôn phong chỗ nào nghĩ đến t ả o bà tinh cũng là trước mắt chúc cây trổi khó trách lúc trước tìm nửa ngày đều không nhìn thấy nhìn hắn bộ dáng quả nhiên là cái gây chuyện chủ k Hòa ó trách bị chúng tiên hủy thác, chúng c hủy bị n phong ấn. đem thực lực cấp x xa, xa Tôn Tiểu t hoa á n cùng không chung cây chổi đấu ở cùng nhau,、tuy、nhiên h đã đấu cây tuy trổi t ở Bà bị bất Tinh thực lực bị phong, lực quá dù s o cũng là t hoa i tiên, đối phó tôn Tiểu biện đi, ê n đỉnh thần Tôn Thánh vẫn đủ phó chút biện pháp. Pháp có yếu lực l ạ lại i chiêu thần thông h vẫn còn số, ở đó. o hoa hoa! tôn tiểu thánh vô cùng tức giận hán thế mà liền một cái cây trổi đều đánh không thắng tạo bà tinh ngươi còn muốn hay không đi ra ngoài chơi gặp không chung cây trổi chơi đến quên cả trời đất tôn phong đột nhiên lớn tiếng nói chúng tiên ủy thác nhiệm vụ hàng ngày hiển nhiên cái này tạo bà tinh không thể tùy tiện ra ngoài không phải vậy cái nào còn cần đến hắn mang chính mình cũng có thể toàn thế giới chạy quả nhiên theo tôn phong lời nói rơi xuống cách đó không xa cây trổi trong nháy mắt ngừng trên không trung tiểu hai tử không theo ngươi xong đối với tôn tiểu thánh một tiếng k h e nói tạo bà tinh bĩu môi nói chúc cây trổi trôi nắm nhưng là đúng chuẩn tôn phong tốt tiểu ra hỏa đừng làm rộn gặp tôn tiểu thánh cầm lấy cột trống trời vẫn như cũ không b g ô n g tha tôn phong nhẹ nói nói h ừ h ừ tôn tiểu thánh hừ h ừ hai tiếng trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất là bất mãn thực lực mới vừa vặn đột phá không nghĩ tới thế mà bị một cái cây trổi khi dễ bất quá tôn phong hắn lại là không thể không nghe giờ phút này đứng ở một bên hiếu kỳ nhìn lấy không chung chúc cây trổi nhanh cái gì thời điểm mang ta đi ra ngoài chơi lâu như vậy không người đến ở giữa đến lúc đó có chút hoài niệm vốn là nằm ngang cây trổi nhẹ nhàng dựng lên phảng phất một người đứng trên không trung cảm khái cái này liền là của ngươi bản thể sao trên dưới d ò xét một lát thôn phong trên mặt nồng đậm nghi hoặc g i a hỏa này dạng n à y thức làm sao mang đi ra ngoài chẳng lẽ hắn muốn gánh lấy căn trúc cây trổi ra đường hiện tại thế nhưng là thế kỷ hai mươi mốt trong đại thành thị ngoại trừ quét đường bảo vệ môi trường công nhân đâu còn có loại này trúc cây trổi nghĩ đến cái kia tình cảnh thôn phong không khỏi sắc mặt xấu hổ tôn phong đột nhiên phát hiện nhiệm vụ này cũng không phải tốt như vậy hoàn thành ngươi cái này không nói nhảm sao tào bả tinh không phải cây trổi chẳng lẽ lại là cái gì chúc cây trổi bên trong truyền đến một đạo khinh thường thanh âm tôn phong cái này có chút buồn vừa mới muốn ngồi xuống ánh mắt xéo qua quét qua không khỏi chuyển rời vị trí kém chút đặt mông ngồi tại tôn tiểu thánh đập ra hầm động bên trong đi n g a o gâu gâu gâu hướng bên cạnh rời hai bộ tôn phong đ ỗ n g nhiên truyền đến một đạo đau ngao tiếp lấy tiểu hắc h u y ể n d ư n g d ư n g gọi tiếng chuyển đến tôn phong túi đầu nhìn lại không khỏi sắc mặt xấu hổ lập tức đem chân cầm lên chỉ thấy rời qua đi tôn phong vừa vặn một chân giẫm tại tiểu hắc h u y ể n cái đôi phía trên đau đến nó v è o một tiếng thì lao ra ngoài hô thật đúng là vận rủi liên tục nhìn lấy lại gặp nạn tiểu hắc h u y ể n tôn phong trong lòng im lặng trước mắt nghe tảo bà tinh cũng không để bụng chỉ là mang theo tò mò nhìn một phía hiển nhiên mới như thế một hồi thời gian hắn cũng phát hiện tôn phong mấy người khác biệt ngươi là làm sao nói chuyện cùng ta tiểu hồ lô giống nhau sao ngơ ngác đứng ở một bên tôn tiểu thánh n h ì n không được hiếu kỳ xuất r a tử kim tiểu hồ lô cái này đây là lão quân tử kim hồ lô làm sao lại tại ngươi nơi này quét gặp tôn tiểu thánh trong tay tiểu hồ lô tảo bà tinh sắc mặt giật mình nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng lập tức không chung cây trổi nhẹ nhàng v ẩ y một cái tiểu hồ lô thì bay đi lên tôn tiểu thánh cũng không để bụng dù sao hắn cũng không lo lắng cái này cây trổi có thể mở ra tiểu hồ lô tại sao ta cảm giác đến một cỗ khí tức quen thuộc đúng vào lúc này trong hồ lô truyền đến một đạo thanh âm non nớt một đạo xương trắng toát ra nương theo lấy say khướt đứa bé xuất hiện tại không trung cầm lấy rượu s á i đứa bé quét qua không trung cây trổi nhất thời toàn thân một cái giật mình a là tảo b ả tinh cái này quỷ xui xẻo đi mau tại tôn phong mấy người trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy ngồi tại miệng hồ lô phía trên tiểu hải tử một tay lấy rượu sái vung đi cũng không quay đầu lại đâm vào tử kim hồ lô bên trong theo không trung một tia sáng tử kim hồ lô trong nháy mắt nhảy lên trở về tôn phong trong tay hai người nhận biết tôn phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao nhiều năm sinh hoạt tại thiên đ ỉ n h có thể cái này vừa thấy mặt liền chạy cũng quá khoa trương đi cách cách một tiếng văng nhỏ chai rượu vỡ tan đổ t ạ o bà tinh một thân thật sự là l ã o quân tử kim hồ lô ngâm một thân rượu trắng tảo bà tinh cũng không thèm để ý hai mắt lửa nóng nhìn lấy tôn phong trong tay tiểu hồ lô vội vang đến gần cây trổi bên trong đúng là truyền đến một cỗ tiếng nuốt nước miếng tôn tiểu thánh tôn phong đều là sững sờ nhìn lấy tình cảnh trước mắt tiểu hồ lô đã vậy còn quá sợ tảo bà tinh rất hiển nhiên tử kim hồ lô cũng sợ không may khó trách thiên đình chúng tiên tập thể đều muốn đem hắn ủy thác ồ rượu này vị đạo cũng cũng không tệ lắm a ngay tại tôn phong hết sức kinh ngạc đ ồ n g nhiên một đạo thở nhẹ thanh âm truyền đến còn kèm theo nhấp nhẹ thanh âm tôn phong khỏe miệng nhỏ quất làm sao trên trời ra hỏa đều thích uống rượu sái chương 476, t r ă b ả t o bà tinh đặc thù yêu thích hơi ngây ngất một hồi tảo bà tinh nhìn lấy tôn phong trong tay tử kim hồ lô không khỏi liền liền nói tha hương n g ộ c h i kỷ đây là nhân sinh tứ đại c h u y ệ n may mắn một chồng chúng ta tại thiên đ ỉ n h cũng coi như quen biết sao không đi ra h ọ gặp không muốn theo ngươi nhất định không may ta mới không đi ra tử kim tiểu hồ lô bên trong truyền đến một đạo thanh âm non nớt ngựa khí kiên định không rời đừng như vậy nha dù sao quen biết một trận tảo b ả tinh liên tiếp nói hồi lâu nhưng làm bên trong lại là đã không còn thanh âm truyền đến nhìn trước mắt thao thao bất tuyệt cây trổi tôn phong đầy trong đầu hát tuyến cái này tảo b ả tinh nguyên lai không chỉ có là cái quỷ xui xẻo vẫn là cái lắm lời chẳng lẽ h ắ n cũng muốn lừa gạt tiểu trong hồ lô đ a n dược đây chính là thái thượng lão quân đồ vật hắn thế mà cũng có can đảm này khu khu k h nói hồi lâu cũng không thấy phản ứng tảo bà tinh quét qua bên cạnh mở to hai mắt tôn phong hai người cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ thật vất vả đến một chuyến nhân gian các ngươi mang ta đi ra ngoài chơi một chút đi tốt ta bất quá ngươi không làm cho chúng ta không may trong khoảng thời gian này đều trong rừng rậm chơi tôn tiểu thánh trong lòng sớm đã có điểm không thú vị nghe tảo bà tinh nhấc lên nhất thời trong mắt rất là ý động nhiều người địa phương mới có những người khác chia sẻ trong phòng này cũng chỉ mấy người các ngươi cái này sát xuất liền có chút lớn t à o bà tinh cũng không có lập tức đồng ý có ý riêng nói ba ba gặp t à o bà tinh nói như vậy tôn tiểu thánh một đôi mắt to chờ mong nhìn lấy tôn phong truy cập http được bất quá cây trổi được ngươi đến khiêng tôn phong do dự một chút sẽ đồng ý chính như t à o bà tinh nói hắn cũng không muốn không may mà lại hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày còn có danh tiếng khen thưởng tôn phong không có đạo lý không đi dù sao hắn hiện tại cảnh giới vừa mới đột phá muốn thực lực lần nữa tinh tiến trong thời gian ngắn khẳng định là làm không được lại nói trên sân thượng còn ngồi đ ấ y cái kia năm mươi cái phân thân hoàn toàn không cần lo lắng tu luyện vừa vặn hắn cũng có đoạn thời gian không có đi ra ngoài dạo chơi cũng không có chuyện gì Tốt. vậy chúng ta đi nhanh đi tôn tiểu thánh không chút do dự trực tiếp nắm lấy cái kia so với người k h á c còn cao c h ú t cây trổi vui sướng hướng về cửa chính đi đến tào bà tinh cũng không có phản đối dù sao hắn cũng không thể nên ngang bày trên không trung tôn phong lắc đầu vội vàng cùng ở phía sau tiểu hát khuyển tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu đến mức g a l i n h tựa hồ bởi vì trong rừng rậm linh khí càng ngày càng dày đặc quan hệ hiện tại không có chút nào ưa thích tiến vào thành thị bên trong tào bà tinh ngươi cùng tiểu hồ lô quen biết sao nghĩ đến tình cảnh mới vừa rồi tôn tiểu thánh hiếu kỳ hỏi đó là đương nhiên chúng ta trước kia tại thiên đ ỉ n h quan hệ có thể tốt đây đặt nằm ngang tôn tiểu thánh trên đùi tạo bà tinh tràn đầy tự tin nói thật sao vậy hắn nhìn ngươi thế nào thì trốn đi tôn tiểu thánh sắc mặt mê hoặc kỳ quái hỏi ha ha đó là bởi vì hắn đánh không lại ta cho nên trông thấy ta liền chạy tạo bà tinh không chút phật lòng lớn tiếng ồn ào nói ra lái xe phía trước tôn phong sắc mặt cổ quái hắn phát hiện cái này tạo bà tinh không chỉ có thích trêu cận người còn nữa thích kéo đại gia khoác lác vậy ngươi có thể hay không để cho tiểu hồ lô đem cựu chuyển kim đan lấy ra a ngầm đầu quét mắt xa xa tôn phòng tôn tiểu thánh nhẹ nói nói cái này đương nhiên không có vấn đề tào bả tinh trong lòng giật mình không nghĩ tới trước mắt tiểu hài này thế mà cũng biết cựu chuyển kim đan thật tôn tiểu thánh sắc mặt đại h ỉ trong mắt hưng phấn phốc phốc kích động tôn tiểu thánh đông nhiên một đạo băng vang hót chở xe hơi đã lúc lên lúc xuống ba ba thế nào Ngồi ở phía sau tôn tiểu thánh, trong ô n thánh, tiểu t mắt mê mắt nắm mặt muộn. mới mắt hoặc, hỏi. thánh phong phiền thì phát à. trong Trong cái cây Lúc cửa, dò xét xe xe Quét tôn tiểu tay trổi, tôn đầu Lốp lốp nổ. gương này nổ. bị ra vừa kinh hãi tôn tiểu thánh lập tức nhảy xuống xe xem xét chỉ thấy sau thai phía trên cắm một cái đại cốt thép lốp xe vô lực xẹp tại trên mặt đất tên vương bắt đàn nào đem cái này đặt ở giữa đường tôn tiểu thánh cầm lấy rút ra cốt thép một mặt tức giận nói chúng ta đi đường đi thôi quét mắt bốn phía thấy không có người chú ý tôn phong phải tay khẽ v â y xe hơi trực tiếp biến mất ở trước mắt tốt a tôn tiểu thánh sắc mặt p h i ề n muộn túi đầu quét mắt trong tay cây trổi nhất thời kinh ngạc nói tào bà tinh cái này không phải là ngươi d ở cho quỷ à? không không không ta mới không có nhàn công phu làm những thứ này tào bà tinh liên tục phủ nhận tôn phong không nói gì thêm coi như không phải ra hỏa này chủ động d ở cho quỷ khẳng định cũng là bị ảnh hưởng của hắn À. vậy ngươi lúc nào thì có thể cầm tới cựu chuyển kim đan a tôn tiểu thánh nghĩ đến vừa mới cựu chuyển kim đan không khỏi nhẹ giọng hỏi cái này muốn bàn bạc kỹ hơn t à o bà tinh lòng tin tràn đầy nói ra tôn phong điếm môi không nói gì thêm may ra dưới đường đi đến đến là không có phát sinh cái gì ngoài ý m u ố n cũng là trên vai gánh lấy cây trổi tôn tiểu thánh có chút làm người khác chú ý như thế đại nhật tiên gánh lấy một cái cây trổi đi tại trong trung tâm mua sắm quả thật làm cho người kinh nghi hừ hừ có gì đáng xem chưa thấy qua cây trổi a tôn tiểu thánh tự nhiên cũng nhìn đến chung quanh tình cảnh không khỏi trong miệng nói t h ầ m a ngay tại trong thương trường đi tới tôn phong mấy người đ ố n g nhiên sau lưng chuyển đến một đạo nữ t ử tiếng thét trói thai gánh lấy cây trổi tôn tiểu thánh càng là cảm giác trên vai x i ế t chặt tựa hồ có đồ vật gì hướng về sau thoát đi tôn phong trong mắt mê hoặc ánh mắt hướng về sau q u é t tới không khỏi sắc mặt xấu hổ chỉ thấy vừa mới thắc thân mà qua hai vị mỹ nữ một người mặc váy ngắn bị tôn tiểu thánh trên vai cây trổi cấp kéo lấy nữ tử dài đến rất cao lộ ra một đôi đôi chân dài giờ phút này bị dọa đến hoa rung thất sắc tôn phong ánh mắt hơi hơi quét qua nhất thời trong lòng một vệ sáng tỏ không có mặc lệ ghìm thế nào gánh lấy cây trổi tôn tiểu thánh gại gãi đầu thân hình nhất chuyển không tốt nhìn lấy tôn tiểu thánh động tác tôn phong không khỏi sắc mặt không ổn kéo á một đạo thanh âm vang dội nương theo lấy nữ tử thét lên đã nhanh muốn giật ra váy ngắn bị nàng chết níu lại thế nhưng là cả người lại bị tôn tiểu thánh kéo té xuống đất dưới váy phong cảnh bị tôn phong nhìn c á i thấu phấn hồng sắp ba ngươi làm chi dắt lấy ta cây trổi tôn tiểu thánh nhìn lấy ngồi dưới đất nữ tử trong mắt tràn đầy không hiểu khắc khắc kéo nghe được trên váy truyền đến tiếng vang nữ tử liên tục hô to hai tay lôi kéo cây trổi gương mặt c u ố n cuồng bên trên đồng bạn cũng là ngồi sổm xuống, xuống lôi kéo cây trổi phía trên cây trúc có thể hai người làm sao phí sức cũng là không giải được ôm lấy váy xoạt xoạt một đạo tiếng vang lanh lảnh chỉ thấy nữ tử kia đồng bạn trực tiếp theo trong bọc lôi ra một cây tiểu đao đem kéo lấy vải quần cắt đứt mới thoát ly cây trổi phía trên c ả n h trúc đ i ể u các ngươi bệnh thần kinh a ra đường còn gánh lấy một thanh phá cây trổi nữ tử chết che váy đối với tôn phong một tiếng chửi mắng hốt hoảng chạy đứng tại chỗ tôn phong vẻ mặt khó hiểu hắn chuyện gì đều không làm thì mắt nhìn nữ tử còn lót thế mà bị mắng đó cũng là nữ tử chính mình mở ra không thể trách hắn a lại nói váy xuyên ngắn như vậy còn không mặc lệ ghìm đây không phải khiến người ta nhìn à tào bà tinh có phải là ngươi làm hay không chuyện tốt quay đầu tôn phong hận hận nhìn lấy tôn tiểu thánh trên vai tào bà tinh mấy cây cây trúc thế mà đem người ta váy kéo thành dạng này quá khoa trương đây là ngoài ý muốn gánh tại tôn tiểu thánh trên vai tào bà tinh không thèm để ý chút nào nói ra đến là tôn tiểu thánh gãi cái đầu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc chương 477, phát hiện đi thôi tào bà tinh không thừa nhận tôn phong cũng không có cách đành phải bất đắc dĩ đi ở phía trước bất quá lại là bàn giao tôn tiểu thánh cẩn thận một chút không muốn lại vạch đến người khác cha cha còn là phàm gian tốt nào giống trên trời một dạng quy củ nhiều như vậy coi như không thể làm cái gì no bụng nhìn đã mắt vẫn là vô cùng không tệ bị tôn tiểu thánh đỡ trên vai tào bà tinh hai mắt tỏa ánh sáng một đôi mắt hướng về bốn phía trông lại nhìn lại muốn là tôn phong mấy người có thể nhìn đến nét mặt của hắn nhất định là phi thường bị ộ i ba ba chúng ta đi ăn cái gì nhìn lấy bốn phía liên tiếp quét tới ánh mắt tôn tiểu thánh một mặt tức giận nói bị người chăm chú nhìn một chút coi như xong có thể một mực dạng này bị người nhìn tôn tiểu thánh cũng chịu không được chúng ta đi ăn b ò bít tết đi quét mắt bốn phía cửa hàng tôn phong nhẹ nói nói tốt vậy chúng ta đi nhanh đi ăn cái gì cũng không đáng kể dù sao trong khoảng thời gian này tôn tiểu thánh đã ăn thật nhiều thức ăn ngoài cái kia ăn đều đã ăn rồi hiện tại hắn chỉ muốn tìm một châu ngồi xuống gánh lấy c h ú t cây trổi thì hướng về xa xa bỏ bít tết cửa hàng đi đến tiểu b ă n g hưu cái này ta giúp ngươi thả cửa đi ngươi cũng không cần mang vào gặp tôn tiểu thánh gánh lấy cây trổi liền hướng bên trong hướng cửa phục vụ viên ôn nhu nói không được tôn tiểu thánh vừa định đồng ý một đạo thanh âm nhàn nhạt bên thai vang lên quét mắt trong tay cây trổi gặp bên trên phục vụ viên vẫn là lẳng lặng nhìn hắn tôn tiểu thánh nhún g mày lập tức trong mắt xẹt qua một tia sáng tỏ người này mới vừa rồi không có nghe được tào bà tinh không được ta muốn mang vào tôn tiểu thánh ngẩng đầu trực tiếp cự tuyệt nàng cái này tiến đến ăn b ò bít tết không sai có thể gánh lấy cái này đại tào đem thật sự là có hại hình tượng tốt t i ể u ra hỏa ngươi đem nó hạ thấp điểm liếc mắt cửa phục vụ viên tôn phong nhẹ nói nói ừ tôn tiểu thánh gật gật đầu đem trên vai cây trổi bình nắm trong tay lập tức nghĩ nghĩ trực tiếp đưa nó kéo tại trên mặt đất quét gặp tôn phong trông lại ánh mắt phục vụ viên khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên không hiểu không có ngăn cản tào bà tinh ngươi nói chuyện bọn họ đều nghe không được sao lựa chọn vị trí ngồi xuống tôn tiểu thánh nhìn lấy chân một bên cây trổi nhẹ giọng hỏi đó là đương nhiên một điểm nhỏ pháp thuật thôi ngươi muốn học ta dạy cho ngươi tào bà tinh dương dương đắc ý nói ra trông thấy tôn tiểu thánh trong mắt kinh ngạc hắn vô cùng hưng phấn tại thiên đình hắn chỉ là cái không có ý nghĩa tiểu thần tiên nhưng tại nhân gian vậy liền không đồng dạng tuy nhiên thực lực bị phong lại tốt nhiều nhưng làm sao cũng là thần tiên tốt vậy ngươi nhanh dậy ta a tôn tiểu thánh trong mắt hưng phấn một mặt vui mừng nhìn lấy trên đùi cây trổi hắn một tiếng kinh hô bốn phía mọi người đều là chú mục mà đến gặp tôn tiểu thánh ôm lấy cùng cây trổi nói chuyện không khỏi trong mắt ngạc nhiên vừa vặn đi tới phục vụ viên nhìn lấy tôn tiểu thánh cử động sắc mặt cứng đờ vội vàng ngừng lại một chút tôn phong bên cạnh hiện tại không thể được a vì cái gì tôn tiểu thánh nhìn coi bên trên phục vụ viên gặp nàng vụng trộm xem ra không khỏi chừng nàng liếc một chút quét gặp tôn tiểu thánh động tác cổ quái lập tức đem danh sách để xuống liền đi ngươi trước cho ta đến chút uống rượu tốt tôn tiểu thánh sắc mặt khẽ giật mình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trong mắt cũng đầy là ý động chi sắc phục vụ viên lập tức ngẩng đầu một cái gọi lại vừa mới rời đi phục vụ viên thấy là cái kia cổ quái tiểu hải tử gọi nàng nữ tử nuốt một ngụm nước bọn chậm rãi đi tới rõ ràng dài đến môi hồng răng trắng làm sao lại đầu có vấn đề đâu các ngươi cái này có hay không nhị hoa đầu cho ta đến mấy bình nhị hoa đầu tôn tiểu thánh vô bàn một cái không chút khách khí nói ra tiểu b ă n g hưu chúng ta đây là cơm tây cửa hàng chỉ có rượu văng đỏ không có nhị hoa đầu nữ tử trong mắt lóe lên một tia cổ quái nhìn coi bên trên tôn phong nhẹ nói nói a vậy đến hai bình rượu vang đỏ trước tôn tiểu thánh một mặt hào sảng nói ngồi tại bên trên tôn phong gặp nữ tử ánh mắt quét tới khẽ gật đầu được rồi ngài chờ một lát nữ tử càng ngày càng cảm giác trước mắt hai người có gì đó quái lạ nhìn qua bất quá ba tuổi lớn nhỏ tiểu hài tử lại muốn uống rượu mà lại bên trên tôn phong lại còn đồng ý đáng tiếc thanh niên lớn lên như vậy xuất khí tiểu hài tử còn đáng yêu như thế không nghĩ tới đều không bình thường nữ tử lắc đầu chậm rãi hướng về phía trước đi đến chỉ có rượu vang đỏ tôn tiểu thánh nhìn qua trên đùi tảo bà tinh nhẹ nói nói nếm thử trước nhân gian t i ể u tên hắn lại chưa từng nghe qua cũng không biết cùng lúc trước ngẫu nhiên uống có cái gì khác nhau một hồi thời gian tôn tiểu thánh hai thanh rượu vang đỏ thì cầm tới